Trưng phương người ngoại nhân, giới g 516, thế tri i á một sát. sát. giám Trưng tri phương người ngoại nhân, giới 516, thế m lát sau đợi đến thanh niên tỉnh lại lần nữa hắn ánh mắt cùng lúc trước phát sinh biến hóa rõ ràng giờ phút này bộ thân thể này bên trong linh hồn đã sớm thay đổi chủ nhân tìm rất lâu rốt cuộc tìm được một cái có thể chứa đựng ta linh hồn thân thể thật sự là phiền phức thanh niên bất mãn gắt một cái vô cùng ghét bỏ kiểm tra thân thể mới thực lực báo yếu tiềm lực cũng không đủ dạng này rác r ư i thân thể thế mà lại cùng ta linh hồn phù hợp thật sự là về khí rất hiển nhiên thanh niên đối cái thân thể mới này rất có ý kiến bất quá cho dù là dạng này bị hắn ghét bỏ ký chủ đều là thật vất vả mới tìm được không có cách chỉ có thể chấp nhận dùng đúng rồi ta là ai nhỉ thanh niên có chút buồn rầu đập sau gáy của mình m u ư n g là ta tên giai ẩn từ thượng giới mà đến là thế giới này người giám sát hắn rất nhanh nhớ lại thuộc về mình tất cả ký ức hắn là phụng mệnh trước đến chủ thế giới giám sát từng cái bí cảnh cùng thế giới dung hợp tiến độ hắn nhiệm vụ càng nói chính xác là sứ mệnh chính là vì cam đoan tất cả bí cảnh có thể cùng chủ thế giới thuận lợi dung hợp sau đó lặng lẽ đợi sứ mệnh hoàn thành mới có thể trở về thượng giới đáng ghét chậm trễ thời gian dài như vậy thực sự là thẹn với ta chủ ảm ủn chỉ có thể hy vọng hiện tại tất cả bình thường nếu không như vậy lớn sai lầm cho dù là hiến tế ta linh hồn cũng vô pháp đi đền bù nguyên bản sớm tại mười năm trước giai đ o n liền nên d á n g lâm p h ư ơ n g thế giới này chỉ bất quá tại tới gần phương thế giới này phía trước hắn không nhớ do gặp cái gì tựa hồ là nhận lấy một cỗ cường đại lực lượng lớn xung kích từ đó khiến cho hắn thần thể bị hao tổn linh hồn lâu dài địa hãm vào ngủ say may mắn hắn thực lực rất mạnh trọn vẹn đạt tới thiên thần cảnh giới cực hạ nhất là hắn linh hồn lực lượng cũng chính là tinh thần lực càng là siêu việt tiên thần cảnh giới đạt tới thiên thần bến trên cho nên linh hồn mới có thể trước thời hạn tỉnh lại tìm kiếm thích hợp ký chủ ký sinh chỉ là bản thể của ta thụ thương quá nghiêm trọng sợ rằng trong thời gian ngắn khó khôi phục đứng tại chỗ giai ẩn cao mày muốn hoàn thành sứ mệnh dựa vào hắn hiện tại thân thể hoàn toàn làm không được cái gì chỉ có chờ đến bản thể của hắn hoàn toàn khôi phục linh hồn một lần nữa trở về bản thể khi đó hắn thực lực mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ lấy bản thể nghiêm trọng t ư ơ n g thế hắn đoán chừng không có trăm năm là không cách nào khôi phục như lúc ban đầu có thể hắn còn có sứ mệnh trong người đã chậm trễ thời gian mười năm tự nhiên không có khả năng tiếp tục chậm rãi chờ đi xuống dù sao trăm năm thuế nguyện bên trong chủ thế giới sẽ phát sinh loại biến hóa nào không có người có thể biết được đáp án hắn cũng không có khả năng để chính mình một mực nhỏ yếu đi xuống phía trước linh hồn không có tỉnh lại coi như xong hiện tại hắn đã tỉnh lại đương nhiên muốn dùng tuyệt đối trưởng khống giả tư thái giáng lâm vương thế giới này để cái này thế giới sinh linh đều khuất phục tại hắn cường đại vô song thần lực phía dưới xem ra chỉ có thể thông qua thu thập phương thế giới này tu luyện giả linh hồn đến thần tốc chữa trị b ả n thể thường thế giai ân âm trầm cười lạnh liền không tại tại chỗ lưu lại mà là hướng tiểu trấn phương hướng đi đến tiểu trấn trong tiểu quán lúc này vẫn như c ũ đèn đuốc sáng trưng nhà này tiểu quán là hai mươi bốn giờ kinh doanh cho nên vô luận lúc nào đều có người tại chỗ này uống rượu cho dù là phía ngoài lôi vũ đan sen cũng b ô pháp ngăn cản đê giai r i á c tỉnh giả bọn họ mua say quyết tâm k ẹ t kẹp tiểu quán cửa gỗ bị người đẩy ra g a i ân đỉnh lấy ướt xuống thân thể một lần nữa đi đến đương nhiên tại trong tiểu quán trong mắt mọi người người tiến bảo vẫn là bọn hắn ngày xưa đồng bạt rót nhìn thấy hắn có người trao hỏi này rót ngươi làm sao ở bên ngoài suối thành dạng này những người khác cũng phụ họa đúng vậy à vừa bắt nói đi là đi hiện tại tại sao lại trở về sự tình a có hay không cần tới giáp tỉnh giả y nghe vậy giai ẩ n ngụy trang thành ký chủ bình thường biểu lộ cùng ngữ khí không có việc gì ta mấy ngày nay tại bí cảnh giết dị thú áp lực quá lớn cho nên mới muốn đi ra ngoài hít thở không khí kết quả đột nhiên trời mưa ta cũng không có cách chỉ có thể trở về nghe đến giải thích của hắn tất cả mọi người cảm thấy rất hợp lý bọn họ lúc trước liền tại suy đoán đồng bạn khả năng l à áp lực lớn mới đưa đến tinh thần dối loạn được thôi tất nhiên trở về mọi người cùng nhau tiếp tục uống rượu đến c ạ n ly gặp tình hình này giai ẩ n tự nhiên tiếp tục u ị trang cùng mọi người đem rượu ngôn hoan v ừ a uống rượu mọi người đương nhiên không có khả năng không nói ngày có người thuận miệng nói ra ta nói hai ngày sau chính là thế giới giác tỉnh giả đại hội bọn tiểu nhị có hứng thú đi xem một chút sao không hứng thú đó là cao d i giác tỉnh giả mới có tư cách tham gia đại hội chúng ta đi liền cửa lớn đều vào không được giác nói rất đúng chúng ta còn không bằng ở tại cựu quán bên trong ăn gà nướng chè chén một ngày một đêm rượu ngon ha ha ha ngươi kiểu nói này ta còn thực sự rất mong đợi thấy mọi người nói đến thế giới giác tỉnh g i ả đại hội một bên giữ im lặng giai ẩn nháy mắt sinh ra hứng thú giai ẩn liên tiếp ném ra hai vấn đề các ngươi có thể cùng ta nói một chút thế giới giác tỉnh g i ả đại hội là làm gì còn có i ự u châu đường cảnh hình như là thế giới này người mạnh nhất hắn có cái gì đặc biệt sao xuyên chương năm trăm mười bảy thế giới người g á m sát mục đích dùng hợp bí cảnh chương năm trăm mười bảy thế giới người giám sát mục đích d u n g hợp bí cảnh hắn cũng rất bất đắc dĩ chính mình cái này ký chủ nay bình thường là cái khó hiểu không thế nào thích c ù n g người giao lưu càng không quan tâm cựu châu tình báo thậm chí rất nhiều thông tin đều biết rõ đến đặc biệt mơ hồ cho nên hắn đành phải hướng mọi người hỏi thăm cụ thể hơn tình báo đương nhiên đối mặt trước mắt bảy kiến cỏ này hắn đã mất đi tiếp tục bị trang kiên nhẫn dứt khoát có vấn đề trực tiếp hỏi đi ra cũng không quản mọi người có hay không đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy đúng vậy a giút ngươi bình thường không phải đối cựu châu sự tình không có hứng thú sao mọi người rất nhanh phát hiện ra n gì thường bất quá b ọ một khi đại hội viên mãn tổ chức chẳng khác gì là đường cảnh nắm giữ toàn thế giới bí cảnh đọc tính từng cái quốc gia minh trên mặt giáp tỉnh giả thế lực cũng không tiếp tục đến cùng c ử u châu là địch đương nhiên ở trong đó loại bỏ những cái kia tà ác tổ chức mặc dù ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lực tại quá khứ thường xuyên cùng cựu châu giáp tỉnh giả đối nghịch thế nhưng ngoại cảnh giáp tỉnh giả thế lực cũng chia thành hai cái bộ phận một phần là ngoại cảnh chính quy giáp tỉnh g i ả tổ chức bọn họ dù cho trong bóng tối nhằm vào cửu châu cũng sẽ không đường h o à n g tỏ thái độ tựa như đã từng hơn mười vị chân thần kết hợp tập kích đường cảnh lần kia những cái kia chân thần thế lực sau lưng chưa bao giờ chủ động thừa nhận tập kích sự kiện đều thuộc về tội trạng tại ngoại cảnh chân thần hành vi cá nhân mà một bộ phận khác thì là tà ác tổ chức bọn họ vốn là pháp ngoại q u ầ n đồ tồn tại tự nhiên không có khả năng nghe bất luận người nào điều khiển cho dù đường cảnh thành thiên thần tà ác tổ chức không dám trắng trận tại cửu châu làm loạn có thể bọn họ vẫn không có từ bỏ ra tầm chỉ là trong bóng tối ẩ nút n chờ đợi h g ô n loạn thời cơ đón lấy mọi người lại bắt đầu nói lên cựu châu đường cảnh chiến thần cái này đường cảnh chiến thần có thể là không tầm tường h a không sai không đến hai mươi tuổi liền đột phá đến trong truyền thuyết t u y ệ t vô cận hưu thiên thần cảnh giới quá mạnh tại đường cảnh chiến thần xuất hiện phía trước đều không có người biết tại chân thần bên trên thế mà còn có cảnh giới thật sự là đổi mới ta thế giới quan đúng những cái kia nguy hại toàn thế giới loại cực lớn bí cảnh chính là bị đường cảnh chiến thần từng cái dẹp yên có thể bi phong bạ khí lợi hại hơn là l i ê n tại trước đó không lâu đường cảnh chiến thần một người dốc sức chiến đấu dị tộc nam vị thiên thần còn đem chúng nó giết đến không chừa mảnh g i á p nghe lấy mọi người từng cái lặp lại đường cảnh quá khứ chiến tích g i a i ẩn trong mắt không ngừng hiện lên âm tính bất định lúc đầu ta còn tưởng rằng ngủ say thời gian dài như vậy bí cảnh cùng thế giới dung hợp sẽ phát sinh đình trệ kết quả cái k i a đường cảnh ngược lại là giúp cho ta bận lộn trong lòng hắn đối với cái này phi thường hài lòng hắn nhiệm vụ chính là vì xúc tiến chủ thế giới đối từng cái bí cảnh hấp thu cùng dung hợp đường cảnh dẹp tiến bí cảnh chu sát dị tộc hành động vừa bạn phù hợp hắn ý đồ bất quá dài ẩn mang theo chất vấn nhìn về phía mọi người các ngươi có ý tứ là nói h ã n tại không đến thời gian một năm bên trong liền từ một cái đê dai dắt tỉnh giả đột phá đến thiên thần cảnh giới phải biết cho dù thế giới cùng thế giới ở giữa cảnh giới tăng lên chi tiết có thể sẽ khác biệt có thể tăng lên cảnh giới độ khó nhưng là cơ bản giống nhau chỉ là càng cao cấp hơn thế giới thế giới quy tắc trói buộc càng nhỏ nắm giữ tài nguyên càng nhiều mà thôi đừng nói cái này thế giới chính là h ã n vị trí thượng giới một cái người tu luyện cấp thấp muốn trong một năm đột phá đến thiên thần tuyệt đối là thuộc về có thiên phú nhất đám người kia một cái t r u n g đ ẳ n g thế giới sẽ có dạng này thiên t à i sao đương nhiên là thật việc này toàn thế giới đều biết rõ ngươi trên đường phố tùy tiện tìm người hỏi một chút liền rõ ràng đúng vậy à tại đường cảnh chiến thần xuất hiện ở giữa i ệ u châu cũng không có bây giờ phong cách tất cả biến hóa đều là tại không đến trong một năm phát sinh ngươi thậm chí có thể xem xét năm ngoái quốc tế tân văn mọi người nối dởn hoài nghi bày tỏ bất mãn hết sức bọn họ cảm thấy thanh niên trước mắt tựa hồ cùng thường ngày rất không giống nhau tại bình thường thanh niên nhưng cho tới bây giờ không quan tâm những vấn đề này hôm nay làm sao đông nhiên thay đổi đến q á dị không để ý mọi người nhìn hướng nét mặt của mình giai đ n tự nhủ xem bọn hắn bộ dạng cái kia đường cảnh thật đúng là một thiên tài phải nghĩ biện pháp để hắn làm việc cho ta tốt nhất là đem hắn linh hồn cống hiến cho vĩ đại ta chủ ảm ủn ha ha ha ha thanh â m của hắn không hề nhỏ mọi người ở đây cũng nghe được năm không thấy thế mọi người càng tuyệt đối thanh niên trước mắt ngày xưa đồng bạn giờ phút này thay đổi đến cực kỳ không thích hợp rót ngươi đến cùng làm sao vậy chẳng lẽ đã điên ta nhìn hắn dáng dốc có lẽ còn bệnh k h n g nhẹ cũng bắt đầu tin đồn mọi người phản ứng đầu tiên chính là thanh niên tinh thần xảy ra vấn đề lúc này một vị lớn t u ổ i giáp tỉnh giả đột nhiên lên tiếng không đúng hắn không phải rót ngày hôm qua rót liền tới t ì m ta hắn tự hồ là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới cái kia kinh khủng đồ vật l i ề n thích cười k h á i gì, ngoài miệng còn lẩm bẩm à mùn hai chữ một lời nói khiến mọi người tại đây lưng phát lệnh bọn họ vốn là cảm giác thanh niên trước mắt hình h ư thay đổi đến cùng ngày trước khác biệt kết hợp với vừa vặn người kia nói lời nói đáp án đã vô cùng sống động giai còn nhữ mày nhìn xem bọn họ thật sự là một đám phiền phái g i a hỏa học được đỉnh chỉ suy nghĩ không tốt sao nói xong trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái pho tượng pho tượng này là dị thú hình dạng cùng dán g dấp thoạt nhìn b ấ t quá nửa cái lớn chừng bàn tay đáng lưu ý chính là tại dị thú pho tượng đầu có một cái lục mang tinh khắc cấn bây giờ ta còn chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh vẫn là giết người diện khẩu tốt nói xong giai ẩn ném ra trong tay pho tượng trong khoảnh khắc dị thú pho tượng trên đầu lục mang tinh c á c h ra chói mắt kim sắc quả mang rất nhanh pho tượng bắt đầu sống phản phất bị thổi hơi khí cầu chậm rãi bành trướng biến lớn h o nhìn g trưng trở t à làm n quán lớn nhỏ chân chính Giống. người tiếng, trên chán 15 lục mang h thú. thú phát hãi có lục tiểu ta t gọi dị Dị ra sợ trước mắt như địa ngục mãnh liệt tình cảnh giai ẩn chỉ là lộ ra c à n rỡ cười to bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi sau đó hắn liền cũng không bay đầu lại đi ra t i ể u quán đến mức những cái kia bị rết chết giáp tình giả vô luận là người nào đến kiểm tra đều sẽ chỉ phát hiện bọn họ là bị dị thú cắn chết đứng tại t i ự u quán bên ngoài g i a i ẩn trên trán lúc này đồng dạng có màu vàng lục mang tinh khắc ấn như ẩn như hiện tiếp xuống ta cần phải đi tìm kiếm một chút khối lỗi tốt thay ta làm việc sau đó hắn liền hướng về một chỗ phương hướng đi đến cựu châu phong thần học viện biệt thự đ ư ờ n g cảnh lúc này đang tu luyện mặc dù hắn nguyên bản định hai ngày này muốn nghỉ ngơi thật tốt thật là nghỉ ngơi lại phát hiện làm cái gì đều rất nhàm chán còn là tu luyện nhất có hào hứng đương nhiên hắn không phải đạ tọa bế quan tu luyện đối với hắn như vậy để nói không có hiệu quả gì nhưng phạm là cao dai giáp t ị n h giả một khi bắt đầu bế quan hoặc là chính là đến muốn đột phá cảnh giới cao hơn điểm giới hạn hoặc là chính là tu luyện rơi vào bình cảnh không có cách nào lại tiếp tục tăng lên đường cảnh tu luyện nội dung chủ yếu là đem ít nhóc con mang về một chút năng lực mỗi cái đều quen thuộc củng cố một lần nhất là dị hỏa năng lực hắn phát hiện còn có rất lớn sáng tạo cái mới không gian ví dụ như đem dị hỏa hình thái huyền hóa thành áo giáp gián dấp dị hỏa không cách nào tổn thương chính hắn có thể những người khác nếu dám tới gần tuyệt đối sẽ bị đốt đốt thành cho bụi như vậy liền có cường đại phòng ngự mặt khác đường cảnh đối phật nộ hỏa liên tiến hành các loại thăng cấp dưới tình huống bình thường duy nhất một lần chỉ có thể dung hợp một đoá hỏa liên đường cảnh dị hỏa rất nhiều tổng cộng có hơn hai mươi loại đem mỗi mấy loại dị hỏa dung hợp thành một đoá phật nộ hỏa liên như vậy hán liền có thể duy nhất một lần dung hợp mấy đoá hỏa liên như vậy liên có thể tiến hành toàn bộ phương hướng lớn phạm vi công kích đối với diện s á t có nhất định thực lực không cách nào bị tiện tay diện sát nhưng lại không đáng một đối một xuất thủ lại số lượng rất nhiều bệnh nhân vô cùng có hiệu quả trừ cái đó ra đường cảnh còn khai phá đa t r ọ n phật nộ hỏa liên hạn i m ô đầu tiên mở ra thế giới trong gương đem địch nhân lặng yên không một tiếng động kéo vào trong đó tiếp lấy phát động đảo ngược kết giới để cho địch nhân bị vây ở kết giới về sau không cách nào chạy trốn cuối cùng phóng thích các loại phiên bản hòa liên tiến hành tiêu diện làm như vậy chỗ tốt đầu tiên là để cho địch nhân không chỗ chết thân chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết thứ nhì chính là có thể bảo vệ chủ thế giới không bị t i ê n thần tầng thứ cường giả chiến đấu tạo thành phá hư dù sao đến t i ê n thần cảnh giới thực lực đã siêu việt chủ thế giới cực hạ n chiến đấu tạo thành phá hư đối thế giới ảnh hưởng còn là rất lớn trừ phi có khả năng đem chủ thế giới thăng cấp thành cao đẳng thế giới nếu không ba trăm sáu mươi lời nói đường cảnh tự nhiên cần cân nhắc vấn đề này liên quan tới dị hòa tu luyện hắn còn có rất nhiều suy nghĩ chỉ là hai ngày thời gian căn bản không đủ dùng hắn còn cần nhiều thời gian hơn đi hoàn thiện hiện nay nắm giữ tất cả năng lực lúc này hắn chung điện thoại v ă n g lên đường cảnh mở ra xem là thẩm thiên lâm phát tới thông tin hắn dù sao tại trên danh nghĩa vẫn là phong thần học viện học sinh cho nên rất nhiều chuyện đều là thẩm thiên lâm cùng hắn giao lưu kết nối thông tin đường cảnh hỏi lão sư ngài tìm ta là liên quan với thế giới giáp tỉnh giả đại hội sự t ì n h sao thẩm thiên lâm cười ha hạ gật đầu không sai ngày mai sẽ là đại hội bắt đầu thời gian ta bên này là cùng ngươi nói xuống thời gian cùng cụ thể địa điểm ngày mai mười giờ sáng tại chúng ta cửu châu nội thành nói đến đây trên mặt hắn tràn đầy tự hào nhớ tới trước đây phạm là tổ chức cấp thế giới hội nghị đều là bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến ngoại cảnh tại người khác a n bài tốt địa phương tham dự hội nghị nhưng còn bây giờ thì sao đều là người khác chủ động cầu đến cửu châu tham gia hội nghị t r ư ơ n g năm trăm mười chín chuẩn bị thanh lý trong bóng tối thế lực đối địch t r ư ơ n g năm trăm mười chín chuẩn bị thanh lý trong bóng tối thế lực đối địch mà làm đến tất cả những thứ này chính là học sinh của hắn hắn vì thế cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng hổ thẹn nói đến kiêu ngạo không có lao sư không vì mình dạy dỗ một cái cựu châu hy vọng cùng tương lai mà không cảm thấy kiêu ngạo nói đến hổ thẹn t h ầ m thiên lâm cảm thấy chính mình tại đường cảnh trên con đường trưởng thành cũng không có cung cấp quá lớn trợ giúp có thể đường cảnh vẫn như cũ đối hắn rất tôn kính cái này đủ để chứng minh thiếu niên là đánh trong đáy lòng đem hắn trở thành chân chính lao sư được rồi ta đã biết đường cảnh nhẹ gật đầu hiện tại ngoại cảnh có tin tức gì sao có cái nào ngoại cảnh giáp tỉnh giả vẫn như cũ cùng cựu châu là địch hắn sở dĩ hỏi như vậy là chuẩn bị tiến hành thanh lý công tác tại hắn mạnh lên phía trước đoạn thời gian kia có thể là rất rõ ràng cựu châu ngoại giới tồn tại rất đại đ ị c h người phía sau thay đổi đến cường đại về sau sở dĩ không có chủ động xuất kích hoàn toàn là đem bí cảnh dị tộc uy hiếp cho thả tại thủ v ị không giành đi quản việc này tại nhân loại gặp phải ngoại bộ mâu thuẫn lúc tạm thời thả xuống nội bộ mâu thuẫn giải quyết ngoại bộ mâu thuẫn mới là nhất lý trí cách làm chính xác đáng tiếc đạo lý này rất nhiều người cũng không hiểu cho nên đường cảnh chuẩn bị nhìn xem cựu châu đều cường đại như thế còn có cái nào ngoại cảnh thế lực d á m trong bóng tối gây sự đến lúc đó đừng trách hắn không nể mặt mũi dù sao cơ hội đã cho rất nhiều lần những tên kia không chân quý chẳng khác gì là tự chịu diệt vong ngay vậy thẩm thiên lâm nói ra hiện tại ngươi uy danh hiền hách tự nhiên không có khả năng tồn tại không muốn mạng dám công nhiên chọc khỏe chúng ta kiểu châu bất quá nếu là nói đến trong bóng tối đối n ị c h vẫn là có không ít ngoại cảnh thế lực cho dù đường cảnh cường đại hơn nữa y nguyên không có khả năng tất cả mọi người thần phục với hắn thiên hạ náo nhiệt đều là vị lợi thiên hạ nốn náo đều là vị lợi một chút ngoại cảnh giáp tình g i thế lực bị lợi ích che đôi mắt liền xem như bước lên lớn hơn nữa nguy hiểm cũng sẽ kẻ trước n g ã xuống kẻ sau thì lên đem sinh mệnh không hề để tâm thật giống như lúc trước đường cảnh thu phục ngoại cảnh mấy cái loại cực lớn bí cảnh những cái kia nguyên bản ghé vào bí cảnh bên trên hấp huyết để đê d i a i giác tỉnh giả đi mất mạng thần minh cùng chân thần bọn họ đương nhiên là không lớn tại v ơ vét của cải điểm này ngoại cảnh cao cấp giác tỉnh giả thao tác có thể nói để đường cảnh mở rộng tầm mắt bọn họ phát hiện một chỗ bí cảnh phía sau có thể tại bắt đầu là thật toàn lực chống cự bí cảnh bên trong dị tộc cùng dị thú đợi đến thế cục ổn định lại bọn họ biểu diễn liền bắt đầu chân thần cùng thần minh cơ ư n giả g chỉ phụ trách chống cự dị tộc thần cấp đánh lén thần thoại cấp dị tộc cùng dị thú bọn họ cũng chỉ phái ra thủ hạn g đối phó trong đó tương đối lợi hại tình huống khác bọn họ một mực mặc kệ cho dù là dị thú lao ra bí cảnh đối xung quanh thành thị tạo thành phá hư bọn họ cũng thờ ơ nhiều lắm là tiến hành khắc phục hậu quả phòng ngừa thật bị dị tộc cùng dị thú d i ệ t quốc sau đó đem bí cảnh l ũ n đoạn những cái kia bình thường giáp tình giả vì thu hoạch được tài nguyên tu luyện đành phải đi bí cảnh bán mạng chém giết mà bí cảnh bên trong thu hoạch thích lợi bọn họ còn muốn lên giao rất lớn một bộ phận cho những cái k i a ngồi mát ăn bắt vàng cao d à i giác tỉnh giả đây chính là vì cái gì tây đại lục bí cảnh bên trong mỗi ngày đều có giác tỉnh giả không ngừng r i ụ c hết phân chiến nhưng bọn họ vẫn như cũ trôi qua rất vất vả nguyên nhân so với cựu châu đến nói điểm này tây đại lục liền kém đến quá xa cựu châu bí cảnh chỉ cần là từ chính quy con đường tế i n b ả o bí cảnh lấy được tất cả tài nguyên toàn bộ đều về bản nhân vốn có trừ phi là có tổ chức thế lực đối tên kia g á c tỉnh giả tiêu phí đại giới tiến hành bồi dưỡng mới có thể thu lấy ít khấu trừ bởi vì kiểu châu cao tầm vô luận là quân đội địa phủ vẫn là phong thần học viện con mắt của bọn hắn đều rất thuần túy chính là muốn tiêu diệt dị thú cùng dị tộc đem tất cả nguy hiểm bài trừ còn kiểu châu vạn vạn ra đèn chứng minh có thể nói đường cảnh r ẹ p t i ê n bí cảnh còn toàn thế giới dân chúng an toàn hành động ngồi bên ngoài học bọn họ trên mặt nổi không đúng kính sợ hô một tiếng đường cảnh chiến thần có thể trong bóng tối vẫn là tại nghị trăm phương ngàn kế muốn liều mạng đi ngăn cản kiểu châu của khởi chỉ là đường cảnh thực lực qua cường đại đã vô địch tại k i u châu bọn họ liền xem như lại nhiều âm mưu q u kế cũng không làm nên chuyện gì ồ có cái nào ngoại cảnh giác tỉnh giả thế lực còn tại trong bóng tối cùng cựu châu đối n ị c h nói ra chờ thế giới giác tỉnh giả đại hội kết thúc ta đi d i ệ t bọn hắn dù cho biết sẽ có người gây sự quả thật nghe đến đường cảnh vẫn là rất khó chịu tại hắn trở thành cựu châu toại chấn cường giả về sau đối ngoại cảnh giác tỉnh giả một mực rất con dung chỉ cần người khác không chủ động k i ê u khích hắn căn bản lười đi quan tâm nhưng vẫn là có người không thỏa mãn không an phận đã như vậy hắn đành phải lấy lôi đình thủ đoạn để những cái kia không thành thật nhìn xem trở thành cựu châu địch nhân hạ trảng là bực nào thế thảm Vậy nhưng thật sự là quá tốt nghe đến đường cảnh tỏ thái độ thẩm thiên lâm mừng rỡ như điên hắn đã sớm nhìn những cái này trong bóng tối gây sự ngoại cảnh giác tỉnh g i ả thế lực khó chịu bây giờ đường cảnh chủ động mở miệng muốn quản g hắn khẳng định cầu còn không được bên trên mặc dù hắn đã đột phá nửa bước thiên thần một người liền có thể đơn nấu một đám chân thần nhưng thế giới giác tỉnh g i ả triệu khai đại hội sắp đến vì không tạo thành ảnh hưởng hắn mới kiềm chế lại ý nghĩ của mình chương 520, trăm hai mươi tây đại lục b ạ c thú bị người khống chế dị thú Hắn thẩm, thẩm thiên lâm làm việc luôn luôn cẩn thận những cái kia không có chứng cứ dù cho biết là cái nào giác tỉnh giả thực lực hắn cũng không định tạm thời đi động bọn họ dù sao chờ đường cảnh cái này một đợt lập uy về sau những tên kia khẳng định sẽ trung thực một đoạn thời gian rất dài đúng rồi lúc này thẩm thiên lâm đột nhiên lại nói ra hai ngày này tại tây đại lục phát sinh một kiện chuyện lạ lời này gây nên hai trăm tám mươi đường cảnh hứng thú、Ủa? là cái gì chuyện lạ nói nhanh lên một chút xem hắn cảm thấy tây đại lục nơi này xảy ra chuyện gì đều chuyện thường ngày ở huyện có thể thẩm thiên lâm lại còn nói là chuyện lạ vậy liền nhất định có đáng giá đi phỏng đoán địa phương ngay vậy thẩm thiên lâm nhẹ gật đầu là như vậy tại tây đại lục một cái tiểu quốc gia tiểu trấn bên trên xuất hiện dị thú tập kích sự kiện toàn bộ t i ể u quán bên trong đê d i a i giác t ì n h giả cùng t i ể u quán nhân viên công tác toàn bộ đều bị diệt khẩu đối với cái này đường cảnh cảm thấy không có, có gì đáng kinh ngạc bởi vì tây đại lục các đại bí cảnh đều không có cường giả tiến hành thanh lý đừng nói là loại cực lớn bí cảnh liên bình thường cỡ lớn bí cảnh cùng với tiểu hình bí cảnh bọn họ cũng sẽ không đi tiến hành thanh lý cho nên phát sinh dị thú tập kích dân chúng bình thường sự kiện tại tây đại lục vẫn là mười phần phổ biến cái này có gì đáng kinh ngạc tây đại lục nha tất cả đều có khả năng nhìn thấy đường cảnh không để ý bộ dạng thẩm thiên lâm lắc đầu không sự kiện lần này cùng ngày trước căn bản khác biệt từ bí cảnh bên trong chỉ chạy ra một cái dị thú mà còn cái kia dị thú chỉ tập kích t ử quán không có tập kích những địa phương khác lời này để đường cảnh cảm thấy xác thực vô cùng có kỳ lạ dưới tình huống bình thường dị thú nếu như muốn tập kích nhân loại lời nói không có khả năng nói chuyên môn chọn cái nào đó địa điểm tiến hành tập kích mà là sẽ thấy người liền phát động tập kích đồng thời tập kích lộ tuyến đều là có quy tích không có khả năng đột nhiên xuất hiện tại t i quán nội bộ p ó trách thẩm thiên lâm nói là một kiện phái sự chẳng lẽ nói đó cũng không phải dị thú tập kích sự kiện mà là người làm sự kiện đường cảnh rất nhanh liền nghĩ đến điểm này tất nhiên không phải dị thú làm vậy liền chỉ có thể là một số người hoặc là tà ác tổ chức đi làm những chuyện này không từ hiện trường kiểm tra vết tích đến xem đích thật là dị thú lành người hung chỉ bất quá căn cứ người chứng kiến lời chứng chỉ có cái này một cái dị thú chạy ra ngoài không có cái khác dị thú mà tại tiểu c h â n xung quanh bí cảnh cũng không có bị dị thú công phá đón lấy thẩm thiên lâm lại đem dị thú tập kích tự quán sự kiện toàn bộ quá trình rõ ràng g à n h mạch tự thuật đi ra nghe xong toàn bộ nội dung đường cảnh đến có kết luận từ lao sư như lời ngươi nói những tình huống này đến xem tây đại lục bị tập kích tự quán đúng là dị thú cách làm bất quá tại dị thú phía sau sợ rằng còn có người tiến hành điều khiển có thể nghĩ tới chỗ này kỳ thật rất đơn giản dị thú trí tuệ đều rất thấp thực lực không đại biểu não tăng thêm nhận đến bí cảnh ảnh hưởng t i n h tình của bọn nó đều đặc biệt táo bạo tại hành vi lo di phía trên thậm chí cũng khác nhau tại bình thường mạnh thú chương năm trăm hai mươi mốt trí tuệ giáo phái con ổ i đường cảnh thanh lý quyết định chương năm trăm hai mươi mốt trí tuệ giáo phái c o nổi đường cảnh thanh lý quyết định tại tự nhiên manh thú trí tuệ kỳ thật cũng không có thấp như vậy bọn họ tại đi săn lúc sẽ tiến hành một siêu di chiến thuật hợp tác cùng với phối hợp có thể dị thú lại khác biệt cho dù là cùng chủng tộc dị thú lẫn nhau ở giữa cũng không có khả năng có chút khả năng hợp tác dị thú lẫn nhau ở giữa thường thường sẽ ra tay đánh nhau thậm chí vì tranh đoạt thú săn tự g i ế t lẫn nhau ngươi nói điểm này vô cùng có khả năng ta cũng nghĩ như vậy thẩm thiên lâm nhẹ gật đầu phỏng đoán của hắn cùng đường cảnh l ạ như bốc đồng dạng g i a n mặc dù nghĩ đến có bị người phát hiện có thể cho nên mới muốn đem nổi bức cho dị thú có thể là hắn q u ê n đi một điểm bí cảnh bên trong dị thú bởi vì sinh hoạt tại vỡ vụn thế giới mảnh vỡ bên trong cho nên nói bọn họ chỉ số ở quy cùng với cảm xúc đều nhận lấy cực lớn ảnh hưởng cùng thế giới khác bình thường dị thú là hoàn toàn khác biệt cũng chính là bởi vì hắn xem nhẹ điểm này mới để cho thẩm thiên lâm cùng đường cảnh lập tức liền phát hiện trong đó mánh khỏe chẳng lẽ nói là trí tuệ giáo phái làm đường cảnh chưa từng gặp qua giai ẩ n tự nhiên không biết có một người như vậy thế nhưng tại trong ấn tượng của hắn có khả năng khống chế dị thú thế lực đó chính là ngoại cảnh tà áp tổ chức trí tuệ giáo phái nhớ tới đã từng tại thanh lý một cái bí c ả n h lúc hắn liền gặp phải trí tuệ giáo phái người người kia c h ọ n vẹn khống chế hơn một trăm cái khống chế cấp dị thú mặc dù thực lực không mạnh nhưng đủ để chứng minh nhân loại muốn đi khống chế dị thú vẫn là có tính khả thi thẩm thiên lâm n gật đầu ta cũng cảm thấy khả năng là trí tuệ giáo phái làm bọn họ làm việc luôn luôn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g thường thường đi làm một chút điên cuồng sự t ì n h gần nhất một năm này bởi vì đường cảnh xuất hiện dẫn đến toàn bộ cựu châu bên trong trên cơ bản đã không có cái gì t ạ áp tổ chức liền xem như có làm việc cũng lén lút căn bản không có cách nào tại cựu châu tiến hành cái gì hoạt động điều này dẫn đến rất nhiều tà ác tổ chức đều chạy trốn tới ngoại cảnh đối với bọn họ đến nói cùng hắn c a o đầu rút cổ tại cửu châu bên trong không chiếm được bất cứ thứ gì ngược lại phải đối mặt bị cửu châu quân đội cùng địa phủ bắt giữ nguy hiểm còn không bằng rời đi cửu châu viện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay đương nhiên theo đường cảnh lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn dần dần phóng xạ đến toàn thế giới liền đưa đến những cái kia ngoại cảnh tà ác tổ chức càng ngày càng không dễ lăn lộn dù sao toàn bộ chủ thế giới chỉ có gần ấy đại địa phương có thể đối với người bình thường đ ế nói cả một đời cũng không có cách nào đi khắp toàn bộ chủ thế giới nhưng đối với đường cảnh mà nói vẹn vẹn chỉ là một cái thuấn gì, liền có thể đến chủ thế giới bất kỳ địa phương nào đối với thiên thần cảnh giới cường giả đến nói một cái trung đẳng thế giới cũng không có rất bao la thậm chí còn không bằng ẩn tộc bí cảnh phạm vi lớn nhỏ trải qua lão sư một nhắc nhở như vậy ta ngược lại là cảm thấy những cái kia tà ác tổ chức xác thực muốn nhanh chóng đem bọn họ cho thanh lý hết cho thỏa đáng bằng không mà nói bọn họ về sau sẽ mang tới tiềm ẩn nguy hại so với những cái kia ngoại cảnh quan phương giáp tỉnh giả thế lực phải lớn nhiều lắm dù sao từng cái quốc gia minh trên mặt giáp tỉnh giả thế lực đều là muốn chút mặt, mặt. không có khả năng đi làm cực kỳ bi thảm sự tình có thể tà á c tổ chức lại khác biệt bọn họ làm việc luôn luôn không kiên nể g h gì cả căn bản sẽ không đi cân nhắc bất luận cái gì hậu quả một khi để bọn họ có cơ hội để lợi dụng được vậy sẽ mang đến phá hoại cực lớn tính cục diện cho dù là cựu châu cho tới bây giờ đối với tà á c tổ chức chấn áp một chút cũng không có v u ơ n g lòng dù sao bọn gia hỏa này mặc dù tại đường cảnh hoành không xuất thế về sau s á c thực thu l i ệ m rất nhiều có thể cái này không đại biểu bọn họ bên trong tất cả mọi người ý nghĩ bốn chương năm trăm hai m ư ơ i hai hai vị đầu lĩnh tụ tập tập kích kế hoạch c h ư ơ n năm trăm hai mươi hai hai vị đầu lĩnh tụ tập tập kích kế hoạch tại những n à y tà ác trong tổ chức sẽ tồn tại một chút người liên thà rằng chính mình không muốn sống nữa cũng muốn đi tạo thành phá hoại cực lớn điểm này cho dù là đường cảnh cũng không có cách nào hắn có thể đem tà ác tổ chức người toàn bộ đều d i ế t sạch có thể tại d i ế t sạch bọn họ phía trước những tên kia làm tội ác đều là không có cách nào đi v ắ n hồi cho nên tại cùng thẩm thiên lâm trò chuyện lên cái đề tài này phía sau hắn liền nghĩ muốn đem những cái kia ngoại cảnh tà ác tổ chức toàn bộ đều thanh lý một lần như vậy toàn bộ chủ thế giới liền sẽ thay đổi đến càng thêm an toàn t h ầ m tiên h lâm cười ha hả nói ra có thể ở điểm này ngươi so với chúng ta những n à y lão gia hỏa còn muốn đáng tin cậy nếu như ngươi không dành lời nói chúng ta cũng có thể đi hỗ trợ dù sao hắn hiện tại đã l à nửa bước tiên thần cảnh giới muốn đi tiêu diệt những cái kia tà ác tổ chức căn bản không cần tốn nhiều sức mà tại tà ác trong tổ chức thực lực tối cường cũng vẹn vẹn chỉ có thần minh cảnh giới một khi đạt tới chân thần cảnh giới tại bất kỳ quốc gia nào đều sẽ bị trở thành cường giả cung phục không có khả năng lân lạc tới đi làm một cái tà ác tổ chức đầu lĩnh tiếp xuống hai người lại hàn huyên một chút gần nhất toàn bộ chủ thế giới phát sinh đại sự chờ thảo luận xong chính sự về sau đường cảnh liền dập máy thông tin lúc này đã là đêm khuya cho nên hắn liền chuẩn bị nghỉ ngơi đi dù cho đến bây giờ cảnh giới hắn là không cần nghỉ ngơi có thể là đường cảnh y nguyên duy trì tương đối tốt đẹp thói quen liền giống như tu luyện mặc dù nói không ngừng tu luyện trên lý luận đến xem đối với thực lực tiến bộ là hữu hiệu nhất thế nhưng tình huống thực tế bên dưới càng là không mục đích gì không có kết cấu gì tu luyện ngược lại càng đi về phía sau bình cảnh liền càng ngày càng cao dẫn đến rất khó chiếm được đột phá đây cũng là vì cái gì có chút giáp tình giả một khi bế quan chính là mấy chục năm cuối cùng lại hóa thành sương khô tất cả tan thành mây khói nguyên nhân chân chính một phá là căn bản không cần hoa thời gian dài như vậy thật giống như phía trước đường cảnh thông qua ăn cắp bí cảnh bên trong thế giới chi lực để chính mình thực lực được đến biên độ lớn tăng lên vẹn vẹn không đến thời gian một năm hắn liền từ nguyên bản một cái đê giai giáp tình giả đến bây giờ chủ thế giới chiến lược trần nhà mà nhanh như vậy tốc độ tăng lên căn bản không có nửa điểm tác dụng p ụ đây mới là chính xác nhất con đường tu luyện đương nhiên đến thiên thần cảnh giới về sau muốn lại đi tăng cao thực lực vậy liền thay đổi đến rất phiền phức hiện nay đường cảnh nghĩ tới biện pháp chính là thông qua đan dược đến thần tốc tiến giai bất quá đan dược cũng là tồn tại tác dụng v ụ mỗi uống vào một viên đan dược liền sẽ tại thể nội lưu lại một điểm tạp chất những tạp chất này có thể trong thời gian ngắn nhìn không ra có vấn đề gì nhưng trồng chất càng ngày càng nhiều thời gian lâu dài còn muốn đột phá đại cảnh giới thời điểm liền sẽ trở thành một cái ngăn cản đương nhiên đường cảnh cũng là muốn quá biện pháp ví dụ như dùng không gian lực lượng đem những tạp chất này cùng thân thể của mình ngăn cách ra như vậy cũng liền có khả năng đạt tới hoàn bị không tác dụng phụ thực lực tăng lên đến mức cụ thể hiệu quả đến cùng thế nào hắn chuẩn bị tham gia xong lần này thế giới r i á p tỉnh giả đại hội lại đi tiến hành thử nghiệm giờ phút này 1.3, t ạ i tây đại lục cái nào đó dưới mặt đất kiến trúc bên trong có hai vị thần minh bí mật tiến hành gặp mặt hai vị này thần minh địa vị cũng không nhỏ một vị là thần tổ chức đầu lĩnh một vị khác là trí tuệ giáo phái đầu lĩnh theo đạo lý nói hai cái này tạ ác tổ chức bình thường là không có cái gì gặp nhau bất quá lúc này hai người lại đều tập hợp đến cùng một chỗ tựa hộ là tại thương nghị cái gì t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái tật thế t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái tật thế đáng ghét là ngày mai sẽ là thế giới giác tỉnh giả đại hội chúng ta đến cùng nên làm cái gì lúc này thần tổ chức đầu lĩnh mở miệng ngay vậy trí tuệ giáo phái đầu lĩnh lắc đầu còn có thể làm sao ngày mai tham gia thế giới giác tỉnh giả đại hội người đều là thần minh cấp bậc cùng chân thần cấp cái khác giác tỉnh giả thậm chí còn có cái kia đặt tới thiên thần cảnh giới đường cảnh đích thân tham dự chúng ta chẳng lẽ còn có thể vào làm phá hư sao người muốn chết có thể không cần mang ta lên c h í tuệ giáo phái mười lăm đầu lĩnh vô cùng lý trí hán cùng thần tổ chức đầu lĩnh đều chỉ có thần minh cảnh giới tại bây giờ chủ thế giới chỉ có thể coi là không quan trọng gì tồn tại không nói toàn thế giới thần minh số lượng chỉ là tại cựu châu đều có hơn ba trăm cái thần minh số lượng này thực sự là quá nhiều dẫn đến thần minh l ự c uy hiếp càng ngày càng yếu huống chi tại trước đó không lâu cựu châu còn nghiên cứu phát minh đối phó thần minh cảnh giới gội nạ gồn tư pháo cái này khiến thần minh cảnh giới cường giả có cố kỵ không dám giống như trước tiên h ư vậy không kiêng nể gì cả làm sao làm vậy ta đương nhiên biết có thể là nếu như không ngăn cản lần này thế giới giáp tình giả đại hội k i a đ ố i với ta thần tổ chức cùng trí tuệ của ngươi giáo phái có thể nói là có tính chất hủy diệt đặc kích phải biết một khi để đường cảnh thống lĩnh toàn thế giới giáp tình giả chúng ta liền càng thêm nửa bước khó đi thần tổ chức đầu lĩnh kỳ thật trong lòng cũng sợ muốn chết hắn đương nhiên không dám ở trên mặt n ổ i cùng đường cảnh đối n ị c h có thể là nếu để cho toàn thế giới giáp tình giả đều nghe lệnh của đường cảnh bọn họ những n à y tà ác tổ chức có thể rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt hắn kinh doanh lâu như vậy thần tổ chức tự nhiên không cam tâm trơ mắt nhìn bị người thanh lý đương nhiên muốn liều chết tiến hành phản kháng một khi thần tổ chức bị d i ễ n mất như vậy hắn cách tử vong cũng không xa chính là bởi vì quan hệ đến sinh tử của mình đến quan lợi ích cho nên thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh mới sẽ hội tụ đến cùng một chỗ tiến hành tương lượng có thể hai người thảo luận đến thảo luận đi đều không có đạt được cái gì hữu hiệu biện pháp giải quyết chủ yếu là thực lực của hai bên t r ê n lệch thực sự là quá lớn không nói đường cảnh bản nhân xuất thủ cho dù là cựu châu hơn mười vị chân thần thậm chí sự tình n ử a bước t i ê n thần đều để thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái vô cùng e rẻ đây là bọn họ căn bản là không có cách đi chống cự thực tế không được chúng ta trốn đến một chút tương đối vắng vẻ bí cảnh bên trong tại bí cảnh bên trong lén lút phát triển tốt dù sao phía sau có thể sẽ còn xuất hiện mới siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh đợi đến đường cảnh bị những dị tộc kia tiêu diệt chúng ta liền có ra mặt cơ hội trí tuệ giáo phái đầu l i n h nghĩ rất tốt đẹp cho dù tại chủ thế giới bọn họ những n à y tà ác tổ chức không có cách nào tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi có thể trốn đến ngoại cảnh loại cực lớn bí cảnh bên trong đường cảnh có lẽ liền quản không được bọn hắn đi mà còn tại bí cảnh bên trong có không tám không dị tộc cùng dị thú xem như điểm hộ bọn họ ngược lại có khả năng thay đổi đến càng thêm an toàn mặc dù bí cảnh bên trong cũng vô cùng hiểm ác nhưng so với đường cảnh bọn họ cảm thấy vẫn là muốn an toàn nhiều trí tuệ giáo phái đầu lĩnh lợi vừa mới nói xong liền bị thần tổ chức đầu lĩnh lập tức bắt bỏ xem ra người được đến tình báo có ích ta t ừ thủ hạ người được đến thông tin lần này thế giới giác tỉnh giả đại hội có thể toàn thế giới loại cực lớn bí cảnh đều sẽ bị cửu châu tiếp quản người h à o tưởng có chút không q u á thực tế nếu như không phải là bởi vì được đến tin tức này thần tổ chức đầu lĩnh đương nhiên cũng nghĩ đến trốn đến bí cảnh bên trong biện pháp dù sao đây đều là lời nhảm thai xáo lộ chương năm trăm hai mươi bốn thế giới người giám sát giai ẩ n h i â n thân chương năm trăm hai mươi bốn thế giới người giám sát giai ẩ n h i â n thân lúc trước thần tổ chức sở dĩ tại kiểu châu vô cùng h ì n h hành cũng là bởi vì bọn họ trong bóng tối nắm giữ một chút cỡ lớn bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh một khi cùng kiểu châu quân đội cùng với địa phủ phát sinh xung đột bọn họ trốn đến bí cảnh bên trong đợi đến tình thế bình tức một lần nữa đi ra là được rồi lúc đó kiểu châu có thể là bị loại cực lớn bí cảnh kiềm chế căn bản còn không được bọn hắn bất quá từ khi đường cảnh trở thành cựu châu chân thần phía sau cựu châu chân thần cùng thần minh bọn họ liền thay đổi đến có rảnh rỗi bọn họ bắt đầu đối những cái tia cỡ lớn bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh tiến hành trọng điểm thanh lý để thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đều tổn thất không ít nhân thủ không được mình bọn họ mới từ cựu châu rút lui đến ngoại cảnh nếu như loại cực lớn bí cảnh không được chúng ta liền trốn đến cỡ lớn bí cảnh thậm chí là tiểu hình bí cảnh bên trong dù sao cựu châu cũng không tiếp nhận những n à y bí cảnh lại là ngoại cảnh bí cảnh chúng ta hẳn là tạm thời có khả năng cam đoan an toàn c h í tuệ giáo phái đầu lĩnh cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu nói như vậy bởi vì hắn thực tế là nghĩ không ra còn lại biện pháp tốt hơn một khi loại cực lớn bí cảnh bị c ử u châu tiếp quản ngươi cho rằng ngoại cảnh những cái kia chân thần bọn họ sẽ còn hoan n ê n chúng ta tiến vào bọn họ còn có thể quản hạt bí cảnh bên trong sao dù sao liền chạm tay có thể bỏng tài nguyên loại cực lớn bí cảnh đều bị c ử u châu tiếp quản ngoại cảnh chân thần cùng thần minh tự nhiên là sẽ đối thủ bên trong còn lại cỡ lớn bí cảnh còn có tiểu hình bí cảnh nhìn đến mười phần b ả bối đương nhiên không có khả năng lại để cho thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái n ú n tay trong đó đi cưỡng ép kiếm một c h é n canh váy n g ọ t cứ như vậy lớn để người khác phân đi chính mình được đến liền sẽ thay đổi đến càng ít những cái kêu n o ạ i cảnh chân thần cùng thần minh cũng không đ ốc đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ đối thần tổ chức cùng trí tuệ g i á o phái tiến hành chấn áp thô bạo cho nên vô luận như thế nào ta áp tổ chức trong tương lai sẽ từ chủ thế giới biến mất điểm này là rất khó phát sinh thay đổi liền tại hai người tuyệt vọng thời điểm một đạo âm x â m x â m âm thanh đột nhiên chuyển đến hai của bọn hắn một bên ha <cười> ha các ngươi muốn thu hoạch được lực lượng sao nếu như các ngươi nghĩ lời nói ta có thể ban cho các ngươi lực lượng gặp tình hình này t h â n tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh hai người nháy mắt liền đứng lên bọn họ cảnh giác nhìn một phía đến cùng là ai nhanh đi ra cho ta lén lén lút lút ra hỏa thế mà cũng dám nói ban cho chúng ta lực lượng trong lòng hai người đều là kinh hãi dù sao bọn họ có thể là trốn tại dưới đất kiến trúc bên trong nhà nơi này cách mặt đất khoảng cách khoảng chừng mấy trăm mét mà còn tại thông đạo cửa ra bảo đều có vô số thủ hạ bảo vệ người này lại có thể l ặ n g yên không tiếng động đi tới bên cạnh bọn họ tuyệt đối không phải người yếu gì liền tại hai người nói chuyện đồng thời giai ẩn thân ảnh dần dần hiện lên đi ra ta chính là thế giới người giám sát là thế giới này người mạnh nhất ta tới tìm các ngươi là chọn chúng các ngươi trở thành thủ hạ của ta nghe nói như thế thần tổ chức đầu lĩnh lập tức cười nhạo lên tiếng ha ha ha thật sự là khoác lắc không làm b ả n n h á p toàn bộ thế giới người mạnh nhất rõ ràng là cựu c h â u cái kia đường cảnh ngươi lại tính là thứ gì thế giới người giám sát là thứ đồ gì ta căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua thần tổ chức đầu lĩnh cảm thấy người trước mắt đại khái là điên cho dù là có chút thực lực nhưng muốn muốn người già bị đụng thế giới đệ nhất nhân địa vị vẫn là xa xa không đủ câu dù sao đường cảnh cường đại có thể là dõi như ban ngày không ai không biết không người không hiểu chương năm t r ư ơ i lăm giai ẩ n thủ đoạn thu phục quân cờ chương năm t r ư ơ i lăm giai ẩ n thủ đoạn thu phục quân cờ hiện tại lại có người nói hắn so đường cảnh còn muốn cường đại đây không phải là đang lừa dối người sao đừng nói là hắn cho dù là ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin trí tuệ giáo phái đầu lĩnh đồng dạng lộ ra khinh thường chỉ bằng ngươi cũng dám xưng so đường cảnh còn muốn cường đại ta nhìn ngươi vẫn là lại trở về tu luyện mấy ngàn năm đi hai người lời nói ở giữa ý tứ hoàn toàn không có đem dần để vào mắt cái này để hắn vô cùng phẫn nộ các ngươi lại dám xem tường ta tiếp thu trừng phạt đi nói xong hắn bung tay lên một cố cường đại lực lượng nháy mắt đem hai người phong khóa lại mặc dù nói hắn bảy trăm ba mươi hiện tại bản thể thụ thương ngủ say chỉ có linh hồn ký túc tại thân thể người khác bên trong có thể cái này không hề đại biểu hắn hoàn toàn mất đi chiến lược ít nhất đối phó hai cái chỉ có nhìn xem thần minh cảnh giới kẻ yếu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm một nháy mắt thần tổ chức đầu lĩnh cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh liền bị tra tấn đến chết đi sống lại bọn họ hiện tại thật là hối hận bà phần bọn họ rất rõ ràng người trước mắt dù cho không phải thiên thần cảnh giới tại chân thần cảnh giới bên trong cũng là cực kỳ cường đại tuyệt đối không phải cái gì ăn nói linh tinh người liên bởi vì thực lực của hai người bọn họ tại thần minh cảnh giới bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất cái kia một tầm thứ liền xem như gặp bình thường chân thần cường giả cho dù là đánh c u n g lại muốn chạy vẫn là dễ dàng có thể đối mặt thanh niên trước mắt hai người bọn họ liền cơ hội chạy trốn đều không có liền bị hoàn toàn khống chế được tại tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt bọn họ cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là hoảng h ố đại nhân còn x i n t h a cho ta bọn họ à là chúng ta có nhiều bất k í n h là chúng ta mắt cho coi thường người khác đúng vậy à vị này vô cùng cường đại đại nhân chúng ta nguyện ý tin từ ngài ngài nói đều là lời nói thật hai người không hổ là tà ác tổ chức đầu lĩnh nói trở mặt nháy mắt liền trở mặt nguyên bản hoàn toàn không đem dờn để vào mắt hiện tại mở miệng một tiếng sưng hô hắn kêu đại nhân ngay vậy giai đoạn tâm tình tốt hơn nhiều hắn dù sao cũng là muốn đến tìm kiếm khôi lỗi cùng quân cờ cũng không phải là thật muốn giết hai người hắn thu hồi chính mình lực lượng trực tiếp ngồi xuống đất kiến trúc bên trong vương tọa bên trên rất tốt các ngươi nguyện ý thần phục ta liền tạm thời tha thứ các ngươi cùng lúc đó thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh cùng nhau ké quỵ dưới đất bọn họ hướng dần túi đầu xưng ơ thần đa tạ đại nhân ân không giết thấy thế giai ẩn càng rót đầy hơn ý hắn cảm thấy chính mình tìm hai cái này quân cờ vẫn là rất nghe lời vì vậy hắn liền xô tay nói ra tuất các ngươi nhanh đứng đứng lên mà nói không cần thiết quá mức khách k h í nói thì nói như thế có thể thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh đều vô cùng sợ hãi bọn họ nhìn ra thanh niên trước mắt là một cái hỷ nộ vô từ người nhưng bọn hắn lại không dám phản kháng đối phương mệnh lệnh cũng chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí đứng lên ta lần này tới tìm các ngươi là phải ban cho cho các ngươi cường đại lực lượng các ngươi không phải là muốn phá hư thế giới g i á t tỉnh giả đại hội sao ta liền cho các ngươi lực lượng để các ngươi đi đạt tới mục đích này nghe đến dần lời nói hai người cũng không có cảm thấy có cơ nào kinh hỷ thế giới g i á t tỉnh giả đại hội đội hình đây chính là tương đối khủng bố bên trong có cường giả vô số khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn lần này hội nghị là tại cựu châu cử hành liền để hai người bọn họ vô cùng e rẻ t i ể u châu có thể là khoảng chừng hơn ba trăm vị thần minh cùng hơn mười vị chân thần thậm chí còn có hai vị nửa bước thiên thần mà tại bọn họ bên trên còn có một cái đường cảnh c h ư n g năm trăm hai mươi sáu ban cho có thể so với ngày thần lực lượng c h ư n g năm trăm hai mươi sáu ban cho có thể so với ngày thần lực lượng đây là có khả năng xuất thủ một chiêu diệt s á t năm vị thiên thần chân nhà cấp bậc cường giả cho dù là được đến trước mắt cái này là lâm thanh niên sở ban tặng lực lượng để bọn họ có khả năng cùng chân thần chống lại chẳng lẽ liền có thể chống lại thiên thần sao bọn họ cảm thấy cái này căn bản liền không khả năng có thể là bọn họ hiện tại lại rất sợ hai thanh niên lập tức trở mặt đem bọn họ giết đi trong lúc nhất thời cảm thấy khó khăn vô cùng cái này đại nhân không phải chúng ta không nghĩ phá hư thế giới giáp tỉnh giả đại hội mà là cái kia đường cảnh hắn quá mạnh không sai đường cảnh có thể là trong truyền thuyết thiên thần cảnh giới chúng ta liền tính được đến ngài lực lượng cũng không phải là đối thủ của hắn a hai người mặc dù không có minh xác bày tỏ cự tuyệt có thể nói trong lời nói ý tứ đã biểu đạt vô cùng rõ ràng g i a i ẩn nhẹ gật đầu xác thực cái kia đường cảnh là thiên thần cảnh giới hơn nữa còn là tuyệt thế thiên tài cấp bậc lấy các ngươi thực lực bây giờ liền đối phương ngón tay đều không đụng tới liền sẽ bị nhẹ nhóm diệt sắt đi phát hiện dần còn rất lý giải nhóm người mình n ỗ i khổ tâm trong lòng thân tổ chức cùng trí tuệ giáo phái thủ lĩnh liền nội và nói đúng vậy a đại nhân chúng ta cũng không phải là không muốn là ngài dân g ra sinh mệnh chỉ là đối phương thái mạnh chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa không bằng đại nhân ngài trước ban cho chúng ta lực lượng sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn như thế nào trong lòng hai người tính toán có thể nói là rất nhiều đã không muốn đi đối phó đường cảnh đi làm phá hồi lại muốn thu hoạch được ra lần sở bàn t ạ g lực lượng bọn họ cũng rõ ràng thần minh cảnh giới tại bây giờ chủ thế giới thực sự là quá yếu nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đột phá trước mắt cảnh giới đột phá đến chân thần cảnh giới thậm chí là nửa bước thiên thần mới có thể trên thế giới này chứng cứ có một chỗ cắm rủi nghe đến hai người như vậy quá đáng yêu cầu giai ẩ n chẳng những không có cự tuyệt ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị tuất ta liền đáp ứng các ngươi ban cho các ngươi nửa bước ngày thần lực lượng nghe vậy thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái trước mừng rỡ như điên bọn họ đã bị cường đại lực lượng che đôi mắt căn bản không biết dờn ở trong lòng cười lạnh lấy hai cái này kẻ yếu tinh thần tầm thứ một khi thu được ngày thần lực lượng còn không phải ngoan n g o a n bị ta k h ô n g chế sao cái này thế giới từ trước đến nay đều là công bằng muốn thu hoạch được một vật nhất định phải trả giá ngang nhau thậm chí giá cao hơn lúc này giai ẩ n trên trán đột nhiên xuất hiện một đạo lục mang t i n h khắc cấn hắn trên trán khắc cấn kim quan g đại phóng một cố quỷ dị lực lượng g á n g lâm ở xung quanh hắn thốt kinh khủng lực lượng vẹn b ẹ n chỉ là dùng con mắt nhìn thẳng ta đều cảm thấy chính mình linh hồn phá thất đều muốn bị hút vào trong đó đúng vậy a cuối cùng là cái gì lực lượng Chắc không được người này nói có khả năng ban cho chúng ta có thể so với ngày thần lực lượng thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh trong lòng vô cùng kích động bởi vì cho đến giờ phút này bọn họ cuối cùng xác định thanh niên trước mắt không phải là đang nói khoát lác đối phương nói có thể b a n cho bọn họ lực lượng là thiên chân vạn s á c cũng không phải là giả dối không có thật ra cần đọc một chuỗi không biết tên chú ngữ phía sau ở trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện hai cái lục mang t i n h khắc cấn hắn dùng tay nhẹ nhàng vung lên cái này hai đạo khắc ấ n liền hiện lên ở trên không bắt lấy nó các ngươi liền có thể có được ta chủ ả mùn sở ban tặng lực lượng gặp tình hình này trí tuệ giáo phái đầu lĩnh đã không kịp chờ đợi lập tức liền bật tay bắt lấy trong đó một cái lục mang t i n h khắc ấn quốc Trưng một h ầ né ban cho mắt c cấn, n h ó cơm con c đồng bọn tiểu tới h i ộ t đại lực lượng ở trên người hắn tán phát ra hắn thực lực thậm chí là sinh mệnh t ầ n g thứ đều được đến cực lớn đột phá ở trên trán của hắn đồng d ạ n g xuất hiện một đạo lục mang t i n h khắc ấn hắn giờ phút này cảm thấy chính mình mạnh lên rất nhiều ta hình như thật nắm giữ quần quận không dứt lực lượng loại này cảm giác thực sự là quá tốt rồi c h í tuệ giáo phái đầu lĩnh rất hưởng thụ hiện tại cảm giác hắn cảm thấy chính mình phảng phất đã trở thành không gì làm không được thế giới chúa tể ha ha mặc dù vừa bạn cái kia một cái thần ban cho khắc ấ n đã để sinh mệnh của ngươi tầm thứ cùng thực lực được tăng lên bất quá ngươi bây giờ lực lượng cũng vẹn m ẹ n chỉ là đạt tới chân thần cấp mà thôi hắn lời nói để trí tuệ giáo phái đầu lĩnh không thể tin được có thể ta rõ ràng phát hiện chính mình có quần quận không dứt lực lượng cái này sao có thể là chân thần có khả năng làm đến cùng lúc đó thân tổ chức đầu lĩnh cũng không quản nhiều như cũng quản Hắn đầu lưu lại vậy. vừa một tay. nháy g ĩ mắt trước m hắn t trí tuệ giáo p h đồng u l dạng được đến cường đại lực lượng ở trên trán của hắn cũng xuất hiện kim quan đại phóng lục mang tinh khấn ắ c hai người đều không có phát hiện bọn họ tạ i được đến giờ ẩn bàn cho lực lượng về sau trong ánh mắt đều mang như ẩn như hiện hắc á m đó là nút ở nơi cực sâu lực lượng nhưng cũng không phải là bọn họ có khả năng nắm giữ lực lượng bọn họ đã bị hắc á m không chế yên tâm chân thần t ầ n g thứ chẳng qua là các ngươi bình thường có thực lực các ngươi còn nắm giữ giải tỏa càng thêm cường đại lực lượng phương pháp gia ẩn lời nói mang theo vô cùng vô tận d ụ n hoặc để trí tuệ giáo phái cùng thần tổ chức đầu lĩnh đều đội vàng m u ô n có được thu hoạch được càng thêm cường đại lực lượng phương pháp gia n đương nhiên không có che giấu hắn còn cần trước mắt hai người này đi phá hư thế giới giác tỉnh giả đại hội nhìn xem có khả năng hay không để cái kia gọi là đường cảnh người trẻ tuổi chủ động thần phục với chính mình dù sao cũng là một thiên tài để hắn cũng lên lòng yêu tài bất quá chỉ có thần phục với thiên tài của hắn mới có thể sống nếu như dám cùng hắn đối nghịch chậm chế hắn hoàn thành đi tới cái này cái thế giới sứ mệnh như vậy đối phương cũng chỉ có thể chết đi chỉ là hiện nay bản thể của hắn thương thế còn không có khôi phục thực lực không hề ở vào thời kỳ toàn thị liền cần trước mắt hai cái này quân cờ thay hắn đi dọ xét một cái đường cảnh chiến lực cho dù hắn đã nghe rất nhiều liên quan tới đường cảnh nghe đồn biết đường cảnh một người diệt s á t năm vị dị tộc thiên thần có thể nghe đồn trung quy là nghe đồn tại không có thấy tận mắt đến hiện thực phía trước hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng bên kia đã đến nửa đêm ngay tại đang ngủ say đường cảnh bị một đạo đột một xuất hiện thanh â m nhắc nhở bờ n tỉnh đinh nết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi bà châm chín mời kịp thời tiến vào lữ hành nhà tiến hành tiếp đãi đường cảnh cũng không có ngủ đến rất chết cho nên liền xem như lại nhỏ âm thanh cũng không có khả năng trốn qua lỗ thai của hắn chủ yếu là đến hắn thực lực tầm thứ muốn ngủ như chết là căn bản không có khả năng trừ phi nói là trọng thương ngã gục trạng thái hoặc là lâm vào lâu dài ngủ say bằng không mà nói không có bất kỳ cái gì sự vật có khả năng trốn qua hắn cảm giác Trưng tì thế giới biến hóa, toàn tu tiên. Trưng tì thế giới biến hóa, toàn tu tiên. biến dân biến dân gạ giới gạ giới hóa, hóa, sau khi tỉnh lại đường cảnh rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai sẽ đến thăm hỏi chính mình theo hết nhóc con đi qua thế giới càng ngày càng nhiều bé con nam thanh niên giao bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều như vậy đường cảnh sẽ rất khó lại đi phán đoán giờ phút này đến người đến tột cùng là ai hắn ở trong lòng lẩm nhẩm m ộ t câu tiến vào lữ hành nhà sau đó ý thức của hắn liền rời đi thân thể ngao ngao cùng lúc đó cha d ì dân cũng lập tức đi tới đường cảnh bên người vì hắn tiến hành hộ giá hộ tống dù cho hiện nay chủ thế giới có lẽ không ai có thể uy hiếp đến đường cảnh l i ê n tính mười lăm làm muốn phá hư thân thể của hắn đều căn bản không có khả năng bởi vì tại đường cảnh trong cơ thể còn có con ít huệ từ già thiên thế giới mang về bảo vật tiên chân cầu đây là một kiện phòng ngự hình pháp bảo mà còn còn có thể tự động tiến hành phòng ngự liền tính đường cảnh ý thức tiến vào lữ hành nhà món bảo vật này tại thân thể của hắn bị lúc công kích cũng sẽ bị động phát động bất quá cha n g dị giận nghĩ rất đơn giản nó chỉ phụ trách thủ hội chủ nhân là được rồi tiến vào lữ hành nhà về sau đ ư ờ n g cảnh vội vàng đi đến hậu viện cửa lớn k h ẽ bước tay liền kéo ra cửa lớn sau đó hắn đã nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc nguyên lai、like、là các ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta đập vào mi mắt chính là tỷ gạ thế giới bị đủ m à m ở gù mị cùng l ư ỡ i cổ hai người thoạt nhìn tinh thần sung mãn mơ hồ có loại tiên phong đạo cốt cảm giác để đương cảnh ở trong lòng một cái liền có thể b ắ n ra xem ra tỷ gạ thế giới tu tiên phổ cập có lẽ lấy được nhất định tiến triển này ngược lại là để hắn sinh ra h i ề u kỳ hiện nay tỷ gạ thế giới đến tột cùng biến thành như thế nào có thể hay không khắp nơi đều là tu sĩ ngự kiếm phi hành từng cái địa phương tông môn san sát tất cả mọi người bởi vì phi thăng đánh bể đầu đường tiên sinh n g à i tốt chúng ta mạ o mội quáy dày đúng vậy à đường tiên sinh ta là lớn cổ ngài còn nhớ rõ ta đi ý dù m à m ở cụ mị cùng lớn cổ vừa nhìn thấy đường cảnh liền đặc biệt nhiệt tình chào hỏi hai người cũng không có tay không đến mà là ôm rất nhiều lễ vật đường cảnh thô sơ giản lược nhìn lướt qua giá trị của những thứ này đều không thấp đối với người bình thường đến nói đều bù đắp được hơn nửa đời người t à i phú bất quá hắn đã đến bây giờ cảnh giới đối với những n à y người bình thường quan tâm đồ vật căn bản không có cái gì tưởng niệm nhưng ý dụ m à m ở cụ m ì cùng lớn cổ tâm ý hắn vẫn là nhận đến ta đương nhiên nhớ tới ngươi là lớn cổ ngươi là ý dụ m à m ở cụ m ì đội trưởng hai người các ngươi nhanh đi vào ngồi một chút đi không muốn đứng ở phía ngoài nói xong đường cảnh tránh ra thân thể mời hai người tiến vào l ự hành nhà ý dù mạ m ở cũ m ỉ cùng lớn cổ cũng không phải lần đầu tiên trước đến thăm hỏi tự nhiên sẽ không dư thừa k h á c h khí hai người rất nhanh liền đi vào trong phòng sau đó một người tìm cái chỗ ngồi xuống đường cảnh cũng không có lãnh đạm hai người trực tiếp ngâm tốt nhất một bình thiết quan âm chiêu đ ạ i đám bọn hắn n h ấ p một hấp chín trăm linh bảy ý dù mạ m ở cũ m ỉ cười nói ra chúng ta hôm nay thăm hỏi là đến cảm ơn ngài ngay vậy đường cảnh nhàn nhạt mở miệng là các ngươi chỗ thế giới toàn dân tu tiên lấy được rất tốt hiệu quả sao một bên lớn cổ liên tục gật đầu không sai chính là như vậy đường tiên sinh ngay thật đúng là liệu sự như thần các ngươi cũng đừng lại k h a n ta đường cảnh xua tay ta cũng chỉ có thể nghĩ đến các ngươi lần này tới khẳng định là cùng tu tiên có quan hệ còn lại tình huống ta đều đoán không được dù sao hắn cùng tì gạ thế giới gặp nhau cũng không sâu hết nhóc con tổng cộng cũng chỉ đi qua hai lần lần thứ hai vội vặn chính là dạy bọn họ tu tiên chương năm trăm hai mươi chín đường cảnh nhắc nhở thành thật ý dù mà mở cù mỹ đội trưởng chương năm trăm hai mươi chín đường cảnh nhắc nhở thành thật ý dù mà mở cù mỹ đội trưởng、ý、dù mà mở c m đột nhiên nói ra chúng ta tuân theo ngài chỉ thị đem tu tiên phát tắc tại toàn thế giới tiến hành công khai đồng thời không có bất kỳ cái gì giữ lại liên quan tới điểm này ban đầu ở cùng ý dù mà mở cụ mi đạt tới ước định thời điểm đường cảnh tại nàng trước khi đi đặc biệt nâng một câu như vậy hắn lúc ấy chỉ là nghĩ tu tiên phương pháp nên công khai cho tất cả mọi người biết đại gia tiến vào một cái toàn bộ lĩnh vực mới công bằng cạnh tranh mà không nên bị cái nào đó người cùng tổ chức đem tu tiên công pháp tháng t ố vì chính mình nhu cầu đại lượng lợi ích rất hiển nhiên ý dù mà mở cụ mi làm đến rất tốt ngươi là một cái thành thật thủ t í n g người ý dù mà mở cụ mi đội trưởng đường cảnh đối ý dù mà mở cụ mi phẩm chất vẫn là rất tán thành hoặc là nói nếu như đứng giữa t u ệ không phải là người như thế mà là một cái ích kỷ tư lợi người như vậy tại lúc trước hắn liền căn bản không có khả năng để con ếch huệ lại lần nữa tiến về t ỷ gà thế giới chuyển thụ cho bọn hắn tu tiên công pháp hắn sở dĩ đáp ứng nghĩ rủ m à mở gù mì muốn ếch nhóc con tiến đến trợ giúp bọn họ điểm trọng yếu nhất đó chính là tại t ỷ gà thế giới tồn tại rất nhiều quái thú thậm chí còn có hát cá mùn trà mãn vì nhân loại bên kia có khả năng càng tốt sinh tồn phát triển đường cảnh mới phát giác được cần thiết để bọn họ toàn dân tu tiên như vậy nhân loại bình thường cũng có lực lượng đi cùng to lớn vô cùng v a i t h u tiến hành chiến đấu tất cả trách nhiệm cùng bánh bác cũng không cần đều để thân là ủn trạ m ạ n nhân gian thân thể lớn cổ một người đi khiêng gặp đường cảnh đối với chính mình chỗ thế giới cảm thấy hứng thú vô cùng lớn cổ liền vô cùng chủ động giới thiệu khoảng thời gian này t ỷ gà thế giới phát sinh biến hóa từ đối phương tự thuật bên trong đường cảnh biết hiện nay tại t ỷ gà thế giới tu vi cao nhất tu sĩ đã có thể làng không phi hành bình thường tu sĩ là không có cách nào phi hành đặt tới trúc cơ tu sĩ liền có thể ngự kiếm phi hành mà so trúc cơ tu sĩ lợi hại hơn tu sĩ dù cho không dựa vào pháp bảo cũng có thể chính mình ở trên trời tự do tự tại phi hành có thể nói hiện nay t ỷ gạ thế giới thật là toàn dân t u tiên ý dù m à m ở cụ mỹ lại bổ sung một câu bất quá hiện nay t u tiên giả thực lực vẫn là quá yếu chúng ta cần liên hợp lại mới có thể đối phó đơn độc b ạ c thú đối với cái này đ ư ờ n g cảnh là rất rõ ràng cho dù chủ thế giới cùng phó bản thế giới thời gian tỷ lệ là một ngày s o một tháng có thể khoảng cách con đế huệ lần thứ hai rời đi t ỷ gạ thế giới tổng cộng cũng không có đã qua một tháng thời gian chuyển đổi thành tỉ gạ thế giới thời gian cũng liền đi qua hai ba năm tả hữu cái này hai ba năm bên trong có thể xuất hiện siêu việt trúc cơ tu sĩ nói rõ đối phương thiên phú tu luyện đã vô cùng khó l ư ợ n g muốn xuất hiện cao cấp hơn tu sĩ vậy thì nhất định phải dựa vào thời gian đi tích lũy có lẽ một phần nhỏ người thiên phú dị bẩm đồng thời cơ duyên thâm hậu cả hai đều có đủ giới tình huống mới có thể giống đường cảnh động dạng lấy cơ i tên lửa tốc độ phi tốc tăng cao thực lực mà còn tại tỷ gạ thế giới còn có vô cùng cường đại ngựa nạ gồn tư tháo cái này từ ngựa nạ gồn tư hệ thống động lực chuyển hóa thành tối cường vũ khí công kích hoàn toàn có thể uy hiếp chủ thế giới thần minh chỉ bất quá bởi vì m ư n nạ gồn tư hệ thống là vận chuyển tại á đặc địch tư hảo phía trên cho nên mới dẫn đến tỉ g ã thế giới rất khó thông quan ó đi tiêu diệt đại lượng quái thú không có có thể là thu tiên giả liền không đồng d ạ n g thu tiên giả có khả năng ngự kiếm phi hành t í n h cơ động rất mạnh bọn họ tại đối phó quái thú thời điểm đem linh hoạt đặc điểm này phát huy phát huy vô cùng tinh tế chương năm trăm ba mươi lớn cổ cùng ý dù mà mợ gù mi p h i n ã o chương năm trăm ba mươi lớn cổ cùng ý dù mà mợ gù mi p h i n ã o có lẽ một cái tu tiên giả không có cách nào đối phó quái thú có thể một 100 trăm cái một ngàn cái tu tiên giả kết hợp đâu chỉ cần không phải b ộ t cấp b ậ c quái thú dù người n g mấy đi đắp khẳng định là có khả năng đẻ chết kỳ thật có khả năng có hiện tại hiệu quả như vậy ta đã rất vui mừng lớn cổ cười nói ra trước đây gặp phải quái thú đến cuối cùng ta đều không thể không biến thân trở thành t ỷ g ạ đùn t r à m b n nhưng bây giờ không đồng đạm tuyệt đại bộ phận thời điểm ta đều không cần phải đi biến thân bởi vì căn bản không dùng đến t ỷ g ạ lực lượng nghe vậy đường cảnh nhìn hướng lớn cổ đối lắm chỉ điểm liền tính tỉ gà lực lượng ngươi dùng tương đối ý, cũng muốn thường, thường đi luyện tập chiến đấu kỹ xảo tại gặp phải càng thêm cường đại quái thu lúc liền tính tu tiên giả bọn họ không chống nổi ngươi còn có thể trở thành nhân loại sau cùng kỳ tích cùng v a n g đường cảnh sở dĩ nói như vậy là ba trăm hai mươi bảy bởi vì tại tỷ g ạ thế giới còn có một cái trung cực lớn một gạ t ạ n đột sổ con quái thu k i a đặc biệt cường đại hắn cho rằng bình thường tu tiên giả liền xem như lại nhiều cùng một chỗ công kích có thể đều không phá được quái thu phòng biết đa tạ đường tiên sinh ngài chỉ điểm ta nhất định sẽ không lười biếng lớn cổ nghe đến đường cảnh lời nói thật sâu hướng hắn không lời chào hắn biết đường tiên sinh là tại thay mình suy nghĩ thay mình chỗ thế giới cân nhắc hắn cũng cho rằng nắm trong tay của mình có độc nhất vô nhị thuộc về tỷ gạ lực lượng tuyệt đối không thể đi lãng phí y dù mà m ở cụ mỹ vô vô lớn cổ bà bai hướng đường cảnh bảo đảm nói đường t i ề n sinh ngài yên tâm ta nhất định sẽ giám sát tiểu tử này để hắn tuyệt đối không dám có lười biếng ý nghĩ ba người lại hàn huyên một hồi tỷ gạ thế giới so phát triển cục diện đường cảnh bỗng nhiên mở miệng các ngươi cũng đừng chỉ tốt ve xấu che toàn dân p h ủ cập tu tiên có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ xấu các ngươi cũng có thể nói một chút ảnh hướng trái chiều ta xem một chút có thể không có thể giúp các ngươi giải quyết đương cảnh nói như vậy tuyệt đối không phải nói chuyện giật g â n toàn dân tu tiên chỗ tốt lớn nhất đương nhiên chính là có khả năng trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được đại lượng tu tiên giả như vậy đối phó quái thú thời điểm nhân viên khẳng định vô cùng đầy đủ đối mặt đồng dạng quái thú trực tiếp dựa vào nhân số nghiền ép liền được có thể cái này cũng tương tự mang đến một cái rất lớn thai hoàng ẩm đó chính là toàn dân tu tiên dẫn đến tu tiên giả tố chất vàng t h a o lẫn lộn có thể có người rất hiền lành cũng có khả năng sẽ tồn tại kẻ rất gian ác những này ta ác ra hỏa một khi được đến cường đại lực lượng tất nhiên sẽ làm sàng làm vậy muốn làm gì thì làm có lẽ có một chút người nhìn bề ngoài bình thường nhưng trong nội tâm lại ở một cái ác ma chỉ bất quá bởi vì hắn rất nhỏ yếu rất bình thường cho nên mới vẫn giấu kín chỉ khi nào được đến tu tiên lực lượng trở thành áp đảo người bình thường bên trên cường giả bọn họ tự nhiên sẽ phóng thích nội tâm ác ma đối thế giới loài người tạo thành phá hoại cực lớn gặp đường cảnh đều nói như vậy lớn cổ cùng ý dù ma mở g ù mỹ hai người rất dứt khoát liền bắt đầu nổ nước bọn đúng vậy những cái kêu hành hành vô kỵ hoang dại tu tiên giả đối toàn bộ thế giới tạo thành rất lớn phá hư chúng ta thờ vợ cờ cũng là hoa cái giá rất lớn mới đối với bọn hắn tiến hành k i ể m chế bất quá hiệu quả không có tốt như vậy giờ phút này ý d ù m à mở ngủ m ì hai đầu lông mày đều là ưu sầu nàng đang chất vấn nội tâm của mình lúc trước thỉnh cầu đường tiên sinh để hết nhóc con truyền thụ tu tiên c h i pháp đến tột u cùng là đúng hay sai bất quá rất nhanh nàng lại kiên định nội tâm đúng sai có lẽ khó mà bình phán có thể tu tiên giả xuất hiện để những vái thú kia rất khó lại trở thành g uy hiếp chương năm trăm ba mươi mốt để tị gạ hình thái siêu việt ba phút phương pháp chương năm trăm ba mươi mốt để tị gạ hình thái siêu việt ba phút p h ư ơ n pháp vừa mới bắt đầu xuất hiện tu tiên giả khả năng sẽ có một ít h ố n loạn có thể theo bọn họ tờ tờ cờ phương diện này quản lý càng ngày càng hoàn thiện toàn bộ thế giới sẽ trở nên càng ngày càng tốt hai tướng hại lấy nhẹ toàn bộ mà nói vẫn là tốt lớn cổ lắc đầu ta thử qua sử dụng t ỷ g ạ ủng tra mạng lực lượng đi ngăn cản những cái kiên tả ác tu tiên giả có thể ta mỗi lần biến thân đều chỉ có ba phút đồng hồ không có cách nào đánh đánh lâu dài nói đến đây lớn cổ đầy mặt đều là bất đắc dĩ tỉ gà ủ n tra m ạ n lực lượng khẳng định muốn so với bình thường tu tiên giả lợi hại có thể nói khuyết điểm lớn nhất chính là bởi vì biến thân dựa vào năng lượng là xem như nhân gian thân thể lớn cổ mà lớn cổ bản thân chỉ là người bình thường hắn biến thành ủn tra mạn có thể duy trì ba phút liền đã vô cùng ghê gớm có thể tu tiên giả quá mức linh hoạt dù cho không phải tỉ g ạ ủn tra mạn đối thủ có thể một lòng muốn chạy trốn tỉ g ạ ủn tra mạn vẫn là rất khó đổi tới đ ị n h nhân một khi ba phút đồng hồ đi qua lớn cổ một lần nữa biến trở về nhân gian thân thể sẽ có một đoạn hư nực thời gian lúc này hắn liền sẽ ở vào rất tình cảnh nguy hiểm nghe đến hai người tố khổ đường cảnh suy tư một lát nói ta ngược lại là có cái biện pháp có thể để lớn cổ có khả năng thời gian dài duy trì t ỷ gà ủn trả mạn hình thái có t ỷ gà ủn trả mạn quản lý thế giới trật tự tin tưởng những cái kêu hoang dại tu tiên giả sẽ trở nên càng ngày càng giả thực ngay vậy ý dù m à m ở c ù mị cùng lớn cổ đô là ánh mắt sáng lên muốn để t ỷ gà ủn trả mạn thay đổi đến kéo dài hơn phương pháp tờ tờ cờ đã nghiên cứu thật lâu đó chính là ánh sáng lực lượng có thể là t ỷ gà ủn trả mạn cần quang chi năng lượng rất rất nhiều điểm trọng yếu nhất bọn họ không có cách nào chứa đựng đại lượng quang chi năng lượng nháy mắt rót vào tỉ gà ủn trả mạn trên thân chỉ có đem những ngày kỹ thuật chỗ khó giải quyết t ỷ g ạ ủn t r ạ mạn mới có thể trở thành lớn cổ trạng thái bình thường mà không phải ba phút hình thái hiện tại đường tiên sinh lại còn nói có khả năng giải quyết phương diện này vấn đề cái này chẳng phải là nói hắn đã nắm giữ đối ứng biện pháp giải quyết chuyện này đối với lớn cổ cùng ý dù mà mở gù mì đến nói tuyệt đối là một tin tức tốt nhất là lớn cổ bản thân hắn chính là một cái chính nghĩa người vì tinh cầu hòa bình có thể trả giá bất cứ giá nào nếu như hắn có khả năng thời gian dài bảo trì tỉ g ạ ủn t r ạ mạn hình thái tỉ g ạ thế giới nhất định sẽ thay đổi đến càng ngày càng đẹp tốt đường tiên sinh thật sự là rất đa tạ ngài n g chúng ta lại cho ngài thêm phiền phức đúng vậy a đường tiên sinh ngài luôn là có khả năng đến giúp chúng ta thật là chúng ta quý nhân nghe lấy hai người a dua định hót đường cảnh liên tục xua tay t ố t chúng ta cũng liền không nhiều lời lớn cổ ngươi đi tới bên cạnh ta chúng ta lập tức bắt đầu đi đường cảnh ý nghĩ rất đơn giản đó chính là lợi dụng kết giới lực lượng lớn cổ muốn kéo dài hơn trở thành tỷ ga ủn trà mãn hắn liền cần không ngừng mà thu hoạch quang chi năng lượng chỉ cần có thái dương thế giới liền sẽ không thiếu quang cho nên có thể nguồn gốc vấn đề hắn là không cần cân nhắc đ ư ờ n g cảnh m u ố n cân nhắc chính là để lớn cổ thân thể có thể tổn trữ càng nhiều năng lượng cứ như vậy hắn biến thành t ỷ g ạ ủ n tra m ạ n về sau liền có thể một mực đèn xanh huyết dài không hề cố kỵ tiến hành chiến đấu đ ư ờ n g cảnh vừa v ặ n đoạn thời gian trước tại cựu châu bố trí cỡ lớn kết giới kinh nghiệm phương diện này vô cùng đầy đủ lần này liền cầm lớn cổ tiến hành thử đối với đường cảnh t huyết pháp lớn cổ tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi bởi vì hắn rất rõ ràng đường tiên sinh là chân chính cao nhân cường giả chân chính không có khả năng đi lắc lư hắn bên dưới chương năm h ế t nhóc con thu đồ tiêu viêm nguyên nhân chương năm trăm ba mươi hai hết nhóc con thu đ ổ tiêu viêm nguyên nhân rất nhanh đường cảnh liền tại lớn cổ trên thân bố trí một cái có khả năng ổn định vận hành kết giới làm xong tất cả những thứ này đường cảnh cười nói ta đã tại lớn cổ trên thân bố trí một cái có khả năng tổn trữ càng nhiều năng lượng kết giới có thể dùng các ngươi thế giới kia thiết bị đối kết giới này tiến hành bổ sung năng lượng sung năng lượng càng nhiều lớn cổ biến thân tỉ g ạ ủn trạ m ạ n thời gian lại càng dài nghe đến đường cảnh thuyết p h á t lớn cổ lập tức mặt mày đủ du nói vậy ta chẳng phải là về sau mỗi ngày đều muốn bổ sung năng lượng ta còn nghĩ qua sinh hoạt tư nhân đây h á n dù sao chỉ là cái nhân loại cho dù không bình thường thế nhưng không có đặc biệt đến không cần sinh hoạt tư nhân trình độ nếu như từ sáng đến tối đ ề u muốn ở tại trong căn cứ tiến hành bổ sung năng lượng cái k i a nhân sinh h á không phải là không có niềm bội thú đường cảnh cười vỗ vỗ lớn cổ bà bai yên tâm đi kết giới này là có thể tiến hành cự ly xa bổ sung năng lượng chỉ cần người dùng ý niệm khống chế kết giới chủ động hấp thu năng lượng là được rồi nghe đến đường cảnh nói như vậy lớn cổ tùng khẩu khí dạng này liền tốt ta liền không có cái gì lo lắng á đón lấy ý dù m à mở c g ũ mị cùng lớn cổ lại tại cái này hướng đường cảnh biểu thị ra cảm kích trong lòng bọn họ đối với đường cảnh vô cùng tôn kính bởi vì bọn họ mỗi lần tới đều cho đường cảnh thêm phiền thức có thể đường tiên sinh lại như cũ kiên nhẫn cho bọn họ giải quyết vấn đề lại ngồi một hồi hai người hướng đường cảnh đưa ra cáo tử đưa mắt nhìn bọn họ rời đi đường cảnh liền tiến vào hết nhóc con gian phòng có một hồi không có quan sát hết nhóc con nhật ký hắn muốn biết tiểu g i a hỏa đến tội cùng tại trong nhật ký g i chép cái nào mới nội dung dù sao nửa đêm sau khi tỉnh lại hắn cũng không có buồn ngủ rồi tiếp tục đi ngủ không bằng nhìn xem hết nhóc con nhật ký tốt lật ra hết nhóc con quyển nhật ký bên trong mới nhất ghi chép nội dung chủ yếu là đấu phá thế giới cùng tây du ký thế giới cái này hai thế giới đều thuộc về tương đối cao cấp thế giới đường cảnh đầu tiên nhìn chính là đấu phá thế giới nội dung kỳ thật tại lần trước hắn đã nhìn qua đấu phá thế giới nội dung chỉ là hắn phát hiện bây giờ nhật ký nội dung lại có cùng chúng địa phương khác nhau đầu tiên là cùng nhiều mỹ đỗ toa nữ vương gặp nhau phía sau kinh lịch đồng thời trước tiêu kinh lịch nội dung thay đổi đến cảng tỉ mỹ một chút thứ nhì chính là hết nhóc con họ kỹ được đến rõ ràng tăng lên cho nên đường cảnh liền một lần nữa nhìn một lần con n ế t huệ tại tiến vào cái này thế giới về sau ngay lập tức gặp phải người chính là mỹ đỗ toa nữ vương từ nhật ký bên trên con n ế t huệ vẽ nội dung đường cảnh có khả năng nhìn ra được mỹ đỗ toa nữ vương tại vừa bắt đầu liền đối hết nhóc con rất hữu hảo c h ắ c không được hai người có thể trở thành bằng hữu đón lấy chính là hết nhóc con trợ giúp mỹ đỗ toa nữ vương thu được thanh l i ê n địa tâm hỏa như vậy hai người hữu nghị liền càng t h â m hậu ở phía sau vẽ con nam thanh niên rời đi mỹ đỗ toa nữ vương vị trí xả nhân bộ lạc bắt đầu tại toàn bộ đấu khí đại lục du lịch thuận tiện chính mắt thấy tiêu viêm bị tử hôn hiện trường lúc đầu hết nhóc con là không định thu đồ có thể nhìn đến tiêu viêm phát ra ba mươi năm hà đồng ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo hào phú năm nói t r ắ n g ngữ hắn liền dâng lên thu tiêu viêm làm đồ đ ẹ ý nghĩ từ trong nhật ký hết nhóc con vẽ hình ảnh nội dung cũng có thể thấy được tới tờ thứ nhất hình ảnh nội dung hết nhóc con tại tiêu viêm ảnh chân dung bên trên vẽ chéo ý là thiếu niên tư chất không đủ nó không có thu đồ dục vọng tấm thứ hai hình ảnh chính là tiêu viêm bị tử hôn hết nhóc con còn đặc biệt tại thiên không vị trí vẽ một cái nho nhỏ chính mình chương năm trăm ba mươi ba định trụ thất tiên nữ về sau hết nhóc con làm việc này chương năm trăm ba mươi ba định trụ thất tiên nữ về sau hết nhóc con làm việc này thật đúng là đừng nói trải qua nhiều như vậy thế giới hết nhóc con họa kỹ càng ngày càng tốt nếu như vẫn là trước đây kỹ thuật như vậy đường cảnh khẳng định không phân biệt được bên trong cụ thể là người nào đương nhiên con hết huệ còn lo liệu chính mình trước sau như một phong cách tại họa người khác lúc sẽ hơi sơ ý chủ quan một điểm cho dù có rất cao trình độ cũng lười hoàn toàn bày ra có thể là tại họa chính mình thời điểm hết nhóc con liền đặc biệt tự luyến họa cực kỳ nghiêm túc để ngươi một cái liền có thể nhìn ra đó chính là hết nhóc con t h ế thế, thế đ ư ờ n g cảnh không nhịn được bật cười lên tiếng đoán chừng toàn bộ chư thiên mười lăm b ạ n giới đều không có so hết nhóc con còn tự luyến người à. ở giáo hội tiêu viêm tu tiên về sau con hết huệ liền rời đi ra mã đế quốc sau đó đi trung châu tại trung châu nội dung cụ thể hết nhóc con cũng không có kỹ càng đi hoại đ ư ờ n g cảnh tiếp tục hướng xuống lật trang kế tiếp nội dung chính là hết nhóc con tại tây du ký thế giới kinh lịch tiến vào tây du ký thế giới hết n ó c con cái thứ nhất gặp phải người chính là tôn đại thánh hai người một cái là biết nói chuyện lữ hành đất xanh một cái là trong viên đã đụng tới hậu tử đều thuộc về quái dị loại hình bọn họ mới quen đã thân n g á y mắt kết bái làm minh đệ tại trong lúc này bọn họ còn gặp như ma vương vì vậy một kỷ một new một con ếch ba người lại kết bái đương nhiên tây du ký thế giới k ế t bản tôn đại thánh khẳng định là muốn đại não thiên cung hết nhóc con cũng không cam chịu yếu thế gia nhập trong đó bất quá hết nhóc con thực lực tại tây du ký thế giới cũng không tính rất mạnh cho nên nó liền cầu lên chỉ đi theo tôn đại thánh phía sau trong bóng tối gây sự không có khả năng xông vào phía trước chính là bởi vậy con nết huệ mới có thể bình yên vô sự từ tây du ký thế giới trở về bằng không mà nói đường cảnh liền nên cân nhắc cho bé con huệ đặt hàng một cái nghĩa địa i đương nhiên trong đó có một bức tranh để đường cảnh dở khóc dở cười tại tây du ký thế giới bên trong có một màn là tôn đại thánh định trụ thất tiên nữ sau đó hắn cũng chỉ nhìn lấy hái đ à o ăn cái khác cái gì cũng mặc k ệ mà hình ảnh bên trong nết nhóc con liền không nhìn nổi nó cảm thấy tôn đại thánh quá mức lãng phí định trụ thất tiên nữ thế mà chỉ hái mấy cái quả đạo ăn cái này quá đáng cho nên con nết huệ liền mãnh liệt yêu cầu để tôn đ ạ i thánh đem toàn bộ bàn đảo viên tất cả quả đảo đều cho hái dù sao cũng bắt đầu muốn đại náo thiên cung còn cho ngọc đế vương mẫu lưu nhiều như vậy bàn đảo làm cái gì ha ha hết nhóc con hái như vậy nhiều bàn đảo đều không có mang về đến cho ta đường cảnh nhịn không được lắc đầu đương nhiên hắn không phải sinh khí hết nhóc con không có mang bàn đảo cho hắn những cái k i a bàn đảo thoạt nhìn mười phần cao đại thượng nhưng đối với nắm giữ kéo dài sinh mệnh đường cảnh đến nói bàn đảo có thể gia tăng tuổi thọ hiệu quả liền không có tác dụng quá lớn hắn cảm thấy ngược lại là hết nhóc con mang về lao quân lò l u y ệ đan sẽ đ u i hắn tiếp xuống tu luy đưa đến nhất định tám trăm mười ba phụ trợ tác dụng cái này có thể so ăn mấy cái bàn đ ả o tốt hơn nhiều lắm nhìn xong hết nhóc con tại hai thế giới kinh lịch đường cảnh tiếp tục về sau lần phía dưới liền đến h é t nhóc con mang thủ vốn ở phía trên cái thứ nhất đập vào mi mắt hình tượng đương nhiên đó là đường cảnh đánh giết hồn thiên đế tựa hồ hết nhóc con cùng hồn thiên đế tại trung châu tao ngộ qua đồng thời còn phát sinh không thoải mái lấy hết nhóc con lúc đó thực lực thật đúng là không phải hồn thiên đế đối thủ dù sao hết nhóc con tại đường cảnh trở thành thiên thần phía trước cũng liền chỉ có chân thần định phong thực lực hồn thiên đế lúc kia là chín sao đầu thánh đồng đương dạng tương đương với c h â n thần đỉnh phong thực lực. Có thể hồn thiên đế bên cạnh, thực thể một cái hát hóa h đế lực. Có còn có cái ư vô t h ô n viêm c ù n g h ắ n cùng m ộ t chỗ cấu nhau kết với l à m việc xấu, làm ba mươi t h i ê n vương kết t hết Trước 534, h nhóc con cùng tứ đại thiên vương kết thủ hai đánh một dưới tình huống hết nhóc con tự nhiên là đánh không lại bất quá hết nhóc con bản thân thực lực cũng rất mạnh cho nên cũng không có t h ụ thương chỉ là song phương cựu đoán xem như là kết lại xem ra ta đánh giết hồn thiên đế cũng coi là thay hết nhóc con báo thủ đường cảnh rất hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn lại tiếp tục nhìn xuống hết nhóc con tại tây du ký thế giới cựu nhân cũng rất nhiều khoảng t r ừ n g bốn cái bốn người này có một cái ôm tỉ bà có một cái cầm một cây ô không cần xem nhiều khẳng định chính là tứ đại thiên vương còn kém chút bị xử lý chỉ là con hết mắc ở phía trước nội dung cũng không có như sao đi biết nó là như thế nào cùng tứ đại thiên vương trở thành cựu nhân lấy đường cảnh phỏng đoán khả năng là hết nhóc con trong bóng tối gây sự thời điểm bị tứ đại thiên vương phát hiện vâng không mà nói không có khả năng có như thế thâm cựu lại hận rất rõ ràng hết nhóc con tại hồn thiên đế trên đầu chỉ vẽ một cái xin hảo chứng minh cựu hận giá trị tương đối thấp mà tại tứ đại thiên vương trên bức họa nhưng là c h ọ n vẹn lấp kín xin hảo cái này hoàn toàn là kết xuống đại thủ đường cảnh đều không cần hoài nghi chờ sau này hết nhóc con thay đổi đến mạnh hơn khẳng định sẽ lại lần nữa tiến về tây du ký thế giới tìm tứ đại thiên vương báo thủ đường cảnh lập tức liền làm rõ ràng hết nhóc con cố gắng nguyên nhân hết nhóc con muốn mạnh lên tiền đề đó chính là đường cảnh thay đổi đến càng mạnh t r á c không được hết nhóc con gần nhất càng ngày càng cố gắng nguyên lai là cựu nhân trở nên nhiều hơn hắn muốn đột phá một cảnh giới liền có thể liên quan con ít chung lần trước đấu pha thế giới hắn đã nhìn qua vì vậy liền lướt qua nơi này đi nhìn tây du ký thế giới làm hắn kiếp sợ là tại tây du ký thế giới con hết mắt thế mà không có bất kỳ ai nhớ chẳng lẽ là hết nhóc con hiện tại tầm mắt thay đổi cao chứng mắt bình thường đường cảnh trong lòng như vậy muốn nói nghĩ lại hắn đ ỗ n g nhiên minh mạch tại tây du ký thế giới hết nhóc con vội vàng cùng tôn đại thánh đại náo thiên cung một cái con nết chơi đến quên cả trời đất đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu khẳng định là đem cái này góp dạ quên chờ một chút ta vì cái gì muốn để ý cái này đường cảnh bút mạnh một cái đầu đ ỗ n g nhiên liền thanh t ỉ n h lại đây đều là hết nhóc con nhớ kỹ chơi mà thôi cùng hắn có thể không có, có quan hệ gì nói xong đường cảnh đem quyển nhật ký hợp lại một lần nữa thả lại trên bàn sau đó ý thức liền rời đi lữ ở nhà chơi vừa sáng đường cảnh liền mang trạ di dân xuất phát một cái thuấn di đi đến n g u y ệ t thành n g u y ệ t thành vốn là một tòa thành thị to lớn trong ngày thường người người tới hướng đối liền không dứt hôm nay bởi vì thế giới giác tỉnh giả đại hội muốn tại trong tòa thành thị này tổ chức liền càng thêm náo nhiệt đường cảnh nhìn xem mất cả tháng thành đều là người hắn không nhịn được cảm thán cựu châu thật sự là càng ngày càng phù binh dạng này thành thị về sau khẳng định sẽ trở nên càng nhiều hắn có lòng tin chỉ cần cựu châu cao tầm vẫn là giống lý quân thị nguyễn vũ triệu thiên sách cùng với lao sư thẩm thiên lâm bọn họ đám người này một dạng nắm giữ một lòng vị cựu châu tín nhiệm mà như vậy cửu châu tất nhiên sẽ thay đổi đến càng ngày càng tốt lúc này nguyện thành hội nghị cao ốc xung quanh thủ vệ nghiêm ngặt liền giữ cửa giáp t ị n h giả đều đạt tới thần thoại cấp mà muốn đi vào cao ốc nội bộ cánh cửa c ũ ít nhất là thần thoại cấp chương 535, t h ế giới giáp t ị n h giả đại hội tổ chức chương 535, t h ế giới giáp t ị n h giả đại hội tổ chức thần thoại cấp phía dưới giáp t ị n h giả là không có tư cách t i ế n vào bên trong bởi vì hôm nay tại chỗ này tổ chức đại hội sẽ quyền quyết định thế giới giáp tịch giả vận mệnh cũng sẽ quyết định toàn thế giới quốc gia vận mệnh càng quyết định nhân loại đối mặt di tộc bọ hạch tâm tồn、tại. mặc dù dù cho không nói mọi người ở trong lòng đều đã có đáp án vị kia duy nhất nhân loại chi quang dẫn đầu bọn họ chống lại dị tộc anh hùng chính là đường c á n h chiến thần đương nhiên chỉ là tiến vào hội nghị cao ốc còn chưa có tư cách tham gia hội nghị nhiều nhất chỉ có thể ở một bên vây xem chân chính có tư cách tiến vào 337 cao ốc bên trong gương màu vàng đại sảnh tham gia lần này hội nghị nhân tuyển không thể nghi ngờ không phải từng cái quốc gia đại biểu thần minh cấp trở lên cờ ư n giả toàn bộ màu vàng đại sảnh một mảnh huy hoàng tượng trưng cho cấp bậc cao nhất hội nghị chuẩn bị lúc này tại màu vàng trong đại sảnh đã ngồi đầy một đám từng cái quốc gia thần minh cùng với chân thần cảnh đại biểu cho dù hội nghị bắt đầu thời gian là định tại mười giờ sáng nhưng bọn họ bên trong có không ít người chín giờ còn chưa tới liền đã ngồi ở nơi này đối với lần này thế giới g i á c tỉnh giả đại hội từng cái g i á c tỉnh giả thế lực thái độ không giống nhau rất nhiều tiểu quốc đều cảm thấy vô cùng vui mừng bởi vì một khi lần này hội nghị viên mãn thành công bọn họ liền rốt cuộc không cần lo lắng bí cảnh mang tới bí hiếp tiểu quốc bản thân liền không có chống cự bí cảnh năng lực bọn họ chỉ có thể đem bí cảnh bên trong tài nguyên toàn quyền giao cho những cái kia thực lực cường đại giáp tỉnh giả mới có thể thu hoạch được gan phận ở một góc sinh tồn cơ hội có thể cái này không hề đại biểu bọn họ liền có thể thái bình cách làm như vậy sẽ chỉ làm tiểu quốc càng ngày càng khó lấy chống đỡ bây giờ đường cảnh phía sau cựu châu có thu phục toàn thế giới loại cực lớn bí cảnh ý nghĩ thậm chí liền một chút cỡ lớn bí cảnh chỉ cần tiểu quốc nguyện ý chủ động giao ra cựu châu cũng sẽ ai đến cũng không có cự tuyệt đồng thời sẽ còn cho nhất định phụ cấp có thể nói từ điểm đó mà xem cựu châu cách làm so tây đại lục muốn phúc hậu nhiều tây đại lục cao dai dắt tỉnh giả không chỉ muốn chiếm hữu bí cảnh bên trong tất cả tài nguyên thậm chí còn hướng những cái t i ê u tiểu quốc thu lấy thủ lao lấy tên đẹp chấn áp dị tộc phí cho nên đối với lần này thế giới giáp tỉnh giả đại hội rất nhiều cỡ lớn giáp tỉnh giả thế lực bọn họ đều có chút không q u á tình nguyện có thể hiện thực không phải bọn họ có nguyện ý hay không có thể quyết định đ ư ờ n g cảnh tất nhiên chuẩn bị thu phục toàn thế giới bí cảnh giải quyết nhân loại nguy cơ cho dù là không có lần này hội nghị hắn cũng sẽ đi làm không có khả năng bởi vì một chút hình thức bên trên cản trở liền sẽ từ bỏ ý đồ đương nhiên cũng không phải tất cả cỡ lớn giáp tỉnh giả thế lực đều bảo trì phản đối thái độ còn có một chút cùng cựu châu một dạng Tâm hoài dân chúng, lòng mang nhân loại giác tỉnh giả thế thực tốt. dân nhân châu mang làm hoài chúng, họ cho rằng châu cách loại giác lòng Bọn rằng cùng lực. cựu giả là sự vô đúng ư n cảnh chiến thần là nhân loại cứu tinh, là nhân loại hy vọng.、Hội、nghị còn không có chính thức bắt đầu, màu vàng trong sảnh nghị luận còn đến g giờ cứu có thức có c hy Hội h loại loại đại bắt Ta một đầu, là là lâu màu bao đều ẩm ý t k h ô thể phút thời chờ hồ, nhanh, 1 giờ cũng chờ, còn kém điểm Còn có cũng còn giờ đợi. đồng Đúng gian này sau. kém vậy à đợi đến lần này hội nghị kết thúc về sau chúng ta quốc gia dân chúng liền rốt cuộc không cần hy sinh tính mệnh đi bí cảnh chấm dứt i ể u châu thật sự là một cái tốt quốc gia i ể u châu đường cảnh chiến thần thật sự là một cái người tốt những n à y thảo luận giáp tỉnh giả đại biểu đều thuộc về những cái kia tiểu quốc gia bọn họ đối i ể u châu thái độ mười phần hữu hảo đối đường cảnh thái độ càng coi là sùng bái tất cả mọi người hy vọng một ngày kia mình có thể giống đường cảnh chiến thần một dạng thay đổi đến mười phần phân c ư ờ n g đại thủ hộ nhân loại hòa bình chương năm trăm ba mươi sáu màu vàng đại sành đường cảnh chiến thần đến chương năm trăm ba mươi sáu màu vàng đại sành đường cảnh chiến thần đến mà những cái kia cỡ lớn giáp tỉnh giả thế lực thần minh cùng chân thần ở giữa thảo luận liền tương đối còn cụ vẽ nhưng bọn hắn rất rõ ràng lần này hội nghị là chiều hướng phát triển không phải bọn họ có khả năng để chuyển k h i thật từ trình độ nào đó tới nói đ ư ờ n g cảnh chỉ là làm bọn họ muốn làm nhưng lại không có tư bản đi làm sự t ì n h tất cả mọi người tại cảm khái lần này hội nghị về sau i ể u châu sẽ thay đổi đến càng hương thịnh rất có thể sẽ trở thành thế giới giáp tỉnh giả thánh điệp mà đ ư ờ n g cảnh chiến thần sẽ trở thành toàn thế giới giáp tỉnh giả trong suy nghĩ to lớn cao não điểm này là không thể nghi ngờ tại trước đó không lâu phát sóng trực tiếp bên trong đường cảnh chính tay đâm cường đại thiên thần dị tộc những hình ảnh này thực sự là quá chấn động lòng người bất cứ người nào nhìn thấy đều không thể phủ định đường cảnh đối với nhân loại công hiến đường cảnh cường đại trừ phi có người thực lực có khả năng siêu việt đường cảnh chiến thần không phải vậy không ai có thể đánh vỡ hắn quang huy rất nhanh tại màu vàng trong đại sảnh xuất hiện như có như không không gian ba đậu một chút đ ố i đường cảnh tương đối quen của người lập tức liền đoán được là hắn tới thẩm thiên lâm giờ phút này ngồi tại cựu châu đại biểu chỗ ngồi vui vẻ cười ra tiếng t ấ t mọi người im lặng bởi vì hắn biết cựu châu sở dĩ có thể để vô số giáp tỉnh giả chiều bái cũng là bởi vì đường cảnh tồn tại thiếu niên chính là cựu châu định hải thân trâm chỉ cần thiếu niên tại một ngày cựu châu căn cơ liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì giao động màu vàng trong đại sảnh mọi người rất nhanh yên tĩnh trở lại tại vạn chúng chú mục bên trong đường cảnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở màu vàng đại sảnh trung tâm là đ ư ờ n g cảnh chiến thần đến đ ư ờ n g cảnh vừa hiện thân hiện trường tầm mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn dù sao hắn nhưng là lần này hội nghị nhân vật chính tất cả mọi người mối quan tâm đều là hắn hướng mọi người nhàn nhạt, nhạt lên tiếng c h à o đ ư ờ n g cảnh trực tiếp đi thẳng hướng cựu châu đại biểu châu ngồi đ ư ờ n g cảnh chiến thần ngươi một chiêu này thuận di s ắ c thực thật t h u ậ t tiện lúc nào có thời gian cũng dạy ta một chút à. triệu thiên sách là cựu châu ngũ đại chiến thần bên trong cùng đường cảnh vừa tác tiếp cận nhất mặc dù cũng kém rất nhiều nhưng so với thoạt nhìn như ông cụ non ba người khác tốt hơn nhiều lắm hắn cùng đường cảnh tại giao lưu khoảng cách bên trên tự nhiên cũng kéo gần thêm không ít đương nhiên có thể thuấn di cũng không khó học chỉ cần ngươi có khả năng cảm giác được khí là được rồi đ ư ờ n g cảnh nói khiến triệu thiên sách có chút chẳng biết tại sao giáp tỉnh giả tu luyện hòa khí có quan hệ gì chẳng lẽ là không khí vẫn là tu tiên bên trong linh khí đối với cái này hắn rất không hiểu thấy thế, thế đ ư ờ n g cảnh liền rõ ràng triệu thiên sách muốn học được thuấn di đoán chừng sẽ rất khó khăn b ấ t quá hắn cũng không để ý chính là dù sao đối phương muốn học hắn sẽ không cự tuyệt đi dạy Có học hay không đúng ế tiến chiến thế n liền chuyện không liên quan tới hắn.、Phát、hiện đường cảnh Thuấn vàng sảnh, người chấn động vô cùng. Đường cảnh chiến thần thế mà lại Thuấn di, đây không phải là không gian hội, Phát phải phát tới lại Di đại mọi tại lại Di, là là đều tắc màu đây đây vô sao. đồ đ vào mà vật vậy à không nghĩ tới đường cảnh chiến thần tuổi còn trẻ liền lĩnh nộ g không gian lực lượng thực sự là tiện sát người khác nếu như ta cũng có thể học được thuấn di liền tốt liền có thể tiêu diệt càng nhiều á c nhân mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ b ấ t quá rất nhanh bọn họ liền khôi phục bình tĩnh bởi vì vô luận bao nhiêu thần kỳ sự tỉnh chỉ cần phát sinh ở đường cảnh chiến thần c h i n thân đều sẽ thay đổi đến một cách tự nhiên biên chương 537, t h ư ơ ớ n g toàn thế giới công bố bí cảnh sinh ra nguyên nhân chương 537, t h ư ơ ớ n g toàn thế giới công bố bí cảnh sinh ra nguyên nhân tiến tĩnh tiếp tục để mọi người không tại ở mỹ lý quân xem như cựu châu tư lịch giả nhất chiến thần liền bắt đầu lên tiếng ta tuyên bố lần này thế giới giáp tỉnh giả đại hội chính thức tổ chức hội nghị cái thứ nhất nội dung chính là liên quan tới toàn thế giới loại cực lớn bí cảnh thuộc về vấn đề phía dưới các ngươi có thể tự do phát biểu ngôn luận cho dù tất cả mọi người rõ ràng đường cảnh muốn thu phục toàn bộ chủ thế giới loại cực lớn bí cảnh nhưng bọn hắn vẫn là thảo luận kết quả sau cùng Tự nhiên là không người nào dám phản đối. là dám cho cười. Tại giới toàn thế dù u muốn muốn y đây nhất thiên thần cảnh giới, thậm chí、so、với bình thường thiên thần còn muốn cường đại đường cánh chiến thần trước mặt. Dám đi chủ động phản đối, đây không thậm chí chủ phải là muốn chết、sao. Cho trước mặt. giới, với đại đi đối, Dám so sao. d là là đối đường cảnh ông có đ ị c h kỳ cá biệt ngoại cảnh chân thần bọn họ giờ phút này cũng không dám nói một câu nửa điểm lời khó nghe thậm chí là tại nhìn đến đường cảnh một m ấ y mắt đều lộ ra tôn kính cùng sùng bái bởi vì đối cường giả kính sợ l à khắc vào tất cả giáp tỉnh giả sâu trong linh hồn chúng ta quốc gia đồng ý giao ra loại cực lớn bí cảnh đồng thời còn nguyện ý giao ra còn lại bốn tòa cỡ lớn bí cảnh Hy v ọ i người đ nhộn có khả nhịp n g c ú n g ta q u biểu đạt ý kiến của mình không có người không thể nói rõ giao loại cực lớn bí cảnh chỉ là tại cỡ lớn bí cảnh bên trên những cái kia nắm giữ chân thần tọa chấn giác tỉnh già thế lực liền sẽ không chủ động nộp lên gặp tình hình này lý quân liên tục gật đầu tuốt các ngươi t h ỉ n h cầu chúng ta cựu châu đáp ứng đ ư ờ n g cảnh chiến thần ý của ngươi là cái gì phát hiện mọi người lại nhìn về phía chính mình đường cảnh phong khinh vân đạm nói ra có thể những này loại cực lớn bí cảnh cựu châu phía sau sẽ phái người đi xử lý các ngươi yên tâm đi sẽ không dây dưa thật lâu thời gian bây giờ cựu châu đã nắm giữ hơn mười vị chân thần hơn ba trăm vị thần minh muốn xử lý đồng dạng loại cực lớn bí cảnh căn bản không cần đường cảnh đích thân xuất thủ trừ phi là gặp phải đặc thù bí cảnh bên trong chân thần số lượng rất nhiều hoặc là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh giống ẩn tộc một dạng nắm giữ thiên thần cường dạ nếu không đường cảnh tự nhiên sẽ lại không đi lãng phí thời gian liên quan tới loại cực lớn bí cảnh thuộc về vấn đề chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ liền thảo luận song song lý quân giờ phút này tiếp tục mở miệng t i ế p xuống chúng ta muốn thảo luận vấn đề chính là liên quan tới đối phó liên tục không ngừng giáng lâm thế giới dị tộc vấn đề các ngươi có đề nghị gì cùng quan điểm sao đại gia có thể nô nước tấp nập nói ra chúng ta đều sẽ nghiêm túc tiến hành thảo luận vấn đề này thuộc về một cái vấn đề rất lớn bởi vì nó cũng không phải là cái nào đó quốc gia đơn độc vấn đề mà là toàn nhân loại phải đối mặt vấn đề liên quan tới bí cảnh xuất hiện nguyên nhân trừ cựu châu bên ngoài quốc gia khác đều là kiến thức lừa đời cho nên bọn họ đề nghị ngũ hoa năm trăm bảy tám môn bất quá tuyệt đại đa số đều là vô dụng nghe đường này không có nghe được l ư u hiệu nội dung đ ư ờ n g cảnh vô vô cái bản ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó hắn liền nói ra tất nhiên mọi người đối với những n à y bí cảnh nơi phát ra đều không hiểu rõ chúng ta cựu châu có thể vì các ngươi phổ cập khoa học một cái nói xong hắn nhìn hướng thẩm thiên lâm thẩm thiên lâm liền lập tức đứng dậy bắt đầu giải thích bí cảnh tình báo tương quan t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đường cảnh c h i ế n thần nhân loại hy vọng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đường cảnh c h i ế n thần nhân loại hy vọng làm nghe nói tất cả bí cảnh đều là bị một cái diệt thế bàn tay lớn đập nát lúc tất cả ngoại cảnh giác tỉnh giả đại biểu đều khiếp sợ và phần bọn họ lúc đầu cho rằng những cái kia bí cảnh là thế giới bị thiên thạch phá hủy hoặc là nói vốn chính là bí cảnh thiên nhiên tồn tại có thể đang nghe được thẩm tiên lâm nói về sau bọn họ mới biết được nguyên lai những n à y bí cảnh đều là người làm tạo thành đáng sợ có khả năng phá hủy một cái thế giới cái kia diệt thế bàn tay lớn đến tột cùng mạnh bao nhiêu chẳng lẽ nói diệt thế bàn tay lớn so đường cảnh chiến thần còn muốn cường sao này chúng ta làm như thế nào đi đối phó mười lăm đúng vậy a đ ị c h nhân như vậy hoàn toàn không phải chúng ta có khả năng đứng đối được tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng nhìn thấy bọn họ vẻ mặt như vậy cựu châu một đám đại biểu đều lộ ra nụ cười vui mừng không có đạo lý diệt thế bàn tay lớn nguy cơ bọn họ cựu châu một quốc gia đi c h ố n g chọi nên chia sẻ đi ra cho tất cả mọi người biết để tất cả mọi người đi lo lắng bởi vì bản thân cái này chính là toàn nhân loại vấn đề mà không phải cựu châu vấn đề trước đây đều là cựu châu bên này mọi người lo lắng hết lòng mà những cái kia ngoại cảnh giác t ỉ n h g i ả thế lực còn tại khắp nơi kiếm chuyện bây giờ thẩm thiên lâm cùng đường cảnh đều cảm thấy không bằng đem cái này bí mật trực tiếp công bố ra làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cho dù sẽ tạo thành trong lúc nhất thời khủng hoảng có thể mang đến kết quả sẽ khiến cho nhân loại thay đổi đến càng thêm đoàn kết chống cự dị tộc cũng sẽ thay đổi đến càng thêm kiên định không có khả năng giống như trước kia đồng dạng sẽ có người tại dị tộc xâm l ấ n lúc còn muốn nhu cầu lợi ích còn muốn đi làm phá hư mọi người nghị luận ở mỹ trọn vẹn thảo luận nửa giờ mới yên tĩnh lại đối mặt cái kia diệt thế bàn tay lớn tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng có thể tại tuyệt vọng bên trong bọn họ lại nhìn thấy một kia hy vọng mà mang đến hy vọng người chính là đường cảnh chiến thần bởi vì bọn họ cảm thấy một thiếu niên tại còn chưa tới hai mươi tuổi liền có thể một đường vượt mọi chông gai tu luyện đột phá đến thiên thần cảnh giới dạng này kinh tài tuyệt diễm cái gì kỳ tích không thể sáng tạo đâu bọn họ đều cho rằng chỉ cần đường cảnh chiến thần còn rất tốt đối mặt cái kia diệt thế bàn tay lớn nguy cơ nhân loại ý nguyên còn có hy vọng lần này hội nghị là tiến hành toàn thế giới thời gian thực phát sóng trực tiếp thế cho nên toàn thế giới khán giả đều thông qua phát sóng trực tiếp biết được chủ thế giới đối mặt nguy cơ một n á y mắt rất nhiều người lâm vào khủng hoảng bên trong là một người bình thường biết hắn chỗ thế giới sẽ bị một cái bàn tay vô hình hủy diệt đây tuyệt đối là có thể khiến người ta từ sâu trong nội tâm sinh ra vô hạn hoảng hốt bất quá rất nhiều dân chúng lập tức liền khôi phục chấn định không phải bọn họ không tại hoảng hốt diệt thế nguy cơ mà là bởi vì thanh niên hình tượng xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn là đường cảnh chiến thần ta vừa nhìn thấy đường cảnh chiến thần đã cảm thấy hình như cũng không có sợ như vậy đúng vậy a chỉ cần có đường cảnh chiến thần、tại. Cái gọi là diệt thế bàn tay lớn hình như cũng không có gì có thể bảy trăm mười bá sợ đường cảnh bách chiến bách thắng hình tượng đã sâu sắc lạc tấn tại toàn thế giới dân chúng trong lòng nhất là cùng ẩn tộc trận chiến kia làm đường cảnh phân thân bị diệt mất lúc rất nhiều người đều nhanh tuyệt vọng kết quả cuối cùng bọn họ mới phát hiện nguyên lai đường cảnh cũng không có bị ẩn tộc thiên thần đánh bại từ giờ khắp này bắt đầu bọn họ liền tại sâu trong nội tâm tin tưởng vững chắc đường cảnh chiến thần là tuyệt đối vô địch diệt thế bàn tay lớn lại như thế nào tại đường cảnh chiến thần trước mặt đều là hư ả o vất quá đối với cựu châu công bố thông tin cũng không ít người đưa ra chất vấn thật tồn tại vẹn vẹn một cái tay l i ề n có thể hủy diệt đi một cái thế giới sao t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín biểu hiện ra ký ức máy chiếu cựu châu khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín biểu hiện ra ký ức máy chiếu cựu châu khoa học kỹ thuật dẫn trước thế giới ta cũng có chút không tin đây có phải hay không là cựu châu nói chuyện giật gân a ta cảm giác khả năng là làm không tốt vì để cho thế giới giác tỉnh giả đại hội càng thêm v h u ậ n lợi bọn họ mới sẽ ra hạ sách này đi dạng này ngôn luận càng ngày càng nhiều không ít ngoại cảnh dân chúng cùng giác tỉnh giả đều cảm thấy khả năng là đang lừa dối bọn họ một cái tay đập nát một cái thế giới lời này nghe tới làm sao đều giống như lời đồn cũng trách không được bọn họ không tin lúc này tại màu vàng đại sành nội bộ có giác tỉnh giả đại biểu phát ra chất vấn đường cảnh chiến thần còn có cựu châu các vị đại biểu các ngươi nói d i ệ t thế bàn tay lớn có thể bị diệt thế giới như vậy các ngươi có chứng c ứ gì chứng minh đâu hắn lời nói được đến không ít người tán đồng mặc dù đối đường cảnh nói bọn họ từ trong đ ấ y lòng đã tin một nửa có thể tại không có thấy tận mắt đến chứng cứ phía trước bọn họ còn là sẽ bảo trì nhất định chất vấn đúng vậy à đường cảnh chiến thần không bằng để chúng ta kiến thức một chút nào biết diệt thế bàn tay lớn tồn tại không sai nếu như có thể tận mắt nhìn đến diệt thế bàn tay lớn vậy ta khẳng định liệt tin gặp tình hình này triệu thiên sách đứng lên ta tin tưởng mọi người khẳng định đối diệt thế bàn tay lớn tồn tại sinh ra rất nhiều hoài nghi nói thật ta mới vừa nghe được thời điểm trong lòng cũng không như vậy xác định b ấ t quá đang học lấy rất nhiều dị t ộ c ký ức về sau ta mới rốt cuộc biết nguyên lai ở thế giới bên ngoài còn có càng bao la hơn thiên n i ệ nói xong triệu thiên sách phủ tay liền có địa phủ nhân viên công tác chở một đài cỡ lớn máy móc đến màu vàng đại sành trung ương đài này máy móc ngoại hình có chút giống điện ảnh máy chiếu b ấ t quá thể tích của nó muốn lớn hơn thoạt nhìn vô cùng nặng nề đây là phong thần học viện cùng địa p h ủ tổ chức kết hợp khai thác ký ức máy chiếu đương nhiên bọn họ sở dĩ có thể khai phát ra đến chủ yếu vẫn là được đến đường cảnh trợ rút đường cảnh thông qua tứ hồn thị ỳ ổ cụ đem một bộ phận câu linh khiển tướng năng lực lợi dụng kết giới phong ấn tại máy móc nội bộ như vậy chỉ cần thu hoạch được dị tộc đại não liền có thể chọn đọc ký、ức. đương nhiên chỉ có thể chọn đọc chân thần phía dưới dị tộc ký、ức. chân thần trở lên dị tộc liền không có cách nào chọn đọc dù sao chỉ là bị nghiên cứu ra được công cụ khẳng định không có đường cảnh đích thân sử dụng câu linh khiển t ư ớ n g d ù n g tốt nhìn thấy ký ức m á y chiếu mọi người nghị luận ở mỹ đây là cái gì chẳng lẽ cựu châu là muốn cho chúng ta chiếu phim không rõ ràng nhìn xem liền biết hiện tại không cần thiết vọng kết luận ta cảm thấy cựu châu hướng chúng ta công bố diệt thế bàn tay lớn thông tin có lẽ đến có chuẩn bị khẳng định có thể lấy ra có lực chứng cứ từ máy móc được đưa lên đến một khắc này cho dù còn không có thả xuống ký ức lại ra trong lòng đối cựu châu tín nhiệm lại tăng lên mấy phần bởi vì bọn họ rất rõ ràng lấy cựu châu địa vị bây giờ không cần thiết đi nói chuyện giật g â n nhất là lấy đường cảnh thân phận cùng t h ự lực đi lừa bọn họ những người này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì chỉ cần đường cảnh muốn làm sự t ì n h không có bất kỳ người nào dám đi n g ă n cản cũng không có bất kỳ người nào có tư cách đi phản đối rất nhanh ký ức máy chiếu liền thả xuống lập thể bà dê chuyện tranh tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nguyên lai、like、cựu châu không những tại giáp tỉnh giả tu luyện phía trên đã tới đệ nhất thế giới trình độ cần thậm chí ngay cả trình độ khoa học kỹ thuật đều đượt xa khỏi chúng ta điểm này để rất nhiều cỡ lớn giáp tỉnh giả thế lực đều vô cùng khó chịu so thực lực so cảnh giới bọn họ không sánh bằng kiểu châu so khoa học kỹ thuật so kỹ thuật bọn họ đồng dạng không sánh bằng kiểu châu chương năm trăm bốn mươi h ư ơ n g toàn thế giới hình chiếu dị tập ký ức chương năm trăm bốn mươi h ư ơ n g toàn thế giới hình chiếu dị tập ký ức đây quả thật là toàn bộ phương hướng l ạ hậu bọn họ muốn đuổi theo kiểu châu không biết đến hoa bao lâu thời gian bởi vì lấy trước mắt kiểu châu trình độ khoa học kỹ thuật ít nhất dẫn trước toàn thế giới một trăm năm đơn phần ba dê kỹ thuật muốn thực hiện bọn họ vẫn l à miễn cưỡng có khả năng làm đến có thể giống cựu châu dạng này chọn đọc dị tộc ký ức ở trong đó kỹ thuật hàm lượng cho dù là đem toàn thế giới quốc gia khoa học ra toàn bộ đều tụ tập lại để bọn họ cùng nhau nghiên cứu h o a một thời gian cả đời cũng nghiên cứu không đến nha bởi vì cái này đã dình đến cơ thể người chỗ sâu nhất về bí đương nhiên mấu chốt trong đó đ ư ờ n g cảnh cùng với cựu châu từng cái đại biểu khẳng định là sẽ không nói cho những cái k i a ngoại cảnh giác t ì n h giả liên đệ bọn họ chính mình suy nghĩ lui đi hai trăm tám mươi ba rất nhanh mọi người yên tĩnh lại bắt đầu đi nhìn hình chiếu đi ra hình ảnh đây là một cái dị tộc thần minh ký ức tại hình ảnh bên trong là dị tộc thần minh đệ nhất thị giác một ngày này trời quang lây c ạ n h dị tộc thần minh chính khoanh chân tại trong rừng cây tu luyện đột nhiên đại địa phát sinh rung động đại lượng sơn thân thể phát sinh đứt gãy vô số chim bay thú chạy bi minh dị tộc thần minh bị kinh động lập tức mở mắt ra hướng trên không nhìn lại nhìn thấy một m à n kia rung động hắn đồng thời cũng rung động ở đây giác tỉnh giả đại biểu càng rung động vô số vị trí trước màn hình quan sát phát sóng trực tiếp toàn thế giới dân chúng một cái vô cùng bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời toàn bộ thế giới đều bị bịt i kín to lớn bóng tối chỉ thấy sở trường trưởng dùng sức vô một cái thế giới nháy mắt không chịu nổi nặng nhân viên toàn bộ thế giới liền vỡ vụn vô số sinh mệnh diệt vong thế giới đều bị chia từng khối từng khối nhìn thấy nơi này mọi người tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì bọn họ thấy qua mỗi một chỗ bí cảnh nội bộ cũng sẽ không tồn tại bình thường sinh mệnh bởi vì thực lực nhỏ yếu sinh mệnh tại gặp phải diện thế bàn tay lớn tập kích một khắp này cũng bởi vì thế giới sụp đổ mà nháy mắt hóa thành huyết thủy quá mức yếu ớt sinh mệnh tại đối mặt phỏng vấn nguy cơ lốc căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng mà vỡ vụn thế giới mạnh vỡ cũng sẽ sinh ra đại lượng mặt trái năng lượng từ đó ảnh hưởng bí cảnh bên trong dị thú chỉ có sinh mệnh có trí tuệ dị tộc mới có thể tránh miễn bị mặt trái năng lượng ảnh hưởng vẫn như cũng duy trì lý trí đồng thời tại dị tộc thần minh ký ức bên trong kỳ thật dị tộc số lượng cũng là không ít một cái thế giới bên trong tối thiểu nhất có mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ước dị tộc có thể bởi vì thế giới hủy diệt đại lượng nhỏ yếu dị tộc đều chết đi cho nên cho dù là cao đẳng thế giới siêu đặc biệt đại đại loại hình bí cảnh bên trong ẩn tộc sống sót số lượng cũng vất quá mới mấy, mấy trăm vạn người mà những người khác đều theo thế giới hủy diệt cùng nhau tan thành m â y khói nhìn thấy dị tộc ký ức rất nhiều người đã hoàn toàn tin tưởng d i ệ t thế bàn tay lớn tồn tại cựu châu bên này vì càng thêm chân thực lại phát ra mấy cái những dị tộc khác ký ức lần này toàn thế giới dân chúng đều tin có thể nói bọn họ thế giới quan bị triệt để mở ra trước đây bọn họ đều cho rằng chỉ có chính mình sinh h o ạ t đoạt giải thế giới có thể bây giờ mới biết những cái kêu bí cảnh cũng không phải là trời sinh nguyên lai、like、cũng là từng cái thế giới những dị tộc kia cũng là thế giới khác sinh mệnh nhưng tại đối mặt dị tộc trên thái độ không phải tộc ta trong lòng ác nghĩ khác dị tộc theo bí cảnh giáng lâm đến chủ thế giới bọn họ vì sinh tồn nhất định phải cùng chủ thế giới nhân loại cướp đoạt tài nguyên cướp đoạt không gian sinh tồn có thể tài nguyên cứ như vậy nhiều bị dị tộc cướp đi nhân loại liền sẽ diệt vong t r ư n g năm trăm bốn mươi mốt đột nhiên xuất hiện hai người tự tiện xông vào màu vàng đại sảnh t r ư n g năm trăm bốn mươi mốt đột nhiên xuất hiện hai người tự tiện xông vào màu vàng đại sảnh cho nên vì nhân loại bọn họ cũng sẽ không đối dị tộc sinh ra đồng tình tâm đồng thời theo đường cảnh quật khởi mạnh mẽ những cái kia cùng dị tộc đàm phán cầu hòa âm thanh cũng cuối cùng hoàn toàn biến mất không có người còn dám nhắc tới lên cái đề tài này nguyên lai、like、thật sự có diệt thế bàn tay lớn quá kinh khủng đáng sợ thật sự là đáng sợ ta không hy vọng thế giới diệt vong đúng thế tại dị tộc ký ức bên trong người bình thường căn bản l i ề n không có sinh tồn tư cách vô số dân chúng đều cảm nhận được một cô bi thương bọn họ thân là người bình thường không giống giáp tình giả tại diệt thế bàn tay lớn phủ xuống thời giờ còn có cơ hội sống tạm bọn họ là một điểm cơ hội sống sót đều không có đương nhiên rất nhiều người không hề từ bỏ hy vọng đại gia không cần sợ có đường cảnh chiến thần tại hắn sẽ dẫn đầu chúng ta chiến thắng d i ệ t thế bàn tay lớn không sai nói cho cùng cái gọi là d i ệ t thế bàn tay lớn phía sau khẳng định cũng là một cường giả chúng ta đường cảnh chiến thần khẳng định so hắn còn m u ố n cường rất nhiều người đều đối đường cảnh có tin tưởng mù quáng hoặc là nói bọn họ trừ tin tưởng đường cảnh bên ngoài cũng không có lựa chọn khác bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đường cảnh chiến thân đối với cái này đường cảnh bày tỏ từ chối cho ý kiến dị tộc nguy cơ diện thế bàn tay lớn nguy cơ thân là chủ thế giới người đều chạy không thoát nếu như có thể đánh bại diệt thế bàn tay lớn phía sau cường giả hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn cũng sẽ không nói cái gì vì toàn thế giới dạng này đại nghĩa lời nói hắn chỉ là muốn bảo vệ cẩn thận chính mình quen thuộc những người kia bảo vệ cẩn thận cửu châu trừ cái đó ra còn lại đều là nhân tiện liên quan tới diệt thế bàn tay lớn chủ đề màu vàng trong đại sảnh đông đảo các đại biểu lại hàn huyên thật lâu bất quá bọn họ tranh luận đồng thời không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vì muốn chống cự diệt thế bàn tay lớn bọn họ trừ dựa vào đường cảnh bên ngoài không có còn lại biện pháp gì thiên thần cảnh giới tựa như một đạo l ệ c h trời để vô số giác tỉnh giả khó mà vượt qua thú chi cho dù là đạt tới thiên thần cảnh giới cũng vô pháp phản kháng diệt thế bàn tay lớn ẩn tộc thiên thần liền đã cho bọn hắn đáp án muốn chống cự diệt thế bàn tay lớn ít nhất cũng phải đạt tới thiên thần bên trên trong truyền thuyết càng mạnh cảnh giới mà đối với thiên thần bên trên tình báo đ ư ờ n g cảnh bọn họ liền không có đối ngoại công khai một phương diện đ ư ờ n g cảnh cùng cựu châu các vị chiến thần cũng không có làm rõ ràng thiên thần bên trên đến tột cùng là cảnh giới nào đương cảnh chỉ biết là đạt tới thiên thần bên trên có thể khống chế bất hủ thế giới chi lực sẽ trở nên càng thêm cường đại cụ thể như thế nào đạt tới cảnh giới này hắn cũng không có đầu mối một phương diện khác chính là ở đây ngoại cảnh giáp tỉnh giả đại biểu bọn họ cả thiên thần đều không có đột phá cùng bọn họ đi nói thiên thần bên trên sự tỉnh thì thật có chút dư thừa tại thảo luận xong d i ệ t thế bàn tay lớn chủ đề phía sau toàn bộ thế giới giáp tỉnh giả đại hội nội dung trên cơ bản cũng trò chuyện bảy tám phần còn lại sự tỉnh đều là một chút b i ệ c vặt liền không cần đường cảnh đi quan tâm lúc này tại màu vàng đại sành cửa ra vào đột nhiên đi vào hai cái thân ảnh cửa ra vào giáp tỉnh giả cũng không có không xứng t r ư ớ c mà là cực lực ngăn cản hai người t uy các ngươi đến cùng là ai nơi này không phải là các ngươi có khả năng đi vào các ngươi muốn đi vào tính ra chỉ ra tương quan giấy chứng nhận nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí đối với như vậy nghiêm khắc cảnh cáo hai người kia cũng không hề để ý bọn họ một người đưa ra một cái tay chụp về phía ngăn cản bọn họ giáp tỉnh giả một nháy mắt liền đem những cái k i a giáp tỉnh giả đập thành trọng thương gặp tình hình này màu vàng trong đại sảnh vô số người ánh mắt đều thả tới trên thân hai người n g a chương năm trăm bốn mươi hai liên quảng tạ áp tổ chức đầu lĩnh c h ư ơ n năm trăm bốn mươi hai đ i ê n quân tà ác tổ chức đầu lĩnh có người lập tức liền nhận ra hai người bọn họ tựa như là tà ác tổ chức đầu lĩnh một cái là thần tổ chức một cái là trí tuệ giáo phái khoan hay nói thật sự là bọn họ mắt của bọn hắn thần thế nào thấy hung ác như thế cùng trước đây nhìn thấy thời điểm căn bản không giống ở thế giới giáp tỉnh giả đại hội trong đó bọn họ lại dám tự tiện xông vào màu vàng đại sảnh chẳng lẽ là không muốn xông nữa đối với thần tổ chức đầu lĩnh trí tuệ giáo phái đầu lĩnh rất nhiều giáp tỉnh giả đại biểu trong tay đều có hai người tư liệu bất quá chỉ là thần minh cảnh giới mà thôi cho dù tại thần minh cảnh giới bên trong cũng thuộc về cường giả có thể ở đây giáp tỉnh giả đại biểu không hề chỉ có thần minh cấp còn có chân thần cảnh giới cùng với chân thần bên trên đường cảnh chiến thần hai người lại dám tự tiện xông vào thế giới giáp tỉnh giả đại hội còn đỉnh lấy tà giáo tổ chức đầu lĩnh danh hiệu tất cả mọi người cho rằng bọn họ hai cái điên tiến vào màu vàng đại sành về sau thần tổ chức đầu lĩnh lạnh nói nói, các người đám này rắc rưởi thế mà thật thần phục với đường cảnh thực sự là ném g i á tỉnh giả mặt trí tuệ giáo phái đầu lĩnh đồng dạng lộ ra hung áp đường cảnh bất quá chỉ là thiên thần cảnh giới mà thôi các ngươi liền sợ thành dạng này nghe vậy ở đây giác tỉnh g i ả đại biểu đều trầm mặc cái gì gọi là chỉ là thiên thần cảnh giới đường cảnh chiến thần có thể là toàn bộ chủ thế giới duy nhất thiên thần cường giả rơi xuống thần tổ chức trí tuệ giáo phái đầu lĩnh trong mắt của hai người hình như chẳng phải là cái gì đồng dạng tất cả mọi người càng thêm nhận định một sự thật đó chính là hai người này điên tuyệt đối là có bệnh thừa dịp đường cảnh chiến thần còn không hề tức giận hai người các ngươi có bao xa lăn bao xa đi ha ha bọn họ hôm nay dám xông vào đại hội nhất định là không có cách nào rời đi các ngươi lại dám xem thường đường cảnh c h i ế n thần còn thật sự coi chính mình là cái gì khó lường đại nhân vật sao tất cả mọi người đối hai người điên cùng trào phúng nếu là bọn họ cũng đến thiên thần cảnh giới trở thành c h ấ n áp thế giới cờ ư n giả đương nhiên là có sức mạnh cự tuyệt đem loại cực lớn bí cảnh giao cho đường cảnh cự tuyệt giao cho cựu châu nhưng bọn họ không có càng làm bọn hắn hơn cảm thấy sinh khí chính là rõ ràng hai cái tá áp tổ chức đầu lĩnh luận thân phận luận thực lực thậm chí còn không bằng bọn họ thế mà liền dám khẩu xuất c u ồ n ô n nếu là không gọi hai người rơi vào thê thảm hạ tràng bọn họ chẳng phải là rất mất mặt đối mặt mọi người miệng mai thân tổ chức đầu l í n h không hề bị lay động l i ê n chính hắn đều không có phát hiện trong ánh mắt của mình có mịt mờ hắc cám lực lượng hắn căn bản khống chế không nổi chính mình cùng hắn nương nhờ vào đường cảnh nương nhờ vào cựu châu thu hoạch được không được chỗ tốt gì không bằng các ngươi đến nương nhờ vào chủ nhân của chúng ta d ầ n đại nhân hắn sẽ ban cho các ngươi ngày thần lực lượng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh cũng nói ra tại chúng ta chủ nhân bên trên còn có v ô thượng chúng thần chi chủ ảm bùn nương nhờ vào chúng ta các ngươi mới có đường sống hai người lời nói để mọi người tại đây đều cảm thấy chẳng biết tại sao có người thậm chí trực tiếp liền chửi g ầ m lên cái gì giai tuần cái gì chúng thần c h i chủ các ngươi tại kéo cái gì con b ê hai cái này tà ác tổ chức người lại tại yêu n ô n hoặc chúng nói chuyện giật â n đại gia nhanh bắt lấy bọn hắn hai chấm một rất nhiều giáp tỉnh giả đại biểu ngồi không yên thế giới giáp tỉnh giả đại hội như vậy trang nghiêm địa phương lại bị người quấy dối vẫn là tà ác tổ chức đầu lĩnh nếu như bọn hắn không xuất thủ thật là mất mặt vứt xuống toàn thế giới dù sao hiện tại còn mở phát sóng trực tiếp vô số dân chúng có thể là lại nhìn bọn họ biểu hiện có thể chút chuyện nhỏ này còn muốn đường cảnh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đường cảnh nghĩ hoặc quen thuộc hát cám lực lượng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đường cảnh nghĩ hoặc quen thuộc hát cám lực lượng thế giới giáp tỉnh giả đại hội như vậy trang nghiêm địa phương lại bị người quay dối vẫn là tà ác tổ chức đầu lĩnh nếu như bọn hắn không xuất thủ thật là mất mặt vứt xuống toàn thế giới dù sao hiện tại còn mở phát sóng trực tiếp vô số dân chúng có thể là lại nhìn bọn họ biểu hiện lúc này một vị chân thần đứng d ậ y hai người các ngươi nếu như chủ động tự sát ta sẽ cân nhắc để các ngươi chết đến không thống khổ như vậy đối mặt tà ác tổ chức căn bản không cần thủ hạ lưu tình nhất là hai người kia vẫn là tà ác tổ chức đầu lĩnh vô luận người nào gặp đều có lẽ giết cho thông thoái t h â n tổ chức đầu lĩnh ánh mắt lộ ra khinh thường chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta n a mơ m lời này triệt để chọc giận vị kia chân thần hắn nhưng là chân thần cường giả toàn bộ chủ thế giới cũng không có vượt qua một trăm vị chân thần hiện tại một cái thần mình cảnh giới giác tình giả lại dám đôi hắn bất kính hắn thật sự nếu không xuất thủ chân thần danh hiệu sẽ trở thành xỉ n h tốt rất tốt ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối l ậ n nói xong vị k i a chân thần bung tay lên một cái năng lượng đại thủ tại màu vàng đại sảnh vô căn cứ ngưng tụ mà thành sau đó năng lượng đại thủ liền hướng thần tổ chức đầu l í n h bắt đi gặp tình hình này thần tổ chức đầu l í n h cũng không có tránh né cũng cũng không lui lại chỉ thấy hắn đồng dạng bộc phát ra toàn thân lực lượng ngưng tụ ra một cái năng lượng đại thủ năng lượng đại thủ nắm chặt n ắ m đấm lập tức cùng vị k i a chân thần năng lượng đại thủ đụng vào nhau v Và anh một thân kinh t i ê n động địa tiếng nổ tung truyền đến vô số người trong hai toàn bộ màu vàng đại sảnh vị trí a o c trực tiếp bị đánh xuyên thấy thế thẩm thiên lâm đều nhanh mượt khóc cái tòa này màu vàng cao úc có thể là hoa không ít phí tổn gần nhất mới xây thành a bọn họ những người này chém chém giết giết làm gì phá hư chúng ta cựu châu kiến trúc thẩm thiên lâm tức giận đến hận không thể đều muốn đích thân xuất thủ đem hai người nháy mắt oanh sắt đến t ạ n bã bất quá nhìn thấy một bên đường cảnh như c ũ tại chấn định tự nhiên ngồi hắn liền biết thiếu niên khẳng định có đặc biệt tính toán vì vậy hắn cứ thế mà nhẫn mại xuất thủ xúc động đường cảnh lúc này chính to a mày quan sát đến thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh hắn phát hiện hai người vô cùng q á i dị căn bản không giống người bình thường mà còn hắn còn cảm thấy một cỗ năng lượng quen thuộc tại hai người trong mắt loáng thoáng tồn tại là hát cám năng lượng bất quá phần này hát cám năng lượng cùng hắn nắm giữ hát cám năng lượng là khác biệt tựa hồ còn muốn càng thêm cường đại càng thêm hát cám cái này để đường cảnh nháy mắt thay đổi đến nghiêm túc hắn không có vội vã lập tức xuất thủ đem hai người nháy mắt diệt s á t chính là vì hiểu rõ phần này hát cám lực lượng nơi phát ra từ vừa rồi hai người nói chuyện bên trong hắn còn nghe được d ầ n chúng thần chi chủ ả mùn dạng này từ ngữ hắn cảm thấy có lẽ đó cũng không phải ăn nói linh tinh mà là đúng là có người này cái gọi là ả mùn rất có thể chỉ là bị người thờ phụ thần tương đương với một loại tín ngưỡng có lẽ không tồn tại ở chủ thế giới có thể cái kia gọi là giai ở người tuyệt đối không thể khinh thường thần tổ chức đầu lĩnh lúc đầu chỉ là một cái thần minh hiện tại toàn bộ nắm giữ cùng chân thần cảnh giới cường giả chống lại thực lực điều này nói do cái gì nói do người ở sau lưng hắn thực lực thật rất mạnh có khả năng b a n cho người thật thần lực lượng đây là đồng dạng chân thần làm không được rất có thể người kia cũng là một cái thiên thần cảnh giới cường giả địch nhân như vậy xuất hiện tại chủ thế giới đường cảnh làm sao có thể không đi quan tâm dương cho nên hắn mới không có lập tức diện sát hai cái tà ác tổ chức đầu lĩnh mà là m u ố nhìn n có khả năng hay không dẫn ra người sau lưng bọn họ tại vạn chúng chú mục bên trong thần tổ chức đầu lĩnh cứ thế mà tiếp nhận vị k i a chân thần công kích cái này để ở đây giác tỉnh giả đại biểu đều khiếp sợ không gì sánh nổi làm sao có thể thần tổ chức đầu lĩnh rõ ràng chỉ là thần minh cảnh giới thế mà có thể tiếp lấy chân thần công kích chương năm trăm bốn mươi b ố lục mang tinh khấn ắ c ban cho thiên thần cảnh giới chương năm trăm bốn mươi b ố lục mang tinh khấn ban cho thiên thần cảnh giới ta hiện tại ngược lại là cảm thấy hai người này có thể cũng không phải là người điên bọn họ nói có lẽ có nhất định độ tin cậy mọi người trong lòng giờ phút này đều đang suy đoán hai người phía sau tồn tại đến tột cùng lại như thế nào cừng giả phát hiện chính mình công kích không có đạt hiệu quả vị t i u chân thần cường giả triệt để bị t r ọ c giận đồng thời trong lòng hắn đối với thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh cũng sinh ra một t i ê u kiếm kỵ nhưng vì mặt mũi của mình hắn hôm nay nhất định phải đem hai người này đánh giết nếu không hắn về sau đều không mặt mũi ra ngoài gặp người rất tốt ngươi vậy mà tiếp nhận ta năm thành thực lực một c á ba trăm mười ba tiếp xuống ta sẽ sử dụng toàn lực đưa các ngươi bên trên tây thiên nói xong vị k i u chân thần trên thân bộc phát ra cực kỳ ủy thế cường đại là chiến kỹ hắn đã nghiêm túc đến muốn sử dụng chiến kỹ trình độ sao chiến kỹ có thể nói là giác tỉnh già nhất là cường đại công kích cùng loại với phóng đại chiêu tất cả mọi người rõ ràng vị này chân thần cường giả trong lòng khẳng định vô cùng phẫn nộ cho nên mới sẽ quyết định sử dụng ra toàn bộ lực lượng đánh giết hai vị xâm nhập màu vàng đại s ả n h tạ ác tổ chức đầu lĩnh lúc này thần tổ chức đầu lĩnh cuối cùng không tại không n ú c ních chỉ thấy chán của hắn chỗ lục mang tinh, tinh khắc ớn kim quan đại phóng trong miệng của hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vĩ đại chúng thần c h i chủ a mùn từ trong bóng tối sinh ra thủy tổ a mùn ta nguyện ý lấy chính mình linh hồn xem như đại giới lấy khẩn cầu thu hoạch được ngài sở bàn tặng lực lượng tại hắn nói xong câu đó phía sau toàn thân hắn khí tức đều phát sinh thay đổi tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm bọn họ không rõ ràng tại thần tổ chức đầu lĩnh trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì hắn vừa v ạ n nói là có ý gì ta hoàn toàn nghe không hiểu còn có trên đầu của hắn cái kia lục man tinh cái kia lại là cái gì đồ chơi mọi người tại đây đều khiếp sợ và phần l i ê n thẩm thiên lâm cùng lý quân bọn họ kiến thức rộng rãi giờ phút này cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi biết đó là cái gì thẩm thiên lâm nhìn hướng đường cảnh đường cảnh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ta từ trước tới nay chưa từng g ặ p qua như vậy khoái dị lục mang tinh ngay vậy thẩm thiên lâm nhẹ gật đầu hắn rất rõ ràng nếu như ngay cả đường cảnh đều không hiểu rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì có lẽ ở đây những người khác càng sẽ không biết nhưng ta có thể cảm giác được tại cái kia lục mang tinh khắc cấn phía trên ẩn giấu đi cực kỳ năng lượng kinh khủng đường cảnh một lời nói để xung quanh hắn mấy người đều khiếp sợ b ả phần liên đ ư ơ n g cảnh chiến thần đều nói là năng lượng kinh khủng cái kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào a nguyên bản còn bình tĩnh ung dung thẩm thiên lâm cùng lý quân lập tức thay đổi đến khẩn trương lên bọn họ cũng không hy vọng lần này thế giới giác tỉnh giả lớn biết biết phát sinh nghiêm trọng sự cố các ngươi mau nhìn đó là cái gì đột nhiên có người dùng tay chỉ bầu trời lớn tiếng nói bởi vì vừa vạn thần tổ chức đầu lĩnh cùng chân thần cường giả va chạm đã đem toàn bộ cao ốc phía trên đánh g i n g cho nên bọn họ mới có thể nhìn thấy ngoài phòng bầu trời cũng may mắn tòa cao ốc này là mới thành lập phía trên tầng lầu không có bất kỳ người nào lưu lại nếu không tại vừa bận giao thủ bên dưới tất nhiên sẽ nháy mắt mất mạng ngay vậy mọi người n ộ n nhịp ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn chỉ thấy một cái to lớn màu vàng lục mang tinh tạo thành khắc ấn tại trên không lơ lửng đồng thời chậm r ã i hạ xuống tới rất rõ ràng có thể phát hiện lục mang tinh khắc ấn trung điểm vị trí chính là phía dưới thần tổ chức đầu lĩnh đồng thời tại lục mang tinh khắc ấn vòng ngoài vòng tròn bên trong còn tỏa ra kim văng nhàn nhạt chương năm vô hạn lực lượng chương năm vô hạn lực lượng tạo thành một đạo kim sắc trong suốt của sáng đem phía dưới thần tổ chức đầu lĩnh hoàn hoàn chỉnh c h ỉ n h bao vây lại gặp tình hình này mọi người tại đây đều kinh ngạc và phần bọn họ không hề rõ ràng cuối cùng là cái gì nhưng trên bầu trời lơ lửng to lớn lục mang tinh khấn trong đó chỗ phát ra khủng bố lực lượng là tất cả mọi người có khả năng cảm t h ụ được cái kia rốt cuộc là thứ gì thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái gần nhất lại làm ra mới đồ chơi sao vật kia nhìn xem rất khủng bố ta cảm thấy tốt nhất vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt vô số g i á tình già đại biểu nhộn nhịp miếm mày không biết liền mang ý nghĩa hoảng hốt tại cựu châu đại biểu ghế ngồi đường cảnh lúc này cũng không nhịn được đứng dậy hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời to lớn lục mang t i n h khắc ấn trong lòng k i ế p sợ không gì sánh nổi bởi vì hắn từ đạo này khắc ấn bên trong cảm nhận được cực kỳ cường đại lực lượng cỗ này lực lượng thậm chí vượt ra khỏi thiên thần cảnh giới khiến người ta cảm thấy vô cùng vô tận bất quá hắn cũng có thể phát hiện đạo kia lực lượng tựa hồ tại rất xa khoảng cách xa mà lục mang tính khắc ấn chẳng qua là năng lượng hình chiếu mà thôi đường cảnh chiến thần ngươi thế nào nhìn thấy đường cảnh khắc tường thịnh lực vũ chiến thần hiếu kỳ hỏi không có gì chỉ là cái kia lục mang t i n h khắc cấn quá mức kỳ quái ta tạ i nghiêm túc quan sát mãi cho tới bây giờ đường cảnh cũng không định xuất thủ bởi vì hắn muốn nhìn xem thần tổ chức đầu lĩnh đi ngang qua như thế một phen thao tác phía sau có phải là thật hay không có thể thu hoạch được thiên thần cảnh giới thực lực dù sao thiên thần hắn cũng không phải là không có dết qua ngược lại là không lo lắng sẽ lưu lại bất kỳ thai h o ạ ngầm nào lúc này trong chàng tên kia thiên thần cường giả đã nhịn không được lại dám đứng không n ú c đ í c h thật là tự tìm cái chết nói xong trong tay hắn mang theo cường đại chiến kỹ hướng thần tổ chức đầu lĩnh công kích mà đi khiến cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc chính là cái k i a đến năng lượng màu vàng nóng có sáng phản phất là một cái vô địch kết giới vô cùng kiên cố chân thần cường giả chiến kỹ đánh về phía có sáng cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư trực tiếp liền bị gậy trở về làm sao có thể ta chiến kỹ là vô địch tại chân thần kết giới chẳng lẽ ngươi thật thành thiên thần vị tia chân thần cường giả tâm tính triệt để sập chính mình đắc ý nhất chiến kỹ thế mà không dạy được nửa điểm hiệu quả cái này để hắn vô cùng mệt mỏi đồng thời hắn đối thần tổ chức đầu lĩnh càng thêm kiếm kỵ cũng may mắn hắn đối chiến kỹ không chế không chút phí sức cho dù bị gậy trở về cũng lập tức đem năng lượng trong đó rút ra không có dẫn đến màu vàng trong đại s ả n h xảy ra bất chắc thương vong sự kiện đương nhiên kỳ thật liền tính hắn không có khống chế lại cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành phá hư thậm chí liền màu vàng đại s ả n h một cái ghế đều sẽ không nhận còn hại bởi vì đường cảnh đã mở ra thế giới trong gương đem bọn họ kéo vào đến trong đó vừa v ậ n màu vàng cao ốc phía trên bị phá hư đó là bởi vì đường cảnh không có dự liệu được bọn họ thế mà thật dám ở màu vàng trong đại sành đánh nhau thế cho nên liền lười mở ra thế giới trong gương tại song phương trải qua một vòng giao chiến về sau đường cảnh tự nhiên không có khả năng tại khoanh tay đứng n h ị n mặc dù hắn không có xuất thủ nhưng tất cả đều ở hắn nắm giữ bên trong ha ha tại thần ban cho khắc cấn bên trong bất kỳ người nào là không tổn thương được ta bởi vì đây là chúng thần c h i chủ lực lượng là vô hạn lực lượng dệt đầu linh lúc này lại bắt đầu điên nói nghe đến mọi người lỗ hai đều nhanh lên kén bất quá bọn họ nhưng như cũng chịu lên tính tình nghe đi xuống bởi vì thần tổ chức đầu lĩnh hiện tại khí thế trên người thay đổi đến càng ngày càng mạnh hai chương năm trăm bốn mươi sáu thiên thần cảnh giới kinh khủng bí ác c h ư ơ n năm trăm bốn mươi sáu thiên thần cảnh giới kinh khủng bị ác mà còn trên bầu trời đạo kia cỡ lớn lục mang tinh khắc ấn cũng c h ậ m chậm rơi vào mặt đất cuối cùng dần dần thu nhỏ bị thần tổ chức đầu lĩnh hấp thu đến trong cơ thể giờ k h ắ c này hắn trên thân khí t ứ c phát sinh biến hóa về mặt bản chất chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng toàn bộ thế giới trong gương đều nhanh muốn vỡ vụn cho dù đường cảnh thực lực cũng là thiên thần cảnh giới có thể hắn thế giới trong gương chỉ cần là người cùng cảnh giới đều có thể tiến hành phá hư cũng chính là thần tổ chức đầu lĩnh thiên thần cảnh giới có chút trình độ cho nên mới không thể ngay lập tức phá hư thế giới trong gương đương nhiên để cho an toàn đường cảnh tại thế giới trong gương bên trong lại bố trí một đạo kết giới như vậy liền không khả năng sẽ bị người phá hủy hắn thế mà thật đạt tới thiên thần cảnh giới đây quả thực là kỳ tích đúng vậy à trên người hắn u y áp cùng đường cảnh chiến thần như lúc một dạng hắn đến cùng là kinh lịch cái gì chẳng lẽ trong miệng hắn d i n cùng a mùn đều là chân thực tồn tại hắn không phải tại tin đồn mọi người triệt để khiếp sợ rất nhiều người trong lòng đều hiện lên đủ kiểu ý nghĩ có chút không phục đường cảnh ngoại cảnh giác tỉnh giả bọn họ liền suy nghĩ chính mình có thể hay không nghĩ biện pháp liên lạc lên cái kia gọi là giai ở người từ trên người hắn an cắp trở thành ngày thần lực lượng dù sao đây chính là thiên thần cảnh giới là siêu việt chủ thế giới lực lượng cực hạn cảnh giới một khi trở thành thiên thần bọn họ liền có thể cùng cựu châu bình khởi bình t o ạ n l i ê n tính đánh không đường cảnh nhưng còn không đánh lại người khác sao mặc dù đường cảnh một người đánh bại ẩn tộc năm vị thiên thần nhưng nếu như trở thành thiên thần người càng ngày càng nhiều có mười cái cái mười mấy cái thậm chí là hơn một trăm cái như vậy đến lúc đó đường cảnh một người có thể địch nổi bọn họ nhiều thiên thần như vậy sao tất cả mọi người cảm thấy đường cảnh liền tính mạnh hơn cũng không có khả năng lấy một t r n g trăm dù sao đó là thiên thần mà không phải khắp nơi có thể thấy được chân thần cảnh giới rất nhiều người đều ngao ngoe muốn động thế giới giác tỉnh giả đại hội nguyên bản sinh ra hiệu quả tại thần tổ chức đầu lĩnh hiện ra thực lực về sau n g á y mắt liền bị cắt giảm một nửa cái này để cựu châu tất cả mọi người cao mày đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến cuộc diện lúc đầu còn tưởng rằng toàn thế giới giác tỉnh giả đều có thể một lòng đoàn kết cùng chống chọi với diệt thế bàn tay lớn cộng đồng bảo vệ chủ thế giới kết quả bọn hắn hiện tại mới phát hiện là chính mình quá ngây thơ một khi xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên thần đường cảnh độc nhất vô nhị địa vị liền sẽ phát sinh dao động trừ phi phía sau đường cảnh dùng thực lực cường đại hướng chỗ có người chứng minh cho dù là thiên thần trong mắt hắn cũng là sâu kiến và không mà nói không phục người khẳng định sẽ rất nhiều cho dù là bọn họ mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra ngoài có thể vụ trộm tuyệt đối sẽ muốn đi tìm thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh người sau lưng gặp tình hình này thẩm thiên lâm thấp giọng mắng một câu đến cùng là ai lại tại gây sự chỉ là cái này nhất định là không có đáp án kẻ sau màn dấu quá sâu mà còn ít nhất là thiên thần cảnh giới cho dù là đường cảnh cũng rất khó tùy tiện tìm tới đối phương ban đầu ở cùng ẩn tộc đại c h i ế n lúc nếu như không phải ẩn hai chấm bốn tộc năm vị thiên thần chủ động xuất kích cho rằng có khả năng vững vàng cầm xuống cựu châu chờ đường cảnh đột phá đến thiên thần về sau muốn đi tìm bọn họ cũng là không dễ dàng dù sao cảnh giới tương thông tránh né các loại thủ đoạn tự nhiên cũng rất cường đại nhất là ẩn tộc chủng tộc thiên phú có thể để bọn họ trốn vào hư không ra hỏa thậm chí so ẩn tộc thiên thần ẩn tàng thủ đoạn còn muốn cường đại chương năm t r ư ơ i bảy khát máu thần tổ chức đầu lĩnh chương năm t r ư ơ i bảy khát máu thần tổ chức đầu lĩnh đường cảnh muốn tìm được đối phương tuyệt đối phải tiêu phí rất nhiều thời giờ mới được cho nên hắn từ bỏ lập tức đi tìm người sau l ư n g ý nghĩ cùng hắn tiêu phí thời gian tại không có ý nghĩa tìm kiếm phía trên còn không bằng đi tu luyện cấp tốc tăng lên chính mình thực lực liên quan tới thiên thần cảnh giới đường cảnh cảm thấy chính mình còn chưa tới nơi cực hạn hắn còn cần tiếp tục tăng lên cho nên hắn không có r ả n h lãng phí thời gian tìm người vất quá từ tình huống trước mắt đến phân tích hắn đã xác định cái này lục mang t i n h khắc cấn chủ nhân chân chính không hề tại chủ thế giới cái kia cái gọi là giai ẩn đoan chừng cũng là nắm giữ lục mang t i n h khắc cấn mười lăm người người h ậ u dạng này hắn liền không có cái gì thật lo lắng bởi vì chỉ cần vẫn là tại thiên thần cảnh giới bên trong hắn liền có lòng tin có khả năng chiến thắng tất cả địch nhân đến mức lục mang t i n h khắc cấn chân chính lai lịch cùng với phía sau ẩn g i ấ u bí mật đương cảnh tạm thời không có tâm tình quan tâm chỉ cần hắn thực lực c ư ờ n g đại cái gì bí mật đều không chỗ che thân nhưng nếu như hắn rất nhỏ yếu liên tính biết bí mật cũng rất có thể sẽ bị giết người diệt u đây chính là g i á c t ỉ n h giả thế giới chân lý lúc này đã hoàn toàn đạt tới thiên thần cảnh giới thần tổ chức đầu lĩnh phát ra c ư ờ i lệnh ha ha đây chính là hắc cám lực lượng sao đây chính là chúng thần chi chủ sở bàn t ạ m lực lượng sao thực sự là làm cho người rất đã thoải mái hắn vô cùng vui vẻ cảm thụ được trong cơ thể lực lượng loại này cảm giác là hắn cả một đời đều không có cảm nhận được hắn hiện tại cảm thấy chính mình phạm phất có thể khống chế tất cả khống chế hắn người vận mệnh chúa để hắn người hành động thay thế nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ mọi người lập tức đều yên tĩnh trở lại dù cho có đường cảnh chiến thần phát chấn nhưng bọn họ dù sao cũng là ngoại cảnh giác t ì n h giả thật cùng thần tổ chức đầu lĩnh cùng với trí tuệ giáo phái đầu lĩnh phát sinh xung đột rất khó cam đoan đường cảnh sẽ sẽ không xuất thủ hỗ trợ lúc này thần tổ chức đầu lĩnh tăng tốc độ đi thẳng tới vừa vạn xuất thủ vị t i a thiên thần trước thần dùng sức một tách ra đem hắn đầu cho vạn xuống lập tức máu tươi dâng trào mọi người tại đây đều cảm nhận được hoảng hốt đáng sợ thế mà dễ dàng như vậy liền đánh giết một cái đỉnh phong chân thần đây chính là ngày thần lực l ư sao thật mạnh đường cảnh mặc dù thành thiên thần nhưng hắn chỉ đối phó gì tộc hiện nay còn không có đối với nhân loại g i á c tỉnh giả xuất thủ cho nên tất cả mọi người rất khó cảm thụ được thiên thần cường giả khủng bố có thể thần tổ t r ư ớ c đầu lĩnh xuất thủ đối phó nhưng là một tên đỉnh phong cảnh giới chân thần lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng người kia có khả năng chống cự trong thời gian ngắn kết quả mới biết được chính mình lầm to chân thần cảnh giao diện đối với thiên thần cảnh giới căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng tại đánh giết ngoại cảnh chân thần về sau thần tổ t r ư ớ c đầu lĩnh lộ ra thích đủ cười máu đây chính là phản kháng ta hậu quả đây chính là không tôn kính chúng thần chi chủ tám trăm ba mươi bảy hạ tràng hình như trong mắt hắn chúng thần c h i chủ đã trở thành sinh mệnh toàn bộ đã trở thành trí cao vô thượng tồn tại bất quá tất cả mọi người không có cảm thấy rất ngoài ý muốn bởi vì có khả năng ban cho người thiên thần cảnh giới chúng thần c h i chủ s á t thực cường đại đến khiến người không thể không đi sùng bái thần tổ chức đầu lĩnh dị thường tại bọn họ thoạt nhìn ngược lại không có gì đặc biệt nếu như là bọn họ có khả năng thu hoạch được dạng này lực lượng bọn họ khẳng định cũng sẽ vô cùng sùng bái cái gọi là chúng thần c h i chủ đồng thời trí giao phái đầu rất nhanh tại vô số người chứng kiến bên dưới hắn cũng lâm thời đạt đến thiên thần cảnh giới lập tức sinh ra hai cái thiên thần chương năm trăm bốn mươi tám địch nhân uy hiếp đường cảnh xuất thủ chương năm trăm bốn mươi tám địch nhân uy hiếp đường cảnh xuất thủ dù cho chỉ là lâm thời thiên thần thế nhưng tương đối dọa người rồi vô số giác tỉnh giả đại biểu mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến hết thảy bọn họ cảm thấy t h ư ờ n g thức đã bị đánh bỡ giờ phút này trí tuệ giáo phái đầu lĩnh cực kỳ phách lối nói ra ta tuyên bố thế giới giác tỉnh giả đại hội như vậy hết hiệu lực người nào tán đồng người nào phản đối vừa dứt lời mọi người đều không dám nói chuyện ít nhất cựu châu bên ngoài giác tỉnh giả đại biểu từng cái t ĩ n h như ve mùa đông bọn họ sợ chính mình không cẩn thận nói ra lời nói liền sẽ giống vừa vặn bị k i a ngoại cảnh thiên thần nhất dạo bị người bẻ gãy đầu càng la cơn ư giả g càng kích t í c h sinh mệnh giống thẩm tiên lâm bọn họ như thế có thể vì cựu châu vô tư kính dân người thủy t r u n g vẫn là tại giác tỉnh giả thế giới chưa cứ số ít mà còn trong đó đại bộ phận đều tập trung vào cựu châu những cái kia giác tỉnh giả đại biểu sợ chết tự nhiên là lộ ra rất bình thường lúc này một đạo thiếu niên âm thanh nhàn nhạt chuyển đến phải không người nói hết hiệu lực liền hết hiệu lực người là ai nghe vậy mọi người đột nhiên quay đầu nhìn người nói chuyện chính là đường cảnh mọi người lập tức đều tìm đến chủ tâm cốt đúng a bọn họ còn có đường cảnh chiến thần hai cái t à ác tổ chức đầu lĩnh lớn lối như thế đường cảnh chiến thần khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ đương nhiên những n à y ngoại cảnh giác tỉnh giả đại biểu hiện tại uy nguyên lộ già phi thường bình tĩnh không có đối trí tuệ giáo phái cùng với thần tổ chức đầu lĩnh tiếp tục thả lời hung át vô luận như thế nào bọn họ đều muốn đợi đến đường cảnh cùng đối phương giao thủ kết thúc về sau lại làm kết luận nếu như bọn họ hiện tại dám quyết tâm lời nói b ạ n nhất đường cảnh bại bởi bệnh nhân bọn họ đến lúc đó chẳng phải là liền rất nguy hiểm lúc này đường cảnh cuối cùng đứng dậy hắn không thể tiếp tục q u a n h tay đứng nhìn lại để cho hai cái tà ác đầu lĩnh tiếp tục ồn ào đi xuống thế r ồ i g ắ á tỉnh g i ả đại hội liền triệt để mất đi ý nghĩa đương nhiên cái này với hắn mà nói cũng không phải là rất trọng yếu trọng yếu là hai cái tà ác tổ chức đầu lĩnh thế mà cũng dám lớn lối như vậy làm cản đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hôm nay bọn họ tuyệt đối rời đi không được màu vàng đại sành nhìn thấy đường cảnh thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh hai người không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi bởi vì bọn hắn giờ phút này đã bị cường đại lực lượng không chế bọn họ đã hoàn toàn trở thành dần khôi lỗi quân cờ trở thành thăm dò đường cảnh thực lực chân chính công cụ cho nên bọn họ sẽ không cảm thấy sợ hãi bọn họ sẽ chỉ cảm thấy khát máu h ư phấn tại bọn họ đáy lòng có một cố nồng đậm khát vọng liền muốn đem thiếu niên ở trước mắt xé thành mảnh nhỏ ha ha tiểu tử ngươi bất quá cũng chính là thiên thần cảnh giới chúng ta hai đánh một ngươi nhất định phải thua thân tổ chức đầu lĩnh giống như liền cũng nói c hai í tuệ giáo phái người đột n giờ t ta thể đầu, chúng nắm là phút này hoàn toàn quên đi tại lúc trước đối mặt lần tổng tiên thần lúc đường cảnh có thể là lấy một Hai năm một chiêu diệt s á t năm vị thiên thần chỉ là bọn họ đã hoàn toàn bị khống chế lại mất đi lý trí của mình mà dần căn bản là không quan tâm hai cái quân cờ chết sống t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nháy mắt c h â n áp hai vị lâm thời thiên thần t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nháy mắt c h â n áp hai vị lâm thời thiên thần hắn ý nghĩ rất đơn giản hoặc là chính là đem đường cảnh thu nhập dưới trướng trở thành chính mình người hầu hoặc chính là đem thiếu niên tiêu diệt nếu như không cách nào tiêu diệt cũng có thể để thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh tham dọn một cái đường cảnh thực lực chờ bản thể của hắn khôi phục thời kỳ toàn thịnh về sau lại tự mình xuất thủ đối mặt hai cái tà ác tổ chức đầu lĩnh khiêu khích đường cảnh cuối cùng không thể nhị n được nữa ta biết các ngươi đã bị hắc cám lực lượng tuân vệ căn bản không có bất kỳ cái gì lý trí vậy các ngươi liền đi chết đi nói xong đường cảnh trong tay đột nhiên xuất hiện nữ đế trường kích hắn dùng vung tay lên trường kích mang theo người vô thượng uy thế chín trăm bốn mươi hướng hai người c h ẳ n đi thấy thế hai người riêng phần mình lấy ra thuộc về vũ khí của mình ra sức ngăn cản bất quá bọn họ vũ khí vẫn là thần minh cảnh giới là sử dụng đương nhiên không sánh bằng nữ đế trường kích vẹn vẹn chỉ là giao thủ một cái bọn họ vũ khí liền ngáy mắt bị đường cảnh trường kích chém làm hai nửa gặp tình hình này hai người r ứ t khoát ném đi vũ khí trong tay tay không cùng đường cảnh chiến đấu b ấ t quá bọn họ quá cao nhìn mình thực lực liền tính là chân chính thiên thần cũng không dám tay không cùng đường cảnh giao chiến thúng chi hai người bọn họ lâm thời thiên thần rất nhanh hai người liền liên tục bại lui bị đường cảnh t ỉ n h cảnh chém khắp nơi đều là vết thương gặp đánh không lại đường cảnh thật tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh trong lòng cuối cùng khôi phục một tia thuộc về nhân loại lý trí cho dù là bọn họ bị hắc cám thốt vệ thế nhưng cảm thấy sợ hãi không được chúng ta không phải là đối thủ của hắn vẫn là trước chạy trốn thì tốt hơn không sai ba mươi sau kế chạy là thượng kế hai người ăn nhịp với nhau lập tức liền muốn chạy trốn mà còn bọn họ vô cùng g à o h o ạ n chạy trốn lộ tuyến một trái một phải cũng không có hướng một cái phương hướng phi hành hắn đang đó nghĩ cái gì chính là dù cho bị đường cảnh bắt được một người khác luôn có thể chạy mất bất quá đối với bọn họ ngây thơ suy nghĩ ấu trí đường cảnh chỉ là lộ ra cười lạnh rất nhanh thân tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh trước sau phát ra tiếng kêu thảm bởi vì bọn họ đụng phải kết giới biên giới hiện tại kết giới vừa vặn ở vào mở ra trạng thái phản phất tưởng thật dày vách tưởng đem bọn họ v â y khốn đường cảnh có lòng tin liền x ế p như ở vào ẩn tộc tộc trưởng thực lực thiên thần cảnh giới hắn đều có thể ngăn lại húng chi là hai cái lâm thời thiên thần bọn họ là tuyệt đối không có thể đột phá hắn kết giới từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền không có cơ hội chạy trốn vẫn là ngoan ngoan tiếp thu chính mình bận m ệ n h đi đường cảnh không nhanh không chậm hướng đi hai người mà hai người trên c h á n lục mang tinh khấn cũng nháy mắt thay đổi đến ảm đạm tựa hồ là phát hiện bọn họ đã vô dụng cho nên bị chúng thần chi chủ trò từ bỏ không có ngày thần lực lượng hai người nháy mắt lại rơi xuống đến chân thần cảnh giới thậm chí cũng không lâu lắm bọn họ chân thần cảnh giới cũng rơi xuống rơi xuống làm sao có thể ta lực lượng cũng không có cái gì cầu thí giai ẩn nguyên lai là tại lợi dụng chúng ta hai người triệt để khôi phục lý trí chỉ bất quá tất cả tựa hồ cũng đã quá trễ nhìn xem giống như s á t thần đồng dạng đường cảnh trong mắt bọn họ tràn đầy hoảng hốt duy bây giờ kế sách cũng chỉ có quỷ xuống cầu xin tha thứ mới có thể có được một chút hy vọng sống vì vậy hai người không chút do dự quỷ trên mặt đất đường cảnh chiến thần mời ngài tha ta một mạng ta cũng không dám nữa đúng vậy à chúng ta đều là bị một cái tên là dờn người k h ô n g chế cũng không phải là tự nguyện hai người đem chính mình nói rất vô tội kém một chút liền muốn khóc lên chương 550, bị cướp đi linh hồn chương 550, bị cướp đi linh hồn trên thực tế bọn họ cũng đúng là bị người k h ô n g chế đường cảnh lại không có nửa điểm đồng tình hắn đám đó nghĩ cái gì hắc cám lực lượng hắn là quen thuộc nhất bất quá trừ phi là trong lòng bản thân liền hắc cám người nếu không tuyệt không có khả năng bị hắc cám lực lượng k h ô n g chế cái này liền nói rõ tại bị dờn khống chế phía trước hai người bọn họ liền đã đối cửu châu đối đường cảnh sinh ra cửu hận cho nên mới sẽ bị đối phương lợi dụng trở thành một viên quân cờ xin lỗi liền tính các ngươi thật là bị khống chế thì đã có sao các ngươi là tà ác tổ chức đầu lĩnh còn cùng ta có thù cũ ta tự nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi đ ư ờ n g cảnh đã không có do dự tại hai tên tà ác tổ chức đầu lĩnh ánh mắt hoảng sợ bên trong trường kích b u n g lên đem bọn họ thi thể tách rời đánh giết hai cái tà ác tổ chức đầu lĩnh phía sau đ ư ờ n g cảnh lại về tới chỗ ngồi của mình tốt hắn trầm giọng nói phong ba đã đi qua thế giới giáp tỉnh giả đại hội tiếp tục tổ chức lúc này ở đây các vị giáp tỉnh giả đại biểu toàn bộ đều á khẩu không trả lời được bọn họ bị đường cảnh cường đại kinh sợ đến vừa rồi thần tổ chức đầu lĩnh trở thành thiên thần phía sau cái kia cường đại lực lượng trực tiếp liền đem một tên chân thần đ h p h o n g nháy mắt b ẻ gãy đầu có thể dạng này thực lực cường đại tại đường cảnh chiến thần trước mặt quả thực không chịu nổi mục k í c h tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cuối cùng lại như thế nào cường đại người a bọn họ hiện tại trong lòng thật là vạn phần xoắn suýt nhất là những cái kia lúc đầu nghĩ đến ở thế giới giáp tỉnh giả đại hội kết thúc phía sau trong bóng t ố i tiếp xúc cái kia gọi là giai ở người nhưng bọn họ nhìn thấy đường cảnh biểu hiện liền cảm giác nếu như chính mình tiếp tục d ở t r ò có thể hay không đồng dạng đi vào thần tổ chức cùng trí tuệ giáo phái đầu lĩnh góc chân càng là cao giai g i á c tình giả đối tính mạng của mình càng là chân quý phát hiện toàn trường hoàn toàn yên tĩnh t h ầ m tiên lâm ho khan một tiếng t ố t đại gia tiếp tục thảo luận đi liên quan tới cái kia gọi là giờn phía sau màn hát thủ các ngươi có ý kiến gì hắn lại nói xong toàn trường không có bất kỳ cái gì ngoại cảnh giáp tình giả dám nói tiếp hiện tại nếu là cùng cái kia giờn dính lũ quan hệ bọn họ sợ chính mình không có cách nào an ổn đi ra cửu châu có ý kiến gì bọn họ dám có quan điểm sao thấy mọi người đều không nói lời nào triệu thiên sách liền mở miệng nói ta cho rằng cái này gọi là lôi nhân gia hỏa tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện hắn khẳng định là nhân loại chúng ta được nhân cái này cần đến cửu châu một đám giáp t ỉ n h giả đại biểu tán thành thậm chí có không ít ngoại cảnh giáp t ỉ n h giả đều cảm thấy rất có đ ạ o lý nếu như giờ là người tốt hắn liền không khả năng cùng tà ác tổ chức đầu lĩnh lôi kéo cùng nhau cho dù là lợi dụng hai người xem như q u n cờ nhưng hôm nay phá hư thế giới g i á c t ỉ n h giả đại hội rất rõ ràng liền không có ý tốt đúng lúc này mọi người phát hiện đường cảnh đột nhiên đứng dậy cái này để nguyên bản bắt đầu nghị luận ở mỹ mọi người lại lập tức yên tĩnh trở lại đường cảnh chiến thần lại làm sao một vị ngoại cảnh chân thần hỏi đường cảnh c a o mày nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hai cái kia tà ác tổ chức đầu lĩnh linh hồn không thấy ngay vậy tất cả mọi người rất bất ngờ linh hồn ở đây bên trong ngoại cảnh g i á c t ỉ n h giả cho dù là chân thần cảnh giới bọn họ đối với linh hồn đều không có nửa điểm nghiên cứu cho rằng chỉ cần người bị giết chết liền tan thành mây khói không có khả năng còn có linh hồn như thế v i ề n học đồ vật có thể đường cảnh chiến thần lại trước mặt mọi người nói ra linh hồn hai chữ này cái này để bọn họ đều vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại linh hồn thật tồn tại cái gọi là lục đạo luân hồi ngục thiên đường chương năm trăm năm mươi mốt rời đi màu vàng đại s ả n h thanh lý tả ác tổ chức dư n g h i ệ t chương năm trăm năm mươi mốt tính nguyệt môn lựa chọn rút lui có thể khi đó làng tính nguyệt môn thủ hạ chỉ sợ cũng còn dư lại không có mấy xem ra hôm nay tụ phách luyện đình đan ta là không có cách nào lấy được lui chớ vào công hiện tại loan gia cuối cùng lĩnh đội nguyễn tư ngữ từ bỏ đi theo thủ hạ lựa chọn rút lui loan gia bên ngoài song phương chết đi mấy chục người trưởng lão loan dương tu đều nhận lấy một điểm tổn thương còn tốt kính n g u y ệ t môn người đều đi a trưởng lão ngại không có sao chứ loan dương tu khỏe miệng c h ả y ra mấy giọt máu tươi bị hiện tại tộc nhân nhìn thấy về sau đưa tới rất nhiều người lo lắng hắng hắn vẹn vẹn nhận một chút tổn thương mà thôi không đến mức buổi tối hôm nay thật sẽ chết yên tâm ta sẽ không chết nhìn một chút chúng ta loan gia tử thương đi chết tiệt kính nguyện môn trường lao hắn nhịn đau không được m a n g lên bất quá trải qua tối nay phát sinh sự tỉnh nguyễn tư ngữ cũng sẽ không bỏ qua hiện tại không cách nào cầm tới tụ phách luyện đình đan không đại biểu tiến vào thí luyện gốc nàng liền thật không tại đối phó l o a n ra vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bên trên lâm phòng liền mang theo tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết ba người cùng một chỗ ra ngoài mua sắm vật tư lãnh phiêu tuyết nàng vẫn là đi theo lâm phòng lần đầu tiên tới bên trong đ ồ n g đô đồ. cho nên rất nhiều nơi nàng đều chưa từng đi vừa bận tiếp lấy mua sắm vật tư cơ hội nàng muốn đi theo tô xảo cùng một chỗ nhiều tìm hiểu một chút lâm phong l ẻ loi một mình đi tới chợ đen chứ chuẩn bị mua sắm một chút vật tư bên ngoài còn tại chợ đen bên trong hỏi thăm một chút thông tin biết đông đô mấy đại gia tộc muốn đi cũng biết loan ra cùng với kính n g u y ệ n môn cũng thả ra thông tin đi thí luyện gốc lần này như thế nhiều người t i ề n đến ta quả nhiên là không có nghĩ tới a không quản những thứ này bất luận tiếp xuống có bao nhiêu người t i ề n đến đối lâm phong đến nói đều là không quan trọng dù sao những người kia không uy hiếp đến hắn lâm phong đều sẽ không để ở trong lòng nhưng khi hắn từ chợ đen bên trong đi ra đi tìm tô xảo cùng lánh phiêu tuyết thời điểm mới biết một tin tức tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết hai người thế mà song song đều không thấy rõ ràng để các nàng tại chỗ này chờ ta làm sao người không thấy sẽ không xảy ra trạng vốn gì g à? lâm phong hy vọng hai người các nàng vẹn vẹn đi ra mua một lần y phục nếu như là dạng này chính là hắn hiểu lầm có thể tại phụ cận khắp nơi kiểm tra một hồi đều không nhìn thấy các nàng hai người thân ả n h bất đắc dĩ hắn hiện tại liên hệ thủy yêu nguyện để phái ra thủy trọng tập đoàn mọi người cùng một chỗ tại đ ô n g đô hỏi thăm một chút đến cùng làm sao vậy a lâm phong tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết các nàng không thấy sao phát sinh cái gì bên này tình huống thủy yêu nguyện không biết lâm phong một chốc nói không rõ ràng hắn vẹn vẹn nói ra rời đi chợ đen liền không có cách nào tìm tới tô xảo hai người hiện tại các nàng đến tột u cùng tại nơi nào hoặc là gặp cái gì toàn bộ không biết thủy yêu nguyện nghe theo hắn vô cùng gấp gáp liền để vô ức đồng mang theo tập đoàn cường giả tại toàn bộ đông đô đánh nghe thủy trọng tập đoàn lực ảnh hưởng rất lớn thủy yêu nguyện muốn tìm được thông tin hẳn là không có cái gì không chấm năm vấn đề có thể mấu chốt chính là đến buổi tối phái đi ra vô ức đồng những người kia đều không thể vì nàng thăm dò được thông tin nàng biết thật ra đại sự mất tích lãnh phiêu tuyết cùng tô xảo rất có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng nàng lập tức tiến đến cùng lâm phong gặp mặt đem điều tra đến thông tin nói ra liên thủy trọng tập đoàn đều không thể tra đến lần này không biết làm sao bây giờ các nàng đến cùng gặp cái gì a chương chín trăm hai mươi hai lãnh phiêu tuyết cùng tô xảo biến mất chương chín trăm hai mươi hai lãnh phiêu tuyết cùng tô xảo biến mất tại đ ô n g đâu người nào sẽ đối với các nàng hạ thủ đáng ghét đừng để ta đem hung thủ bắt đến mà tô xảo hai người sở dĩ biến mất còn không phải chi mưng biện tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị hạ lệnh để thư ký trịnh tử hưng mang theo hắc ứng thủ vệ làm sao lúc ấy tô xảo các nàng đúng là bên ngoài chờ đợi lâm phong từ chợ đen bên trong đi ra dù sao lâm phong mua sắm xong vật ư liền sẽ cùng với các nàng cùng một chỗ trở về không ngờ trong bóng tối mai phục hắc ứng thủ vệ tại trịnh tử hưng mệnh lệnh phía dưới thẳng hướng tô xảo hai người bởi vì hai người chưa kịp phản ứng nhận lấy hắc ứng bọn thủ vệ công kích rất nhanh liền bị t ố n lấy đánh lén hai người đồng thời bắt lấy thư ký trịnh tử hưng có thể là lập công lớn về tới chim ưng b i ể n 24 tập đoàn bên trong chủ tịch hội đồng quản trị hứa ưng vô cùng vui vẻ hắn còn tán thưởng thủ hạ thư ký nói ra hắn lần này làm rất tốt đúng rồi lâm phong hắn không biết a hứa đồng hắn còn không biết nghe nói thủy trọng tập đoàn thủy Yêu nguyện phái ra không ít người điều tra a không thể để bọn họ biết việc này a chị từ hưng hạ lệnh để chim ưng b i ể n tập đoàn mọi người bảo mật chuyện này chỉ cần không có người chủ động nói ra sẽ rất khó để thủy Yêu nguyện cùng lâm phong biết tô xảo hai người bị bắt trận tướng bất quá chuyện này khó không được lâm phong cứ việc thủy trọng tập đoàn rất nhiều người đi điều tra lúc này đều không có, có kết quả gì có thể hắn tại đông đô phát động treo thường tới tiếp x u ố người n g nào có thể cung cấp tô xảo hoặc là l ã n h phiêu tuyết hạ lạc thông tin liền có thể được đến một khối dị thú tinh thạch treo thường một khi phát động đưa tới manh động đông đô bên trong rất nhiều người đều hưng phấn lên dù sao một khi người nào cung cấp thông tin liền có thể được đến hy hữu dị thú tinh thạch chuyện này đối với rất nhiều người mà nói hấp dẫn rất lớn đồng thời lúc ấy thấy được một đám hắc hưng thủ vệ mang đi lanh phiêu tuyết cùng với tô xảo người cộng lại vẫn là có không ít người bọn họ lập tức tìm tới lâm phong sẽ thấy nói ra có thể bởi vì cung cấp thông tin quá nhiều người lâm phong cũng không thể mỗi người đều cho tinh thạch a cho nên hiện tại hắn thu hồi dị thú tinh thạch quyết định cho mỗi người một số tiền lớn những người này mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là tiếp thu lâm phong đề nghị không có vấn đề lâm phong cho chúng ta tiền có thể lần này được đến không ít tiền a nửa đời sau căn bản không cần m ộ n a hiện tại cung cấp thông tin người kích động lên có thể không biết là cung cấp thông tin liền sẽ bị chi mưng biển tập đoàn để mắt tới lấy hứa hưng có thủ tất báo tính cách làm sao lại vông tha đám người này tại biết là hắc hưng thủ vệ đem tô xảo hai người cho mang đi thời điểm lâm phong liền muốn tiến về chim ưng biển tập đoàn tại hắn muốn đi trước giờ khắc này thủy yêu n g u y ệ t nhắc nhở hắn chim ưng biển tập đoàn vô cùng c h ổ n g l ộ người đi khả năng sẽ có nguy hiểm a lâm phong nếu không ta để vô ước đồng đi chung với ngươi tám trăm năm mươi vẫn là đem ta tập đoàn các cờ ư n giả g hiện tại toàn bộ đều mang lên a thủy yêu n g u y ệ t tại huyền đô thời điểm không phải lâm phong nàng liền chết cho nên hiện tại lâm phong gặp phải phiền thoái nàng tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ bất quá biết rõ chim ưng biển tập đoàn nguy hiểm còn để thủy trọng tập đoàn người đi theo lâm phong sợ bọn họ sẽ chết đi không cần phái ra thủ hạ đi theo ta t h ủ y yêu n g u y ệ t cảm ơn ngươi hảo ý đi chim ưng biển tập đoàn ta một người là đủ rồi xin miễn trước mắt t h ủ y yêu n g u y ệ t lâm phong liền suốt đêm đã chạy tới tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết bị giam lại hứa ưng căn bản không có nghĩ qua dùng hai người cùng lâm phong đưa ra điều kiện gì tới chương 923 t h ẳ n g hướng chim ưng biển tập đoàn chương 923 t h ẳ n g hướng chim ưng biển tập đoàn có thể mới đi qua mấy mươi phút thời gian chim ưng biển tập đoàn bên ngoài hắc ứng bọn thủ vệ liền thấy lâm phong đột nhiên xuất hiện lâm phong hứa động không phải nói qua hắn thực lực rất mạnh nhanh đi nói cho trịnh thư ký、A. thư ký trịnh tử hưng rất nhanh liền biết lâm phong biết là bọn họ chim ưng biển tập đoàn đem tô xảo hai người bắt lấy chuyện này là không thể coi thường một mình hắn hiện tại cũng rất khẩn trương nhất định phải tìm tới chủ tịch h ộ t đồng quản trị h g ưng cùng thương lượng một chút mới được không lâu sau đó hắn đi tới chủ tịch h ộ t đồng quản trị văn phòng h g ưng ngay tại nhắm mắt dưỡng thần bên trong chuẩn bị ngày mai thí luyện tốc mở ra mang theo thủ hạ bọn họ tiến bảo giờ k h ắ c này cửa phòng làm việc bị đ ẩ y ra nhìn thấy thư ký không gõ cửa liền xâm nhập hiện nay vẫn là có chút tất giận không biết gõ cửa sao điểm này sai lầm đều phạm nhìn thấy chủ tịch hội đồng quản trị thay đổi đến tức giận chị tử hưng cũng không nói hoài tới xin lỗi vội vàng nói ra buổi tối hôm nay lâm p h o n g đi tới chim ưng biển tập đoàn bên ngoài Hứa đồng không tốt lâm phong làm sao biết toàn bộ tình huống hắn làm muốn tới cứu tô xảo cùng với lãnh phiêu t u y ế t a Hứa ưng hiểu được thủ hạ thư ký vì cái gì vừa rồi không gõ cửa bởi vì chuyện này quá khẩn cấp hắn m ẹ n vẹn nghĩ nhanh lên nói cho hứa ưng mà thôi tốt tại tập đoàn hắc ưng thủ vệ có rất nhiều dù cho lâm phong trực tiếp phát động tiến công cũng rất khó tùy tiện rết vào đến chim ưng biển tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị hứa ưng hử lạnh một tiế mang theo thư ký cùng một chỗ tiền đến lâm phong ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ vẹn vẹn hy vọng đáng ghét hứa ưng buổi tối hôm nay nhanh thả người mà thôi vừa nhìn thấy hứa ưng đi ra hắn vội vàng hỏi thăm tô xảo hai người đến cùng tình huống thế nào các nàng có không có nguy hiểm tính mạng mong nói cho ta biết hứa ưng không phải vậy ngươi chi v ư n g biển tập đoàn cũng có thể bị ta phá hủy hứa ưng gần như không có bị người uy hiếp quá hôm nay đột nhiên bị lâm phong uy hiếp hắn thế mà bị lập tức tức giật cười cái gì phá hủy ta chi v ư n g biển tập đoàn ngươi khẩu khí cũng quá lớn a mặc dù biết lâm phong thực lực rất mạnh hắn cũng không nghĩ tới hiện tại lâm p h o n g dám không chút do dự nói lời như vậy ta không có đùa giỡn với ngươi hương ưng nếu không nói ra tô xảo các nàng ăn uy ta thật liền muốn tiến công a sau đó ám ảnh miêu bị kêu gọi ra hát ưng thủ vệ hiện tại để mắt tới nó chính tử hưng khuyên bảo chủ tịch hội đồng quản trị hương ưng nhanh nói cho lâm phong tình huống thực tế tốt người muốn cứu tô xảo cùng lãnh phiêu tuyết đều là không có nguy hiểm tính mạng mà còn liền tại ta chim ưng biện trong tập đoàn muốn để ta thả các nàng không có vấn đề trừ phi ngươi có thể ngăn cản thủy u y ệ n tiến bảo thí luyện trong cốc hứa ưng biết trừ thủy trọng tập đoàn liền không có người có thể uy hiếp đến hắn thậm chí tiến vào thí luyện cốc dị thú tinh ị si dạ không có người có thể cấp đ o ạ n cho nên hắn phái ra hắc ưng thủ vệ bắt lấy tô xảo hai người mục đích đúng là cái này ngăn cản t h ủ y yêu n g u y ệ t đi thí luyện cốc yêu cầu này bây giờ không phải là rất khó có thể lâm phong không có tùy tiện đáp ứng hắn biết t h ủ y yêu n g u y ệ t làm lần này tiến vào có thể là sớm chuẩn bị không ít ngày thời gian bạn nhất hắn thật đi ngăn cản thùy yêu nguyện không cho nàng còn có tập đoàn thủ h ạ tiến vào thí luyện cốc bên trong nàng tất nhiên sẽ thương tâm thật lâu b ứng ứng, gặp lâm phong sảng khoái đáp ứng về sau rất nhiều hắc ứng thủ vệ nghị luận ở mỹ không quá tin tưởng lâm phong lời nói hứa động cái này lâm phong sẽ không nói dối a nếu là hắn tiếp tục cùng thủ yêu nguyện đi thí luyện cốc làm sao bây giờ đây chẳng phải là ngài trắng thả người sao h ứ a c ứng bọn thủ vệ nói có đạo lý có thể hứa ưng lại không nhanh thả người ám ảnh miêu cùng lâm phong liền muốn công kích tại thư ký tiếp tục khuyên bảo phía dưới hứa ưng vẫn là thả tô xảo cùng lánh phiêu tuyết hai người bị mang ra tập đoàn bên ngoài đã nhìn thấy lâm phong cùng ám ảnh miêu tồn tại các ngươi không có gì thương thế a không có lâm phong ngươi làm sao một người đến chim ưng biển tập đoàn a tô xảo nhìn thấy hắn lẻ loi một mình đến không thể không nói vẫn còn có chút lo lắng nhưng vì cứu hai người các n à n g lâm phong là sẽ không cảm thấy e ngại sau đó ba người cách bốn trăm mười bảy mở chim ưng biển tập đoàn ban đêm về tới khách sạn bên trong thủy yêu nguyện cùng vũ ước đồng cũ tới tại biết hứa ưng hắn mục đích chính là muốn ngăn cản chính mình đi thí luyện gốc thùy yêu nguyện nhịn không được mắng lên chết tiệt hứa ưng còn muốn không cho ta đi cái này sao có thể a thùy yêu nguyện lần này tuyệt đối muốn đi lâm phong căn bản liền không có khuyên bảo nàng ngược lại muốn cùng nàng cùng một chỗ tại thí luyện trong c ố c giết hứa ưng lâm phong ngươi thế mà muốn giết hắn không sai lãnh phiêu tuyết không những ta nghĩ g i ế t đáng ghét hứa ưng liền bắt ở qua các nơi g ư h ắ t ưng thủ vệ ta đều là sẽ không dễ dàng buông tha ngày mai thí luyện gốc liền muốn mở ra lâm phong nhìn thấy thời điểm không còn sớm liền để đại gia mo đi trở về nghỉ n ơ i hắn cũng muốn cùng tô xảo cùng một chỗ nghỉ ngơi cho nên liền không có cùng đại gia nói tiếp đến ngày thứ hai thí luyện cốc rốt cục là tại đại gia chờ mong bên dưới mở ra trước tiên đi vào chính là hứa ưng hắn mang đến mây trăm tên hắc ưng thủ vệ ngay sau đó huyền thiên các các chủ cũng dẫn đầu thủ hạ bước vào trong đó đông đô loan gia cùng kính nguyện môn thế lực lần lượt cũng đi vào thí luyện cốc liền tại sắp đóng lại thời điểm lâm phong cùng t h ủ y ương nguyện bọn họ mới chạy tới dù sao lâm phong cũng không muốn để hứa ưng nhìn thấy hắn đi theo thùy ương nguyện cùng một chỗ phía trước tới nơi này lâm phong mọi người mới vừa tiến vào trong đó thí luyện cốc liền bị đóng lại nếu như h ứ a ưng biết lâm phong đáp ứng hắn ngăn cản thủy ương n g u y ệ t tiến vào nơi này sau đó hôm nay thủy ương n g u y ệ t còn tới tất nhiên sẽ bị tức giận đến không nhẹ may mắn trước mắt hắn là không biết chính xuất linh lấy hắc ưng thủ vệ tại chỗ này tìm kiếm chặn đánh giết chết dị thú kính nguyệt môn bên trong không ít người tâm hoài q u ỷ thai đều đang tìm tốt nhất cơ hội đi đem loan gia trưởng lao giết đi lần trước bị loan gia giết chết không ít người l í n h đội nguyễn tư ngữ đều ghi vào trong lòng không tìm cơ hội tiến đến báo thù nàng cái này lĩnh đội liền sẽ không lại làm có thể loan gia tựa hồ cũng nhìn ra kính nguyện môn là muốn tại thí luyện trong cốc đối phó bọn hắ trưởng lão loan dương tu thay đổi đến vô cùng cẩn thận còn cố ý lách qua kính nguyện môn mọi người trưởng lão chúng ta không cách nào cùng kính nguyện môn kết minh không được chúng ta đi tìm chim ưng biện tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị a hứa ưng có thể hay không cùng chúng ta kết minh a chim ưng biện tập đoàn loan dương tu hắn xa vào đến suy nghĩ bên trong s á t thực lớn như vậy thí luyện gốc không nhanh tìm người kết minh là rất khó nhất là về sau kính nguyện môn đột nhiên đối loan ra phát động trí mạng công kích hắn cùng tộc nhân lại nên làm cái gì t r ớ c mắt hắn chú ý tới tại cách đó không xa không phải liền là chim ưng biện tập đoàn hắc ứng thủ vệ sao、đi. ta đi tìm bọn họ chủ tịch một đồng quản trị thật tốt nói chuyện chương 925 cùng một chỗ tiến vào thí l u y ệ n gốc chương 925 cùng một chỗ tiến vào thí l u y ệ n gốc là trưởng lão mọi người đi theo trưởng lão sau l ư n g tiền đến cũng không lâu l ắ m hứa ưng liền chú ý tới phụ cận loan gia lập tức tới không ít người ôi để ta xem một chút đây là ai a loan gia trưởng lão loan dương tu đến tìm ta hứa ưng có chuyện gì a hứa ưng cố ý lên g i ọ n g cười lạnh nói bất quá khi nghe đến loan gia trưởng lão mục đích chính là muốn cùng chi mưng biện tập đoàn kết minh lúc cùng thư ký trịnh tử hưng cùng một chỗ cười to ngươi nói cái gì loan dương tu muốn cùng chúng ta kết minh các ngươi loan gia cũng có mặt đưa ra kết minh a loan gia không cách nào cùng chi vương b i ể n tập đoàn so thậm chí không cách nào cùng đông đô mấy đại gia tộc lúc này đánh đồng cũng có trách hứa ưng khi nghe đến kết minh nhịn không được cười ha hả hứa ưng ngươi có ý tứ gì cười n h ạ o chúng ta loan g i a đúng không dựa vào cái gì chúng ta bây giờ loan g i a liền không thể cùng các ngươi tập đoàn kết minh a một chút nhân khí bất quá chất vấn hứa ưng thu hồi trên mặt những nụ cười kia hắn cảnh cáo loan gia bên trong những người này đối với chính mình thả tôn kính một điểm các ngươi thái độ gì a muốn đem chúng ta hứa đồng chọc giận phải không suy nghĩ một chút các ngươi loan gia thực lực đắc tội chúng ta hứa đồng cẩn thận loan gia không còn tồn tại thư ký trịnh tử hưng kích động nhắc nhở trưởng lão loan dương tu ngược lại là tỉnh táo rất nhiều hắn còn để tộc nhân đừng cãi vã nữa nói tiếp ra ý nghĩ của mình hứa đồng thật không cân nhắc cùng chúng ta kết minh sao v ạ n nhất về sau cần dùng đến chúng ta loan gia đâu loan dương tu nói những n à y không chỗ hữu dụng hứa ưng giải thích muốn kết minh có thể trừ phi trước giao ra tụ phép luyện hình đàn tới nghe nói các ngươi loan gia tụ phép luyện hình đàn không sai cho ta liền đáp ứng kết minh không giao ra liền mau cút cho ta hiện tại lăn càng xa càng tốt tốt nhất đừng lại bị ta nhìn thấy biết được hứa ưng muốn tụ phách luyện hình đàn loan dương tu chặt đứt cùng chim ưng b i ể n tập đoàn kết minh ý nghĩ được rồi chúng ta đi không cùng chim ưng b i ể n tập đoàn kết minh trường lao nói xong mang theo mọi người rời đi hứa ưng ép căn bản không hề đem loan ra để vào mắt còn tốt mới vừa rồi không có phát sinh xung đột không phải vậy có thể phái ra hắc ưng thủ vệ loan ra liền muốn trả một cái giá thật lớn chúng ta tiếp tục đi tìm gì thú về sau loan ra nếu là dám can đảm xuất hiện liền cho ta hung hăng dạy dỗ bọn họ là hứa đồng hắc ư n g thủ vệ n ộ n n h ị p đi tại phía trước có thể vừa đi một hồi bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái truy hồn yêu thú tới tại thí luyện trong cốc nhìn thấy yêu thú hắc ư n g bọn thủ vệ vẫn là rất kích động hứa đồng ngài mau nhìn a là một cái yêu thú ngài có thể thu hoạch được tinh thần a thư ký trịnh tử hưng thì để đại gia cẩn thận đây chính là một cái khá mạnh truy hồn yêu thú nếu như bây giờ đánh giá thấp thực lực của nó nói không chừng tập đoàn hắc ư n g thủ vệ sẽ lập tức chết đi rất nhiều làm sao thủ hạ ta có nhiều như vậy hắc ứng thủ vệ còn e ngại nó một cái yêu thú không được a nhìn thấy thư ký lập tức sợ lên hứa ưng có thể là có chút không nhìn nổi đem nháy mắt đẩy sang một bên không hổ là truy hồn yêu thú sao dám xuất hiện tại chúng ta chim ưng biển tập đoàn trước mặt Giết. hứa ưng gọn gàng mà linh hoạt nói ra chữ sát sau đó đại lượng hắc ứng thủ vệ g i ế tới t bị như thế nhiều người bây công truy hồn yêu thú ý nguyên có thể chống đỡ cung thư ký trịnh tử hưng nói một dạng hôm nay hứa ưng cùng những n à y hắc ưng thủ vệ xem như là đánh giá thấp truy hồn yêu thú ất chương chín trăm hai mươi sáu lâm phong đánh z truy hồn yêu thú chương chín trăm hai mươi sáu lâm phong đánh z truy hồn yêu thú nó đầy đủ chứng minh chính mình thực lực là rất khó bị nhẹ nh ẩm truy hồn yêu thú đem phụ cận hắc ư n g thủ vệ lập tức đều đánh lui rất nhiều tên vừa rồi hứa ưng còn không để vào mắt có thể nhìn đến truy hồn yêu thú mạnh như vậy cũng không dám lại có một điểm kinh địch còn có chính là hắn cũng không hy vọng đông đô mặt khác i a tộc tới đem truy hồn yêu thú d t đi nhìn hắn chuyên môn an bài một chút thủ hạng ngăn cản còn lại g i a tộc tới gần l i ê n huyền t i ê n các hoặc là kính nguyệt mỗi người đều không thể tiếp cận cái này truy hồn yêu thú lúc này có hắc ưng thủ vệ nhịn không được chết tại truy hồn yêu thú công kích phía dưới thư ký trịnh tử hưng đề nghị hắn nhanh bên trên dù sao hứa ưng thực lực mới là tối hứa đồng như muốn đem nó đánh chết ngài không lên là tương đối khó khăn a tập đoàn chúng ta hắc ứng thủ vệ đã chết đi hơn mười tên đừng để những này hắc ứng thủ vệ chết lại chị tử hưng gần như không có thực lực gì cho nên chỉ có thể đứng tại xa xa nhìn xem truy hồn yêu thu không kiêng nghệ gì cả bộ dáng xác thực là để hứa ứng tức hồn hển dừng tay ta không cho phép ngươi lại đánh chết bọn họ khi ê u khích chúng ta chi m ư ơ n g biển tập đoàn đúng không hứa ứng đối truy hồn yêu thu khinh thường nói đi theo hắc ứng thủ vệ cùng một chỗ công kích cứ việc nó cái này yêu thu thực lực tạm được có thể gặp như thế cường chi vương biện tập đoàn cuối cùng vẫn là bị hứa ưng đánh tan nó vết thương chồng chất không ngừng lui ra phía sau tựa hồ không muốn bị hắc ứng thủ vệ còn có hiện tại hứa ưng giết chết chủ tịch hội đồng quản trị ngài mau nhìn cái này truy hồn yêu thú sắp không được ca ngài vẫn là tiến lên đem đánh chết đi đánh giết cơ hội không ai dám đi đoạn v ạ n nhất đem chủ tịch hội đồng quản trị cho trọc giận ai dám gánh chịu trách nhiệm này nhìn xem truy hồn yêu thú hắn c ư ờ i lạnh nhớ tới chính mình hơn mười tên thủ hạ chết thảm hắn liền giận không chỗ phát tiết biết chúng ta chi mưng biện tập đoàn lợi hại sao người tại thí luyện trong cốc chết chắc t thời khắc ngàn cân treo sợi tó đang lúc rất nhiều hắc ứng thủ vệ cho rằng truy hồn yêu thú muốn chết tại chủ tịch hội đồng quản trị trong tay lúc ngoài ý muốn đột nhiên vẫn là phát sinh không biết từ nơi nào xuất hiện lâm phong trước ở bị hứa ưng đánh g i ế t phía trước đánh lén cái này truy hồn yêu thú nó chết tinh thạch bị lâm phong được đến để hiện tại hứa ưng tại chỗ trận tròn mắt a hẳn phải chết truy hồn yêu thú bị hắn đánh g i ế t lâm phong không phải đáp ứng ta tuyệt đối không tới thử luyện c ó sao lần trước tại chi mưng biển tập đoàn bên ngoài lâm phong vẹn vẹn đáp ứng và hắn khuyên bảo thủy yêu nguyện không tới nơi này h ắ n cũng không có chính miệm nói ra chính mình k h n g đến cho nên hiện tại xuất hiện là chuyện rất bình thường. yêu thú tinh thạch bị hắn cho thu được hứa ưng làm sao lại tính toán cho nên hắn cấp tốc mở miệng uy hiếp để hắn nhanh giao ra truy hồn yêu thú tinh thạch lâm phong giao ra tinh thạch ta không so đo với ngươi ngươi phải hiểu được chúng ta chim ưng b i ể n tập đoàn thực lực còn có hắn vừa rồi những thương thế kia đều là tập đoàn chúng ta đánh đi ra ngươi qua đây có thể là nhạc tiện nghi những lời này hắn nói một điểm không sai lâm phong đích thật là nhạc hai chấm sáu một cái tiện nghi quan kiện vì sao hắn muốn giao ra yêu thú tinh thạch chỉ bằng hứa ưng có rất nhiều hắc ưng thủ vệ thủ h ạ làm cái gì ngộng đâu hứa ưng ta vì cái gì muốn giao cho ngươi y ta hiện tại chính mình giữ lại không tốt sao sau đó coi hắn vừa dứt lời không lâu lắm thủy yêu n g u y ệ t cùng lãnh phiêu tuyết cùng với tô xảo các nàng đều từ phụ cận đi ra chương 927 cực hàn băng tầm mực k ích chương 927 cực hàn băng tầm mực k ích tận mắt thấy hôm nay thủy yêu n g u y ệ t liền đứng tại thí luyện cốc thời điểm thừa ưng thay đổi đến càng thêm tức giận thủy yêu n g u y ệ t nàng làm sao cũng tại ngươi không phải cửa ra vào cửa ra vào từng tiếng đáp ứng ta sẽ ngăn cản thủy yêu n g u y ệ t sao lâm phong nguyên đ a mất ta tất nhiên việc này không cách nào che giấu lâm phong liền không cần thiết che giấu không bằng tất cả đều nói cho hờ ưng hắn giải thích vì cái gì t h ủ y yêu nguyện sẽ xuất hiện tại thí luyện trong cốc đồng thời sinh thể sẽ vì lần trước tô xảo cùng lánh phiêu tuyết bị bắt sự tình báo thủ việc này sẽ không như thế tính toán cướp các ngươi chim ưng b i ệ n tập đoàn một cái yêu thú hôm nay lại làm sao a hứa hai mươi b ố d i ề u hầu không có giết ngươi tính toán thật tốt lâm phong lời nói này một điểm m a bệnh không có đổi lại trước đây có thể hiện tại hờ ưng tại thí luyện trong cốc chính là cái người chết cấm yêu thú hắn liền muốn rời khỏi lại bị hắc ứng bọn thủ vệ ngăn cản hờ ưng không có lên tiếng những n à y hắc ưng thủ vệ là sẽ không lập tức hành động thiếu suy nghĩ để ngươi đi lâm phong ta không quản ngươi hôm nay nói cái gì đều phải giao ra yêu thú tinh h ạ c h ngươi đi một cái thử xem xem ra hôm nay không cho hứa ưng nhìn một chút thực lực của hắn bây giờ là không được một đám hắc ưng thủ vệ vây quanh lâm p h o n g cũng vây khốn thủy yêu n g u y ệ t cùng tô xào đám người nguy rồi lâm phong chi mưng biển tập đoàn đây là đối phó chúng ta a làm sao bây giờ hắn thấy tất nhiên hắc ưng thủ vệ tiếp xuống muốn chết liền thành toàn đám người này tự nhiên là giết lên được các nàng mấy người còn có ám ảnh miêu đều theo lâm phong cùng một chỗ giết tới phía trước có hơn mười tên hắc ưng thủ vệ chết rồi h ứ a ưng còn dám đem bọn họ phái đi tiến công rất hiển nhiên chết đi hắc ưng thủ vệ tại thí luyện trong cốc muốn trở nên nhiều hơn ẩm ẩm lâm phong dễ như t r ở bàn tay đánh g i ế t nhiều tên l i ề n hiện tại thủy ương nguyện các nàng đều có thể đánh g i ế t càng ngày càng nhiều hắc ưng thủ vệ chết thảm h ứ a ưng đều thay đổi đến không bình tĩnh h ứ a đồng ngại không nên hạ lệnh a lâm phong bọn họ hiện tại những người này so truy hồn yêu thú mạnh hơn nhiều lắm chúng ta chi m ư ơ n g b i ể n tập đoàn vẫn là lũi a thưa ký trịnh tử hưng không nhìn nổi nội và ngăn cản chủ tịch một đồng quản trị hứa ưng tiến công hắc ưng thủ vệ chết đi một hai trăm tên cuối cùng tại hứa ưng mệnh lệnh phía dưới rút lui thất thần làm cái gì lùi a đ ừ n g t r e o chọc lâm phong những người này hắt ưng bọn thủ vệ trốn yêu yêu lâm phong nháy mắt dễ c ậ t nở nụ cười hôm nay cho hứa ưng một chút giao hấn lập tức lâm phong cùng mấy người rời đi đi tìm cái khác gì thú đánh giết cái này thiên d ạ bên trong kính nguyện môn lĩnh đội ngay tại mang theo thủ hạ tìm kiếm loan ra mọi người công phu không phụ hữu tâm nhân nguyễn tư ngữ cuối cùng phát hiện loan ra vết tích liên dẫn đầu thủ hạ hiện tại đi theo tụ phách luyện hình đan nhất định phải là ta lần này xem bọn hắn loan ra bốn trăm hai mươi bảy còn dám không giao ra thượng cổ Ừ. nàng một mặt tình thế bắt buộc bộ dạng bất quá loan ra là đề phòng nghiêm ngặt dù cho đến ban đêm rất nhiều tộc nhân đều là cẩn thận từng ly từng tí tuần sắt m ộ n phía bất luận cái gì gió thổi cỏ lay những ngày tộc nhân đều sẽ ngay lập tức nói cho t r ư ở n g lão không đợi kính nguyện môn tiến công bọn họ thí luyện trong cốc cực hàn băng tàm có không ít chỉ bỏ tới cực hàn băng tằm bọn họ thân thể rất khổng lồ tăng thêm bọn họ chính là muốn đem loan ra những người này tiếp xuống toàn bộ giết chết t r ư ở n g lão loan dương tu đã ra rời cho nên dặn dò tộc nhân vài câu liền dựa vào tại đại thụ che trời bên cạnh ngủ rồi không ngủ bên dưới bao lâu tộc nhân tiếng k ê u thảm thiết đánh thức vừa rồi ngủ say loan dương tu chương 928 lợi dụng tính nguyệt môn chương 928 lợi dụng tính nguyệt môn t h a nhóm gì tiếng k ê u thảm thiết chúng ta loan ra đến cùng làm sao vậy a rất nhanh loan ra người còn lại quát to lên nói ra có dị thú trước đến công kích bọn họ trường lão loan dương tu đi qua nhìn thoáng qua mới phát hiện là rất nhiều chỉ có thể sợ cực hàn băng tằm bọn họ thoạt nhìn rất khó đối phó đồng thời tới gần bọn chúng người có chút thậm chí đều bị đóng băng lại chớ nói chi là bị bọn họ công kích sẽ xa vào đến cực độ rét lạnh bên trong sau đó thống khổ chết đi vừa rồi những người này phát ra kêu thảm bị cách đó không xa kính nguyệt môn lĩnh đội nghe đến nguyễn tư ngữ nàng còn tưởng rằng là ngơ ưng cùng những cái kia hắc ứng thủ vệ công kích loan r a đến nơi này mới phát hiện căn bản không phải ngược lại là một chút cực hàn băng tầm chỗ công kích nguy rồi trưởng lão không chỉ cực hàn băng tầm a kính nguyệt môn mọi người cũng tới chúng ta loan r a hôm nay sắp xong rồi a rất nhiều người xa vào đến tuyệt vọng bên trong loan g a còn chưa từng có gặp quá dạng này sự tỉnh chỉ riêng này chút cực hàn băng tầm liền đủ nhức đầu v ạ nhất n chờ chút bọn họ thời điểm tiến công kính nguyệt môn lĩnh đội còn g i ế t tới loan dương tu hắn lại nên làm cái gì thời khắc mấu chốt hắn nghĩ tới dùng tụ phách luyện hình đan để kính nguyệt môn giúp bọn hắn đánh giết cực hàn băng tằm nguyễn tư ngữ ngươi không phải là muốn tụ phách luyện hình đan ta có thể cho ngươi nhưng có một cái điều kiện kính nguyệt môn mọi người rất n g h i hoặc mãi đến nghe đến hắn đ ề cập điều kiện chính là muốn trợ giúp loan hắn ra đem những m g y dị thú g i ế t đi lĩnh đội đừng nghe loan ra trưởng lão a cực hàn băng tằm quá mạnh ngài nếu là hiện tại đáp ứng hắn dù cho được đến tụ p h á c luyện hình đàn, chúng ta cũng sẽ trả giá có thể nguyễn tư ngữ nàng không thể không đáp ứng bởi vì không đáp ứng kết quả chính là không cách nào được đến thượng cổ đàn dược h u ố n hồ cực hàn băng tầm là rất mạnh nhưng thêm đã dậy chưa quá nhiều chỉ nàng cũng muốn đi theo thủ hạ của mình thu hoạch được bọn họ hy hữu tinh thạch t ố t loan gia trưởng lão trước đây ân o á n ta liền không tính đến cho ta tụ phách luyện hình đàn a nguyễn tư ngữ đi qua muốn cầm tới có thể loan dương tu lại nói ra cực hàn băng tầm chết rồi mới sẽ cho nàng tụ p h á c luyện hình đan hiện tại ta sẽ không cho ngươi bạn nhất cho ngươi không giúp chúng ta loan ra làm sao bây giờ được thôi nguyễn tư ngữ không tại cưỡng cầu cái gì lập tức để cho thủ hạ nhanh xuất thủ cùng loan gia cùng một chỗ công kích dị thú cực hàn băng tầm ý thức được trước mắt lại tới một đám người về sau lại tiếp tục công kích không những loan gia người bị bọn họ giết kính nguyệt môn chết đi người cũng không ít không sai biệt lắm khoảng chừng mấy chục người chết rồi nguyễn tư ngữ sẽ không nghĩ tới giúp loan gia trả ra đại giới như vậy thê thảm đau đớn những n à y cực hàn băng tầm đến cùng chuyện gì xảy ra như thế c ư n sao nguyễn tư ngữ có thể là hận thấu bọn họ bất quá loan gia người còn lại đào văng lên hoàn toàn không để ý kính nguyệt môn hy sinh thậm chí bọn họ trưởng lão cũng giống như vậy không quản nguyễn tư ngự chết sống lập tức chạy trốn họng lĩnh đội chúng ta bị loan gia lợi dụng a ta đoán chừng loan gia đáng ghét trưởng lão căn bản liền không nghĩ cho ngài tụ p h á c luyện hình đan kính nguyệt môn tất cả mọi người bị lợi dụng nguyễn tư ngự kịp phản ứng suýt nữa bị tức tử hình t ự c hàn băng t ầ m tiếp tục đổi u dết tới nàng cũng sẽ không lại ngu xuẩn đến giúp loan gia đi đánh g i ế t những này dị thú nàng tiện tay bên dưới cũng đào văng lên có thể không lâu lắm lâm phong cùng tô xảo xuất hiện ở kính nguyệt môn trước mặt chương chín trăm hai mươi chín kém chút hại chết nguyễn tư n g chương 929 kém chút hại chết nguyễn tư ngữ bọn họ là ai làm sao đều chạy chối chết ta là gặp cái gì dị thú sao lãnh phiêu tuyết hiện tại thấy cảnh này liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi bởi vì không biết phát sinh thứ gì tô xảo hỏi thăm kính nguyệt môn lĩnh đội là loan gia kém chút hại chết chúng ta cách đó không xa liền một đám cực hàn băng tằm các n g ư y i đều cẩn thận một chút đi chúng ta đi truy sát loan gia mọi người không có cùng lâm phong những người này có thủ cho nên nguyễn tư ngữ không có hại chết mấy người ngược lại còn nhắc nhở biết có dị thú lâm phong liền yên tâm hắn không sợ nhất chính là những dị thú kia có thể lâm phong tìm đi qua mới phát hiện phía trước công kích cực hàn băng t ạ m làm sao một cái đều không thấy ba trăm ba mươi bảy không có lâm phong thật giống như hai chúng ta vẫn là tới chấm a những cái t i a cực hàn băng t ạ m rời khỏi nơi này lâm phong nhìn thấy đã là đêm khuya liền không có bất chấp nguy hiểm đi tìm dù sao ngày thứ hai đi tìm cực hàn băng t ạ m đều là không có vấn đề gì lấy ra đồ ăn cùng đại gia h ư ở n g dụng sau đó hắn tại thí luyện trong cốc nhìn thấy mấy cái thỏ rừng buổi tối hôm nay chúng ta phải thêm bữa ăn trở lấy nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mấy cái thỏ rừng cấp tốc bị hắn đánh giết ngay sau đó đưa đến mấy người trước mặt r ử a sạch phía sau đặt ở đống lửa bên trên trong lúc nhất thời chậm dại nướng vẹn vẹn sau một lúc lâu thỏ nướng mùi thơm liền bị lanh phiêu tuyết mấy người cho người thấy nếu biết rõ các nàng hiện tại mấy người còn không có chân chính n ế m qua một lần nướng thỏ thịt đừng nóng đội chờ một chút l i ề n tốt thật là thơm a đoán chừng hứa ưng bọn họ những người kia là không hưởng thụ được dạng n à y mỹ vị chi mưng biển tập đoàn hứa ưng chính cùng thủ hạ của mình tại thí luyện trong cốc phá phòng thủ bên trong đáng ghét lâm phong không phải hắn truy hồn yêu thú tinh thạch nhất định sẽ xuất hiện trong tay ta a còn có chúng ta tổn thất nặng nề đều là vì một mình hắn a phá phòng thủ thật lâu hứa ưng còn tại thống mạng có thể hắn có thể có gì tốt biện pháp để lâm phong thật chết đi sao thưa ký trịnh tử hưng lại đi tới nhắc nhở hắn có thể cùng loan gia kết minh cùng loan gia kết minh ta đều thống mạ bọn họ trưởng lão một phen loan gia sẽ còn cùng chúng ta kết minh sao phía trước hắn đích thật là trướng mắt loan gia nhưng bây giờ hứa ưng phải đi tìm loan dương tu không có quan hệ hứa đồng loan gia càng cần hơn cùng chúng ta kết minh a chỉ cần ngại nói ra kết minh ta tin tưởng bọn họ trưởng lão tất nhiên ngay lập tức đáp ứng t r í n h tử hưng nói thật đúng là không có sai loan gia đang bị kính n g u y ệ t môn người truy sát không lâu sau đó loan gia đi tới phụ cận trưởng lão loan dương tu nhìn chắp sau lưng nguyễn tư ngữ còn tại mang theo thủ hạ truy sát tới cả người đều muốn hỏng mất hắn làm hại kính n g u y ệ t môn chết rất nhiều người suýt nữa bị những cái kia cực hàn băng tầm r ế t sạch nguyễn tư ngữ có thể không hận hắn sao còn tốt loan dương tu nhìn thấy ngơ ưng cùng với đại lượng hắc ứng thủ vệ hứa đồng cứu chúng ta a kính nguyện môn ngay tại buổi rét chúng ta giúp chúng ta đem bọn họ cho đuổi đi a loan gia không ít người cầu cứu lên như thế tốt trợ giúp loan ra cơ hội thừa ưng hắn là không muốn bỏ qua kính nguyệt môn xem ra cần phải ra tay trợ giúp loan dương tú a chỉ là kính nguyệt môn cũng dám theo đuổi g i ế t là không nghĩ cho ta hứa ưng mặt mũi sao không cách nào ư ớ c hiếp hôm nay lâm phòng nhưng ư ớ c hiếp một cái kính nguyệt môn thừa ưng hắn vẫn là có thể nguyễn tư ơ ngữ n chú ý tới phía trước chính là chim ưng b i ệ n tập đoàn hứa ưng lập tức tiện tay bên dưới bình tĩnh lại chương 930 t h u hoạch tụ phách luyện đình đan chương c h í t h u hoạch tụ phách luyện đình đan hứa muốn giết loan ra mọi người hy vọng ngươi tuyệt đối không cần ngăn cản chúng ta yên tâm loan gia nếu như bị diệt về sau tại đông đô chúng ta kính nguyệt môn nhất định sẽ để ra rất nhiều lợi ích đến nàng muốn dùng lợi ích hấp dẫn hứa ưng bất quá cái này kế hoạch vẫn là thất bại hứa ưng hắn vẫn tương đối thông minh biết kính nguyệt môn nhường ra lợi ích căn bản liền không khả năng rất nhiều nếu mà so sánh còn không bằng giúp hiện tại loan gia đem kính nguyệt môn những người này đổi đi Buồn Nguyễn ngữ ngươi nhìn ta sẽ đáp ứng ngươi Hôm nay ta sẽ không cho phép ngươi, giết chết loan cười. cho chết giết tử ta ta Hôm phép sao. ra sẽ sẽ đáp loan dương tu giải thư một khẩu khí biết có hứa ưng bảo vệ sẽ không có nguy hiểm tính mạng kính n g u y ệ t môn bên này không ít người nghị luận cho rằng không nên cùng hứa ưng lên xung đột lĩnh đội hắn nhưng là hứa ưng a nếu không hôm nay chúng ta từ bỏ đối phó loan gia a đem hứa ưng đắc tội tại thí luyện cốc về sau chúng ta cũng sẽ không sống dễ chịu a cứ việc một đống thủ hạ khuyên bảo nàng bất quá nguyễn tư ngữ vẫn là không nhị n được đôi hứa ưng công tích qua nàng muốn đem hứa ưng giết chết về sau lại đem loan gia trưởng lao giết có thể nguyễn tư ngữ dự tính ban đầu là tương đối tốt mấu chốt còn không có đợi đến giết hứa ưng một trăm tên hắc ứng thủ vệ trước giết tới đây bọn họ vây công kính nguyện môn lĩnh đội không có cho nàng một tơ một hào cơ hội thế cho nên hứa ưng không lo lắng chút nào chính mình cùng loan dương tu sẽ có nguy hiểm đ i nhớ đem kính nguyện môn lĩnh đội cho ta bắt lấy ta nhìn nàng còn nhìn khá lắm nha nói xong hứa ưng lớn tiếng cười sâu xa hy vọng đem mang về chim ưng biển tập đoàn nhưng nguyễn tư ngữ nhìn thấy màn này lập tức cảm thấy buồn nôn hứa ưng gia hỏa này có cỡ nào đáng ghét tại đông đô gần như là mọi người đều biết sự tỉnh cùng hắn trở về nguyễn tư ngữ lo lắng rơi vào trong tay hắn chính mình có thể khó giữ được tính mạng cùng những ngày hắc ưng thủ vệ đánh lên nàng một người như thế nào lại là đối thủ rất nhanh nàng liền bị đả thương rất nghiêm trọng không phải còn có rất nhiều thủ hạ ở bên người nàng thật muốn bị hắc ưng thủ vệ bắt lấy lĩnh đội chúng ta phải nhanh rút lui chi mưng biển tập đoàn so với chúng ta mạnh hơn nhiều a đừng chấp nhất lại đối phó loan gia a nguyễn từ ngữ minh bạch chi mưng biển tập đoàn không phải nàng tùy tiện có thể trêu chọc sau đó nàng liền mang theo thủ hạ cấp tốc thoát đi cách xa hứa ưng cùng loan gia những người này đi không lâu hứa ưng lại đem chính mình ánh mắt đặt ở loan gia trưởng lão trên thân hắn g i ú p loan ra có thể là có đại giới cũng không thể giúp đánh lui kính nguyện môn mọi người một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được à. loan dương tu ngươi còn đứng ngay đó làm gì ha còn không đem tụ phách luyện hình đan nhanh cho ta không có ta các ngươi đều đã chết tại hứa ưng hắn hiện tại thúc giục phía dưới b ấ t đắc dĩ loan dương tu giao ra thượng cổ đan dược tụ phách luyện hình đan bị hắn cho thu được tất cả hắc ứng thủ vệ đều mừng thay cho hắn thư ký trịnh tử hưng đều tán thưởng cho rằng về sau tại toàn bộ đông đô đều là chủ tịch hội đồng quản trị hứa ư n định đoạt không phải ta quyết định người nào định đoạt lâm phong ta chính là không tìm được cơ hội một khi để ta tìm tới cơ hội hắn cũng đem chết trong tay ta đi mang theo loan ra những người này đi tìm dị thú bên này loan ra cùng chi mưng biện tập đoàn kết minh kính nguyệt môn chạy trốn rất nhiều người rất chật vật lĩnh đội nguyễn tư ngữ thương thế còn không có khôi phục chỉ có thể đi theo bọn họ trốn trước lớn chương 931 huyền thiên các bị đánh lén chương 931 huyền thiên các bị đánh lén huyền thiên các tiến vào thí l u y ệ n gốc đã đi qua vài ngày thời gian làm bọn hắn các chủ vân cảnh hoán p ẫ n nộ chính là liền một cái dị thú hiện tại cũng không nhìn thấy dị thú đâu sẽ không vận khí của chúng ta kém như vậy a một cái cũng không có cách nào gặp sao không ít huyền thiên trong các người cũng n h ị n không được q á n trách chỉ là những người này sẽ không biết là đi tới cực hàn băng tầm địa bàn phụ cận đang lúc các chủ vân cảnh hoán nổ nước bọn không có gặp phải cái gì dị thú thời điểm đ ỗ n g nhiên cực hàn băng tầm đánh lén mấy tên huyền thiên trong các thành viên chết trước ngay sau đó lại có mười mấy người chết thảm tại rừng rậm tất cả những thứ này bị vân cảnh hoán nhìn thấy hắn cũng không biết phát sinh cái gì những cái kia đều là cái gì a vì cái gì đánh giết tốc độ của chúng ta vừa rồi sẽ nhanh như vậy a các chủ ngài biết sao người còn lại hiện tại cũng không rõ lắm thân là các chủ hắn nhìn kỹ một cái xác định công kích bọn họ dị thú chính là cực hàn băng tầm thời điểm cả người đều run l ờ y bày chơi ạ là đáng ghét cực hàn băng tầm nhanh t r ố n vân cảnh hắn liền một điểm đánh g i ế t ý nghĩ lúc này đều là không có vẹn vẹn nghĩ mang theo thủ hạ rút lui không bị cực hàn băng tầm mới giết mấu chốt hắn muốn chạy trốn tựa hồ bị biết đường lui cũng tới mấy cái to lớn cực hàn băng tầm ngăn trở bọn họ huyền thiên các đào vong việc lớn không tốt các chủ ngài nhìn phía sau chúng ta a lại tới mấy cái lần này thật làm hắn tuyệt vọng đội vàng cầu những n à y cực hàn băng t ạ m vung tha bọn họ hôm nay huyền thiên các chúng ta không có cái gì ác ý a tuyệt đối không có công kích các ngươi ý tứ để chúng ta đi thôi đi xâm nhập đến địa bàn của bọn nó bên trong những n à y cực hàn băng t ạ m chỉ có một cái mục đích chính là muốn giết sạch huyền thiên các toàn bộ người cùng lúc đó lâm phong cùng lãnh phiêu tuyết bọn họ cũng là đang tìm kiếm m ớ i dị thú nghe đến phụ cận truyền đến tiếng cầu cứu cùng với rất nhiều người tiếng kêu thảm thiết về sau lâm phong liền biết dị thú liền tại phụ cận nhanh đi nhìn một chút có lẽ có người bị dị thú đánh giết â lãnh phiêu tuyết cùng thủy yêu nguyện các nàng đi theo đến chuyền gia kêu thảm cùng tiếng cầu cứu địa phương mới nhìn đến khu này trong rừng rậm thế mà đã có mấy chục người chết đi người khác có thể không rõ lắm những người này hiện tại đến cùng thân phận chân thật là cái gì thủy yêu nguyện một cái nàng liền nhìn ra lâm phong là huyền thiên các mọi người lấy bọn họ thực lực gặp phải cực hàn băng t ả m đích thật là không có lực hoàn thủ gì muốn hay không đi giúp huyền thiên các những người này a huyền thiên các cùng thủy trọng tập đoàn cùng với lâm phong đều là không oán không cứu cho nên thủy yêu nguyện nàng đưa ra đề nghị đem huyền thiên các những người này cấp cứu xuống nói không chừng về sau gặp phải phiền t o á i huyền thiên các thế lực có thể phát huy được tác dụng lại thêm các chủ vân cảnh hoán không ngừng cầu cứu vì không bị những này cực hàn băng tằm giết chết thậm chí không tiếp quỷ gối tại lâm phong trước mặt t h ủ y yêu n g u y ệ t lâm phong cứu lấy chúng ta huyền thiên cắp đi l i ê n tại do dự mảnh bốn không k ắ c lại có không ít người bị mười cái cực hàn băng tằm giết chết cuối cùng lâm phong không do dự nữa đi xuống đáp ứng t h ủ yêu n g u y ệ t đi cứu những người này tốt ta xem lại bọn họ các chủ quỳ xuống phân thượng ta hôm nay liền lòng từ bi đi cứu hắn giết hướng về phía những cái kia cực hàn băng tằm ngay sau đó hiểm hộ mọi người rút lui những n à y cực hàn băng tầm ta tới đối phó chương 932 các chủ cho lâm phong tùy xuống chương 932 c á c c h ủ cho l â m Phong b xuống. 932 các chủ cho lâm phong tùy xuống còn không đi theo các chủ đi đến địa phương an toàn vẫn là muốn chờ chết sao k h phản ứng mọi người n ộ n nhịp gật đầu một bên đảo vong một bên cảm tạ lâm phong không phải lâm phong ngăn cản cực hàn băng tàm tiếp tục đối với bọn họ phát động thế công lời nói huyền thiên các còn lại mấy trăm người đều phải chết các chủ vân cảnh hoán lau mồ hôi lạnh lại lần nữa nhìn về phía tiến công lâm phong đối với bọn họ mà nói kinh khủng cực hàn băng tàm gặp lâm phong không có chống đỡ lực lượng trong m ấ y mắt mười cái cực hàn băng tầm có ba cái bị lâm phong hai mươi b ố tại chỗ cho đánh chết ám ảnh miêu lúc này cũng đánh giết một cái c h i t để để huyền thiên các mọi người khiết sợ liền các chủ vân cảnh hoắn nhìn thấy đều mắt t r ợ n tròn đ ộ i phục lâm phong thực lực quá kinh khủng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thực lực a lâm phong so với chúng ta các chủ đều cường nhiều như thế khó trách các chủ vừa rồi quỳ xuống đến c ầ u hắn cứu vớt chúng ta những người này a c h ừ t h ủ y yêu nguyện các nàng bên ngoài người còn lại đều trố mắt đứng nhìn các chủ vân cảnh hoắn có một cái ý nghĩ chính là toàn bộ cực hàn băng tằm chết rồi liền mang theo mọi người đi cùng lâm phong kết minh lâm phong cần ta g i ú p ngươi sao còn lại sáu cái cực hàn băng tằm ngươi cùng ám ảnh miêu có thể nhẹ nhõm đánh giết sao không cần tô xảo ta một người có thể đánh giết tô xảo gặp cực hàn băng tằm còn có mấy cái liền đưa ra tiến đến cùng hắn liên thủ tiến công tại lâm phong xem ra chỉ là sáu cái không phải dễ dàng là có thể giải quyết sáu cái cực hàn băng tằm biết lâm phong bọn họ cùng tiến lên là rất khó giết chết thế mà đánh lên ám ảnh miêu chủ ý lập tức dùng cực hàn lực l ư ợ n đánh tới ám ảnh miêu nháy mắt liền bị đông cứng không có cách nào lại động đậy một cái không phải tận mắt thấy nó bị đông lại lâm phong đều không thể tin được phát sinh tất cả Tốt. ta tuyệt chết tiếp tục thẳng tạm, tay, giúp ám ảnh thành công báo thủ. 6 cái lập tức toàn bộ bị sát, lâm phong về tới trạng thái. Bất quả nó vẫn có một ít thương thế, tính đối Giám đông cứng không? người hướng băng không đường giúp công Phong giúp nhưng không cần lo lắng nó có nguy hiểm tính mạng miêu phải lại cái lại miêu cái miêu miêu khôi rồi hiểm ám Các ám báo ám Lâm ảnh còn Hắn hắn lần này hắn ảnh ảnh bên cạnh, nó vẫn cần nó chắc. cực có phục có có vừa quả lập lo bộ bị về không có nói v ù a chứ vân cảnh hoán đương nhiên không có nói v ù a hắn là nghiêm túc cùng lâm phong nói kết minh hắn nhưng là vô cùng thận trọng thú ngột ạ i vân cảnh hoán trong tay không có lâm phong muốn tượng cổ đàn dược cho nên kết minh thảm nhận cự tuyệt hắn cũng giải thích vì cái gì cự tuyệt các ngươi huyền thiên các còn không có tư cách này ta cứu các ngươi đã rất tốt mang theo thủ hạ mau mau rời đi à tận lực tìm địa phương an toàn đừng có lại bị những dị thú kia cho đánh giết có thể nói vân cảnh hoán mang theo thủ hạ tám trăm mười đến t h thật chính là rất không biết tự lượng sức mình không có thực lực tiến vào thí lợi gốc cuối cùng đại giới chính là vừa rồi như thế bị cực hàn băng tạm dạng này dị thú vô tình hung hăng giết chết bị lâm phong cự tuyệt hắn có chút thất vọng bất quá lại cho rằng lâm phong nói rất đúng cùng hắn mạo hiểm lại đi tìm kiếm dị thú tìm nơi tương đối an toàn d ấ u đi hoặc là tìm một chút yếu kém dị thú đánh giết là huyền thiên cắt tiếp xuống việc cần phải làm bất kể như thế nào cảm ơn người lâm phong cái này ân tình chúng ta huyền thiên cắt với miễn sẽ ghi ở trong lòng cùng lâm phong những người này sau khi tách ra tụ phép luyện hình đan đến hứa ưng trong tay tin tức này chuyển khắp thí luyện cốc chương chín trăm ba mươi ba để hứa ư ký lan chương chín trăm ba mươi ba để hứa ư ký lan lâm phong tại biết tụ p h á c h luyện hình đan bị hứa ưng lấy được tin tức này cũng không có cảm thấy một đ i ể m kinh ngạc thế mà bị hứa ưng được đến chúng ta phải tìm cơ hội v ạ tới t tụ p h á c h luyện hình đan có thể là rất hy hữu t h ủ y yêu nguyện nhịn không được cảm khái nói mà lâm phong vừa v ậ n có ý nghĩ này mấu chốt muốn cướp được thượng cổ đan dược không thể không nói vẫn là rất khó khăn một là tại hứa ưng thủ hạ bên trong còn có rất nhiều hắc ứng thủ vệ lại thêm loan gia cùng hắn kết minh một khi lâm phong giết đi qua thời điểm loan gia mọi người tất nhiên sẽ còn xuất thủ cho nên đến nghĩ cái vạn toàn kế hoạch lại có thể để đáng ghét hứa ưng đem tụ phách luyện hình đan giao ra đúng rồi lâm phong chúng ta có thể bắt lại hắn bên người thư ký a bắt lấy hắn ta đoán cái kia hứa ưng nhất định sẽ giao ra thượng cổ đan dược cái c h ủ ý này ngược lại là vô cùng tốt lâm phong sẽ chờ hứa ưng thư ký cùng cách ra sau đó tìm cơ hội mai phục lúc này chi mưng b i ể n tập đoàn vật tư hứa ưng phát hiện không có bao nhiêu loan ra lần trước bị kính nguyệt môn truy sát liền vật tư cũng không kịp mang lên trước mắt hứa ưng có chút nhức đầu không có vật tư tại thí luyện gốc là hoàn toàn nhịn không được bao lâu hắn liền nghĩ để thư ký trịnh t ử hưng mang theo một chút hắc ứng thủ vệ tìm đến từ mấy đại gia tộc trong tay cướp một chút vật tư cho ngươi ba ngày thời gian nhất định phải đến lúc đó mang cho ta về đại lượng vật tư có nghe hay không đối thư ký bắt đầu dặn dò lên trịnh t ử hưng hắn cũng không dám không đáp ứng lập tức ở hứa ưng trước mặt đáp ứng liền mang theo năm mươi tên hắc ứng thủ vệ rời đi đi tìm mấy đại gia tộc đâu đâu đô mấy đại gia tộc đều rất cẩn thận cũng không có cho hứa ưng cơ hội gì huấn h bọn họ hiện tại vật tư cũng có thể nói là còn dư lại không có mấy dù cho hắn thư ký trịnh tự hưng tìm tới thậm chí để hắc ứng thủ vệ tiến hành công kích đều không thể mang về đại lượng vật tư tới huyền thiên các mọi người từ khi cùng lâm phong tách ra liền theo các chủ cẩn thận từng ly từng t í g i ấ u đi có thể cũng không lâu lắm hứa ứng thủ ư ưng ký, thế t hắc h mà cùng ương thủ vệ phát hiện bọn họ phát giác phụ cận có thể có người trình tử hưng hắn liền hạ lệnh để hắc ứng thủ vệ tìm kiếm xung quanh nhanh cho ta nhìn kỹ một cái phụ cận rốt cuộc là ai là trình thư ký trước có một ít hắc ứng thủ vệ thì qua che giấu huyền thiên các mọi người chú ý tới bị phát hiện về sau liền vội vàng nhắc nhở các chủ vân cảnh hoán có phiền phức ga các chủ không phải dị thú là c h i m ư n g b i ể n tập đoàn hắc ứng thủ vệ làm sao tới tìm chúng ta phiền phức cái này để một chút người khó có thể lý giải được trịnh tử hưng thấy là huyền thiên các mọi người lập tức nhịn không được phá lên cười không phải đông đô mấy người của đại gia tộc không sao cả để huyền thiên các các chủ giao ra vật tư chúng ta liền có thể đi trở về gặp hứa đồng hắn muốn đồ vật chính là vật tư mà thôi nhưng bây giờ huyền thiên các vật tư không nhiều lắm bạn nhất đều cho hứa ưng thư ký về sau bọn họ lại nên làm cái gì cho nên tại trịnh tử hưng vừa dứt lời rất nhiều người đều phẫn nộ vân cảnh hoán càng là lập tức mở miệng giận dữ mắng mỏ để mang theo h ắ t ứng thủ vệ mau mau cút ngươi nói cái gì vân cảnh hoán còn dám để ta lăn cửa hàng các ngươi huyền t i ê n các lúc nào lá gan lớn như vậy a không cho vân cảnh hoán trả giá một chút chính tử hưng là sẽ không tính toán dù sao hắn cảm giác được chính mình đã bị sâu s ắ c mạo phạm chương 934 t r i ệ t để nhận sợ giao ra vật tư chương 934 t r i ệ t để nhận sợ giao ra vật tư các ngươi mới vừa rồi không có nghe đến hắn mới vừa nói ra lời gì sao dám vũ nhục chúng ta chi v ư n g biện tập đoàn còn không chết lúc đầu hắn là không có động sát tâm nghĩ đến mang lên vật tư liền rời đi lần này sự tình làm lớn chuyện trịnh tử hưng thay đổi ý nghĩ muốn đem huyền thiên các mọi người giết năm mươi tên hắc ưng thủ vệ không chút do dự thẳng hướng trước mắt huyền thiên các mọi người vân cảnh hoán hắn o á n h ngàn vạn lần không nên liền không nên đem hứa ưng thư ký đ ắ c tội hiện tại phát sinh tình hình hắn là không có cách nào tiếp thu thủ hạ của mình tại thí luyện cốc bị hắc ưng thủ vệ điên c u ồ n g chín trăm ba mươi chém giết nhìn thấy tất cả những thứ này trịnh tử hưng cởi to d ễ cợt vân cảnh hắn có mắt không tròng nhìn thấy các tội chúng ta chim ưng biển tập đoàn sẽ trả cái giá lớn đến đâu sau vân cảnh hoán ngươi quỳ xuống đều vô dụng ta là sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi huyền thiên các còn lại hơn hai trăm n g ư ờ i rất nhanh gần một trăm n g ư ờ i bị giết c ũ n g liền tương đương nói tiếp cận một nửa thế lực chết tại hắc ứng bọn thủ vệ trong tay vân cảnh hoán lại không làm một điểm gì đó chờ chút tất cả mọi người phải chết chị tử hưng đừng để bọn họ tiến công ngươi không phải muốn vật tư sao chúng ta huyền thiên các vật tư đều có thể cho ngươi vân cảnh hoán xem như là triệt để nhận sợ vội vàng để cho thủ hạ mang đến vật tư nhìn thấy nhiều như vậy vật tư về sau c h tử hưng cười đến không ngầm miệng được hắn biết chủ tịch hội đồng quản trị tận mắt ấy nhất định sẽ cao hứng phi thưởng thậm chí là tán thưởng hắn một phen này mới đúng mà vân cảnh hoán vừa rồi trực tiếp đem vật tư giao ra không liền sẽ không có người đã chết sao đem vật tư mang đi trịnh tử hưng cùng những n à y h ắ t hưng thủ b ệ mang lên huyền thiên các vật tư nên ngang rời đi vân cảnh hoán hắn mất không trôi khẩu khí này muốn đi tìm lâm phong giúp hắn báo thù cho nên tại trịnh tử hưng rời đi không lâu sau liền mang theo còn lại hơn một trăm người tìm không sai biệt lắm đi qua nửa ngày tả hữu cuối cùng để hiện tại vân cảnh hoán nhìn thấy lâm phong cùng tô xả mấy người đang tìm gì thú lâm phong là ta vân cảnh hoán hắn hô lớn hai tiếng ngay sau đó lâm phong những người này ánh mắt lập tức nhìn về phía cánh huyền thiên các mọi người vân cảnh hoán lâm phong tại sao lại là hắn a tới tìm chúng ta sẽ không còn muốn kết minh a lần trước kết minh bị lâm phong cự tuyệt trừ phi vân cảnh hoán ra mặt rất dày không phải vậy rất không có khả năng đến kết minh lãnh phiêu tuyết chú ý tới một điểm đó chính là lần trước còn có hơn hai trăm người lần này vì cái gì thiếu như thế nhiều người kỳ quái huyền thiên các ít người nhiều như thế a là gặp cái gì nguy hiểm sao vân cảnh hoán mang theo thủ hạ tiếp cận mấy người giải thích vì cái gì thủ hạ chết như vậy nhiều đều do hứa ưng thư ký còn có chúng ta huyền thiên c ấ p không có vật tư có thể hay không cho chúng ta một điểm vật tư a vân cảnh hoán dùng giọng thần cầu đối lâm phong mấy người nói mấy người bọn họ vật tư là rất nhiều nhưng cho huyền thiên các vật tư có một cái điều kiện chính là nhất định phải vân cảnh hoán muốn đáp ứng giúp đem trịnh tự hưng hấp dẫn tới để chúng ta hấp dẫn là vân cảnh hoán ta muốn bắt lấy hứa ưng thư ký các ngươi huyền thiên các phải giúp ta chuyện này chỉ sợ hắn không cho huyền thiên các một điểm vật tư các chủ vân cảnh hoán đều sẽ lập tức đáp ứng cái này căn bản không có vấn đề a hắn ước gì đáng ghét trịnh tử hưng lập tức rơi vào đến lâm phong trong tay ngươi có thể giúp chúng ta cũng quá tốt chương chín trăm ba mươi lăm bị huyền thiên các hãng hại chương chín trăm ba mươi lăm bị huyền thiên các hãng hại ta cái này liền tiến đến hấp dẫn bọn họ đi tới cái này vân cảnh hoán không kịp chờ đợi đổi tới không lâu lắm trịnh tử hưng chú ý tới sau lưng làm sao huyền thiên các các chủ tới là hắn vân cảnh hoán đây là muốn làm gì a sẽ không còn muốn mang theo thủ hạng trước đến đối phó chúng ta a trịnh tử hưng hơi suy tư một chút cho rằng đây là tuyệt đối không có khả năng phía trước huyền thiên các người cùng tiến lên liền đánh không lại hắc ứng thủ vệ vân cảnh hoán biên tạo một cái nói dối lắc lư hiện tại trịnh tử hưng nói ra hắn phát hiện đại lượng vật tư cái gì vân cảnh hoán người tiện tay nhìn xuống đến cách đó không xa vật tư có rất nhiều sao thật trịnh tử hưng sẽ không dễ dàng tin tưởng nhưng huyền thiên các những người còn lại đều g ậ t đầu hắn cùng hắc ứng thủ vệ hưng phấn không thôi có thể đem vật tư lại nhiều mang một điểm trở về hắn lần này sẽ phải lập công lớn cái kia còn chờ chết cái gì a nhanh mang theo chúng ta đi thôi tốt tốt tốt vân cảnh hoán mang theo trịnh tử hưng những người này cùng một chỗ đi đến lâm phong mai phục địa phương bị l ừ a trịnh tử hưng còn không biết lần này tiến đến sẽ bị bắt lấy đến lúc đó phía sau hắn nhìn một phía phát hiện một một xíu vật tư đều không có trừ l ẻ thẻ có mấy cái g i ã thu bên ngoài cái gì đều không thấy được vật tư đâu vân cảnh hoán ngươi không phải nói nơi này vật tư rất nhiều ngươi lừa gạt ta trịnh tử hưng ý thức được bị lừa gạt liền nghĩ đem vân cảnh hoán giết đi đáng tiếc cái này đã không kịp lâm phong xuất thủ đem đánh bay ra ngoài còn lại năm mươi tên hưng thủ vệ cũng bị tô xảo còn có thủy u y ệ n những người này tại thí luyện trong cốc cấp tốc đánh giết ẩm rất nhiều hắc ưng thủ vệ sau khi ngã xuống đất bị đả thương trịnh tử hưng còn tưởng rằng bọn họ vẹn vẹn thụ thương không có chết nhìn ý hắn cấp tốc tuyệt vọng bởi vì mỗi một tên hắc ưng thủ vệ đều chết đến mức không thể chết thêm lâm phong chúng ta nhiệm vụ hoàn thành nên cho chúng ta vật tư đi ân lâm phong để vật tư phân cho huyền t i ê n các một chút đây là vân cảnh hoán bọn họ nên nên có được trịnh tử hưng r u n lẩy bẫy không ngừng lui ra phía sau còn uy hiếp lâm phong không muốn bắt lấy hắn bắt lấy ta chúng ta hứa động tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi để ta đi thôi lâm phong ta cam đoan về sau chi mưng biện tập đoàn sẽ lại không đến mạo phạm các ngươi trịnh tử hưng là không người đến cứu cho nên hiện tại chỉ có thể dùng loại này biện pháp đến v ọ a lùi từng b ư ớ c ép sắt lâm phong ngươi cảm thấy có thể sao trịnh tử hưng ngươi tốt nhất thành thật một chút đến ta chiếm được tụ p h á c h luyện hình đan ta liền sẽ đem ngươi cho thả sau đó hắn đem trịnh tử hưng bắt lấy liền tại thí luyện trong cốc thả ra thông tin để hứa ưng mang theo tụ p h á c h luyện hình đan trước đến cứu hắn thư ký qua một ngày hứa ưng cùng loan gia trưởng lão hai người thật được đến tin tức này mới vừa thật năm mươi tên hưng thủ vệ đều bị lâm phong giết đi thời điểm hắn bị tức giận đến kém một chút thổ huyết còn rất tốt tốt thư ký của ta không có chết có thể để ta dùng tụ phép luyện hình đan trao đổi lâm phong sẽ không cho rằng ta thật là khờ a cứ việc thư ký giúp hứa ưng rất nhiều bất quá so với được đến tụ phép luyện hình đan hứa ưng tình nguyện nhìn thấy thư ký bị giết chết vì có thể làm cho lâm phong hết hy vọng hắn để một tên hắc ưng thủ vệ tiền đến nói cho lâm phong chính mình sẽ không giao ra cuối cùng tên này hắc ưng thủ vệ s á t thực đi tới lâm phong trước mặt chúng ta hứa đồng nói ngươi có thể đem trịnh thư ký rét đi núi chương chín trăm ba mươi sáu lợi dụng hợp tác được đến vật tư chương chín trăm ba mươi sáu lợi dụng hợp tác được đến vật tư hắn không đang trao đổi tụ phép luyện hình đan hứa ưng không quan tâm thư ký chết sống s á t thực để lâm phong không nghĩ tới nhưng hắn sẽ không như thế nhanh liền đậu thủ đem bắt lấy trịnh tử hưng giết hắn đôi chim ưng biển tập đoàn hiểu rõ gần với hiện tại hứa ưng có lẽ có ít phương diện cái này trịnh tử hưng so chủ tịch hội đồng quản trị hứa ưng biết rõ còn nhiều hơn mà còn tên này hắc ưng thủ v ề nói càng làm cho hiện tại trịnh tử hưng thống thận vất vả là hứa ưng bán mạng nhiều năm như vậy quay đầu lại thế mà không bằng tụ phép luyện hình đan hứa ưng ta làm vì đều sẽ không bỏ qua ngươi chim ưng biển tập đoàn có thể có hôm nay ta là không thể bỏ qua công lao. chờ lấy ta sẽ trả thù ngươi. mặc dù hứa ưng là không có tại chỗ này nhưng hắn thư ký lại giận giống lên. phía trước tên này hắc ưng thủ vệ muốn đi, bất quá ám ảnh miêu nào tới, dựa theo chủ nhân mệnh lệnh giết hắn. đạp nước một tiếng. chị tử hưng bị gối tại lâm phong trước mặt, hy vọng hắn có thể cho một cơ hội. các ngươi không phải muốn giết chết hứa ưng sao. ta có thể giúp các ngươi hoàn thành đánh giết. còn có chi mưng biển tập đoàn tất cả, ta đều có thể chi tiết nói cho các ngươi. c h tử hưng làm như vậy không có mục đích khác, chính là không muốn bị lâm phong giết chết mà thôi. tất nhiên hắn đều lự tô s ả o liền mở miệng để hắn đi lên đi trịnh tử hưng lâm phong là sẽ không giết chết ngươi mau giúp ta bọn họ nghĩ một cái biện pháp đánh chết càng nhiều hắc ứng thủ vệ đi nếu muốn hứa ưng chết tại thí luyện g ố c không đem còn lại hắc ứng thủ vệ diệt trừ tô s ả o biết là rất không có khả năng thành công trước đây thân là hắn thư ký trịnh tử hưng gần như không gì không biết hắn không cùng thủ hạ mang về vật tư nghĩ thầm hứa ưng hắn lo lắm nhất không phải liền là cùng loan gia không có vật tư sao ta có biện pháp lâm phong hứa ưng khẳng định dẫn đầu hắc ứng thủ vệ đi tìm mấy đại gia tộc phiền p h ư c mấy đại gia tộc còn có kính nguyệt m đều là còn có không ít vật tư tại chúng ta có thể tại phải qua trên đường trước thời hạn chờ lấy hứa ưng hắn xuất hiện à. bởi vì người khác nghĩ không ra biện pháp tốt hơn trịnh tử hưng cái này kế hoạch tương đối không sai lâm phong cùng đại gia thương nghị một cái liền quyết định tiếp thu hắn kế hoạch thốt đa trịnh tử hưng ngươi mang theo chúng ta tiến đến mai p h ụ nếu là hứa ưng chết cái kia tụ p h á c h luyện h ì n h đan cuối cùng rơi vào đến trong tay của ta ta có thể tuyệt đối sẽ không để ngươi chết trịnh tử hưng vội vàng cảm kích lâm phong sau đó mang theo mọi người đi tới phải qua đường chờ đợi hứa ưng cùng loan ra mọi người xuất hiện có thể đợi trái đợi phải mấy ngày thời gian trôi qua chi m ư n g b i ể n tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị hứa ưng căn bản không cùng loan ra một người xuất hiện hiện tại trịnh tử hưng đều h à i nghi nhân sinh rõ ràng nhận nọ dìn rõ bọn họ mai phục tại cái này liền có thể đợi đến hứa ưng nhân thân ba bốn ngày thời gian đều đi qua chậm chạp không nhìn thấy hứa ưng thân ảnh trịnh tử hưng lo lắng lâm phong phẫn nộ trong cơn tức giận giết chết hắn ngày này lâm phong hắn cũng nhịn không được chất vấn trịnh tử hưng tình h u ố n như thế nào ngươi sẽ không cố ý nương nhờ vào chúng ta a ân hứa ưng vì cái gì còn không có đến a hắn k ẩ n trương đến a khẩu không trả l bất quá hứa ưng là dữ liệu được thư ký tất nhiên sẽ không chấm ba t r ợ giúp lâm phong đối phó chính mình cho nên hắn mới chọn lựa chọn cách khác thu được tương đối ít vật tư đương nhiên những biện pháp khác chính là chi m ư n g biển tập đoàn sẽ cùng đông đô một vài gia tộc hợp tác những gia tộc kia trưởng lao vì hợp tác chủ động đưa cho hứa ưng một chút vật tư bất quá vật tư cộng lại không phải rất nhiều tiêu hao hết hắn còn phải bất chấp nguy hiểm đi tìm càng nhiều tài nguyên mới được Chương 937 xương trắng Cự Hùng Sương Trắng 937 lâm phong không tại tại chỗ mai phục liền mang trịnh tử hưng những người này rời đi chủ động đi tìm chim ưng biển tập đoàn mọi người hạ lạc loan gia trưởng lão từ khi nương nhờ vào hứa ưng hắn liền thay đổi đến không kiêng nể gì cả còn giật dây hứa ưng tìm một cơ hội đi diệt huyền thiên các c ù n g kính n g u y ệ n môn loan dương tu ta không phải đang tìm cơ hội sao quên có thể bọn họ những người kia đều cùng lâm phong kết minh sao chúng ta đến đặc biệt cẩn thận liền thư ký của ta đều bị bắt lấy không gánh nổi ta cũng sẽ bị bắt hứa ưng nói xong liền có hắc ưng thủ vệ còn có loan gia hiện tại hai mươi tư một chút người tại phía trước phát hiện một chút tình hình một cái to lớn xương trắng cự hùng thú vật ngăn cản tất cả mọi người đường đi p h a ưng nghĩ thầm còn tưởng rằng gặp lâm phong thủ hạ của mình mới vô cùng lo lắng đi qua xem xét phát hiện không phải lâm phong lại là một cái dị thú đứng ở nơi này p h a đồng là dị thú a tựa như là một cái xương trắng cự hùng thú vật thân thể của nó cũng quá khổng lồ a mà còn cái này xương trắng hình như có độc a một khi tiến vào xương trắng bên trong như vậy rất dễ dàng liền c h ú n g độc h á t ưng bọn thủ vệ phát giác điểm này đều nhộn nhịp cách xa trước mắt xương trắng nhưng bọn họ muốn chạy trốn thời điểm bị xương trắng cự hùng thú vật chú ý tới nó cũng sẽ không để chi mưng b i ể n tập đoàn những người này cùng với loan gia mọi người tùy tiện rời đi nó nhanh chóng xông về rất nhiều người xương trắng cũng lan tràn tới trưởng lao xương trắng cự hùng thú vật truy sát tới chúng ta loan gia có phiền p h ứ c à, làm sao chi mưng b i ể n tập đoàn hắc ứng thủ vệ không đi qua đưa nó đánh chết à. đến ngăn cản nó đuổi g i ế t chúng ta mới đ ư ợ c à. loan gia những người này đứng nói chuyện không đau đeo nếu là hắc ứng bọn thủ vệ có thực lực này lại làm sao có thể không đi qua đánh g i ế t còn không phải đối với bọn họ thực lực có một cái khá là rõ ràng nhận biết loan dương tu còn hỏi tham hương vì cái gì không phái g a thủ hạ ứng đối lời nói này cấp tốc đem hắn tức chết còn thống mạ loan gia trưởng lão một phen hy vọng thủ hạ của ta chịu chết sao loan dương tu ngươi làm sao không cho tộc nhân đi ta nhìn các ngươi loan gia những người này liền thích hợp đi đối phó xương trắng cự hùng thú vật hứa ưng dừng lại không tại chạy trốn uy hiếp loan dương tu hạ lệnh để tộc nhân chỉ hoãn thời gian hắn bạn nhất không cho loan ra mọi người đi hứa ưng không tại cùng hắn kết minh nhận lấy uy hiếp loan dương tu minh bạch nguyên lai cùng hứa ưng kết minh kết quả chính là thời khắc mấu chốt bị hắn lợi dụng xương trắng cự hùng thú vật dọa người như vậy chúng ta loan ra đi sẽ không bị gì ta hứa đồng ngãi không thể dạng này tốt xấu cũng tại có ta bọn họ một cái loan gia chết sống a hắn còn đánh giá thấp hứa ưng thủ đoạn sau một khắc loan dương tu liền bị bắt lấy loan gia tất cả mọi người thất kinh lo lắng trưởng lão bị hứa ưng giết chết còn không đi đối phó xương trắng cự hùng thú vật không đi đối phó nó các người trưởng lão liền chết nhanh lên tại hứa tám trăm diều hâu uy hiếp phía dưới mọi người t i ề n đến có thể vừa tới xương trắng cự hùng thú vật bên cạnh liền bị nó tại chỗ lực lượng đánh chết lập tức chết đi mấy chục người để hứa ưng đều hít sâu một hơi cái này xương trắng cự hùng thú vật quá mạnh như thế cường thực lực vừa rồi ta muốn phái ra hắc ứng thủ v chẳng phải là sẽ cùng loan ra một dạng liên tiếp chết tại trước mặt của nó còn có bị xương trắng bao phủ một chút người thông k h ổ ngược lại trên mặt đất miệng phun máu tươi t ử t r ạ n g cực kỳ t h ế thảm xương trắng thật sự có độc a hứa động mạch xương mụ tiếp tục lan tràn tới không có người ngăn cản xương trắng cự hùng thú vật sau đó muốn bị giết chết chính là chúng ta những người này a chương chín trăm ba mươi tám hứa ưng cùng lầm phong giao dịch chương chín trăm ba mươi tám hứa ưng cùng lầm phong giao dịch loan ra chết đi một phần ba người không phải khống chế trưởng lão loan dương tu đoán chừng không ai đi tiến công hiện tại lại uy hiếp loan dương tu đều không còn tác dụng gì nữa không có người ngăn cản còn không tiếp tục trốn nghĩ gì thế đừng để nó đuổi kịp chúng ta là được rồi hứa ưng ý nghĩ tóm lại là tốt bất quá xương trắng cự hùng thú vật tốc độ muốn so bọn họ những người này nhanh rất nhiều hôm nay thí luyện trong cốc xuất hiện dị thú tin tức này nhanh chóng chuyển phát ra ngoài lâm phong đang nghe tin tức này về sau liền nghĩ rằng khả năng là hứa ưng gặp cái này dị thú hắn mang theo huyền thiên các không ít người cùng với hứa ưng thư ký chạy tới tốc độ đều cho ta nhanh một chút đừng chờ chút lại để cho hứa ư n cho trốn ta nhưng là muốn hắn tụ p h á c luyện hình đan tất cả mọi người tăng thêm tốc độ đi theo ngay sau đó lâm phong liền chú ý tới chi m ư n g b i ể n tập đoàn rất nhiều tên hắc ứng thủ vệ chật vật trốn hướng nơi này loan gia cũng là tử thương thảm trọng rất tuyệt vọng h ừ a ưng chú ý tới lâm phong tại phụ cận liền nghĩ đến chính mình tụ phép luyện hình đan không phải phát huy được tác dụng sao hắn không phải vẫn muốn sao có thể để lâm phong đối phó xương trắng cự hùng thú vật a nếu là hắn đánh giết không song xương trắng cự hùng thú vật cũng không cần cho hắn tụ phép luyện hình đan h ừ a ưng nghĩ đến một cái tuyệt giai biện pháp liền đưa ra lâm phong đem dị thú đánh giết liền có thể từ trong tay của hắn lấy đi loan gia thượng cổ đ ă n dượng i a o dịch này không sai a lâm、phong. ngươi làm sao đều không lỗ a mà còn đánh g i ế t xương trắng cự hùng thú vật ngươi còn có thể thu hoạch được dị thú tinh thạch biết rõ trước mắt đáng ghét h a ưng chính là tại sắc dùng chính mình nhưng lâm phong vẫn là gật đầu đáp ứng vẹn vẹn hắn cảm thấy xương trắng cự hùng thú vật không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy chi vương biển tập đoàn cùng loan ra đều không đối phó được lâm phong muốn đi thượng huyền thiên các các chủ cũng nhịn không được k h u y ê nói n lâm phong ngươi đừng bị lừa a h a ưng chính là lắc lư ngươi đi chịu chết xương trắng cự hùng thú vật như thế cường ư ơ i đi qua chờ chút chết chúng ta nên làm cái gì a hắn biết lâm phong một khi chết đi phía sau lớn như vậy thí lệ u y cốc chính là hứa ưng hắn định đoạt có khả năng hắn huyền thiên các mọi người đều muốn nhận đến hứa ưng uy hiếp khó trách vân cảnh hắn như vậy lo lắng lâm phong sẽ chết tại cái này chỉ dị thú công kích phía dưới thành t ó i quen tô xảo các nàng mấy người nhìn thấy lâm phong muốn đi đánh g i ế t xương trắng cự hùng thú vật đồng thời không có cảm giác được một đ i ể m kinh ngạc vân cảnh hắn ngươi quá coi thường ta đi hỏi một chút tô xảo các nàng ý nghĩ gì đi các ngươi đều mở to hai mắt cho ta xem trọng ta sẽ để cho cái này một cái xương trắng cự hùng thú vật tuyệt vọng chết trong tay ta hứa ưng là không tin lâm phong thực、lực. có thể đem như thế cường một cái dị thú giết chết có thể nhìn đến hắn như vậy tự tin hứa ưng nháy mắt thấp thỏm bất an sẽ không hắn thật có thể đánh giết ta đây chẳng phải là chờ chút tụ phách luyện hình đan ta liền muốn tại thí luyện trong cốc cho hắn không được ta phải đi hắn muốn mang hắc ưng thủ vệ rời đi lúc bị lanh phiêu tuyết còn có tô xảo ngăn cản liên thủy yêu nguyện đều giận dữ mắng mỏ hứa ưng khuyên đủ hắn không muốn có ý đồ gì đi cái gì hứa ưng ngươi tụ phách luyện hình đan cho lâm phong sao tìm không cho còn muốn đi loan ra những người kia ngược lại là tìm tới cơ hội đi theo trưởng lao thừa cơ rời đi phụ、cận. chuyện này để trưởng lão loan dương tu minh mạch tuyệt đối không thể lại tin tưởng hứa ưng lời nói càng không thể cùng chim ưng biện tập đoàn kết minh chương 939 t i ế n vào xương trắng c h ỗ sâu chương 939 t i ế n vào xương trắng c h ỗ sâu đi mau đi mau may m à chúng ta loan ra không có chuyện gì tụ phách luyện hình đan cho hứa ưng đối chúng ta loan ra không phải chuyện x u à, thủy y ê n n g u y ệ t những người kia thế mà không có chú ý tới chúng ta bị thủy y ê n n g u y ệ t những người này ngăn trở hứa ưng không có cách nào lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tại nhìn hướng cách đó không xa xương trắng cự hùng thú vật lâm phong không có triệu hồi ra ám ảnh nhớ đến vẹn vẹn l ẻ loi một mình đối phó nó dù cho tiến vào xương trắng bên trong hắn thế mà một chút sự tình không có hát h ơ n g bọn thủ vệ đều không thể tưởng tượng nổi dù sao bọn họ có ít người tiến vào xương trắng bên trong không có vài giây đồng hồ liền ngã xuống đất không đứng dậy nổi hứa đồng là bảy trăm sáu mươi cái gì hắn không có bị đ ộ c chết à. xương trắng đôi hắn không có tác dụng gì sao lâm phong là người hay quỷ à. xương trắng đ ố i lâm phong ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ hắn chuyên tâm công kích xương trắng cự hùng thú vật phòng ngự của nó so sánh đồng dạng dị thú đúng là mạnh hơn nhiều rất nhiều khó trách loan ra cùng với hắc ưng thủ vệ công kích không thể đả thương xương trắng cự hùng thú vật chỉ là nó lần này gặp phải lâm phong thực lực so những người kia mạnh hơn nhiều lắm trong chốc lát cái này xương trắng cự hùng thú vật trong đó một cánh tay liền bị phế bỏ nó thống khổ hết thẳng một tiếng trốn vào đến càn g mạnh xương trắng bên trong ẩn giấu đi chính mình thân ảnh tô xảo nhìn thấy lâm phong muốn đi vào xương trắng chỗ sâu liền vội vàng khuyên bảo hắn hơi tỉnh táo một chút bởi vì không biết xương trắng chỗ sâu bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu nguy hiểm cẩn thận có mai phủ ca lâm phong các ngươi cho ta xem trọn ngựa ưng đừng để hắn dẫn đầu hắc ứng thủ vệ chạy trốn lâm phong y nguyên lo lắng hứa ưng tìm cơ hội từ thủy yêu nguyện bên cạnh bọn họ thoát đi sau đó một mình hắn xông vào xương trắng chỗ sâu ngay sau đó hắn nhìn thấy tại xương trắng chỗ sâu thế mà không chỉ có một con xương trắng cự hùng thú vật một cái hai cái lại có ba cái xương trắng cự hùng thú vật nguy rồi ba cái đem hắn hiện tại cho gây khốn không cho lâm phong từ xương trắng chỗ sâu rời đi còn tốt hắn là có cái này chuẩn bị tâm lý không phải vậy lập tức nhìn thấy trọn vẹn ba cái thật sẽ bị doạ sợ xem ra tô xảo lo lắng không có vấn đề tất h thương hủng thú chỗ trắng vật trốn vào xương trắng t xương xương cự vào sâu, tất nhiên là c ó nói âm Lâm muốn như không đánh chính gì. gì Ba cái không nói lời gì đánh tới, chính là muốn để phản o trong. n xương trắng bên g chết h tại Tốt tại p ứng của hắn tốc độ quá nhanh không đợi ba cái xương trắng cự hùng thú vật đánh giết hắn liền tránh né công kích đồng thời ngay lập tức triệu hắn ra ám ảnh miêu tới dù n g ám ảnh miêu hấp dẫn một chút lực chú ý liền có thể đưa bọn họ đánh chết muốn giết ta không thể dễ dàng như thế chúng ta cùng tiến lên ám ảnh miêu cùng nó cùng một chỗ công kích qua cái t i ê thụ thương xương trắng cự hùng thú vật trước hết nhất bị lâm phong đánh chết còn lại hai cái nhận đến, đến công kích không còn dám ở tại xương trắng chỗ sâu cấp tốc trốn ra xương trắng bên trong lần này hứa ưng còn có t h ủ y y ê n nguyện bọn họ đều thấy được xa không chỉ có một con dị thú ta không có nhìn là ba hai cái xương trắng cự hùng thú vật không là ba cái t h ủ y y ê n nguyện nói cho đại g i a một việc cái này hai cái căn bản cũng không phải là vừa rồi cái kia cho nên tổng cộng cộng lại xương trắng cự hùng thú vật tại thí luyện t r o n g cốc là khoảng t r ư ờ n g ba cái đúng như thế không hợp thói thưởng một cái kỳ thật đã vô cùng đáng sợ ba cái lâm phong hắn còn một người thế mà quá lâu như vậy không có chết hứa ưng đều sâu sắc bội p h ụ hứa đồng lâm do có chút lợi hại a ngài sẽ không muốn đem tụ phách luyện hình đan tiếp xuống làm h ỏ n g a chương chín trăm bốn mươi đóng cửa không thấy chương chín trăm bốn mươi đóng cửa không thấy đại trưởng lão ta đích sắc không phải người tốt lành gì thế nhưng ta cũng thực sự là không cần thiết đem sự t ì n h cho làm đến mức này a ta hiện tại có thể nói là nhảy vào hoàng hà cái kia đều tẩy không sạch nha nhìn ra được cái này đào ba vì chuyện này đúng là vô cùng gấp gáp nhưng đều đã đến dạng này phước diện hắn gấp gáp cũng không dạy được bất cứ tác dụng gì vào giờ phút này đại trưởng lão hòa hoãn một cái suy nghĩ của mình sau đó biểu lộ cũng bắt đầu từ từ thay đổi đến ngưng chọc lên chuyện này ta nhưng là không giúp được ngươi dù sao tông chủ hiện tại không muốn gặp ngươi ngươi vẫn là liền tại nhà trọ thật tốt ở đi ta biết cái này người trong thôn không phải ngươi giết thế nhưng có thể có tư cách trên lưng n ộ i oan ư ớ c này cái kia cũng chứng minh ngươi đã vào tông chủ mắt dù sao cũng so cái gì đều làm không được muốn tới mạnh hơn một chút ngươi nói có đúng hay không đạo lý này muốn đổi thành người khác vậy liền vụ trộm bụi đi đ a o ba nghe xong lời nói này về sau có thể nói là giận không chỗ phát tiết không nghĩ tới giống hán dạng này tầng dưới chót cường giả hiện nay còn trên l ư n g hắc qua trong cơn tức giận hắn chỉ có thể mang theo chính mình người rời đi về đến khách sạn về sau dưới tay tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi t h ă m dù sao hiện nay là hắn theo trước mắt đ a o ba đ ầ u nếu như đ a o ba thật trên lưng nỗi ba nước này đến lúc đó lâm phong bọn họ bên kia chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ đến tình huống như vậy phía dưới chuyện này sợ rằng liền thật nhảy vào hoàng hà cái kia cũng rửa không sạch đây là một kiện chuyện phi thường đáng sợ nhất định muốn coi trọng đại ca ngươi nói người tông chủ này đến cùng hát là cái nào một mặt a chuyện này không thể coi thường hắn vì sao muốn như vậy như vậy đối đại chúng ta đâu nói câu không dễ nghe cái này phạm là nếu là xuất hiện một tơ một hào vấn đề đến tiếp sau vậy phải làm sao bây giờ đâu chúng ta đến lúc đó thật là chịu không n ổ i sao nghe nói hiện tại ngự thú môn tông chủ đã bắt đầu thẩm tra chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút à, có thể tuyệt đối đừng vì người khác làm ra ý n g h a vừa rồi cái kia đại trưởng lão nói chuyện cũng là thật khó nghe dưới loại tình huống này làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu thực sự là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó có thể tin nghe xong lời nói này về sau vào giờ phút này đao ba càng nghĩ càng giận hắn đem rượu t r ồ n g c h é n uống một hơi cạn sạch sau đó biểu lộ cũng biến thành càng thêm có coi một chút cũng không sai việc này không thể coi thường từ đặc thù nào đó phương diện tình cảm mà nói chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như thế còn cần ngươi tại chỗ này nói n h à m sao ta hiện tại không cũng là bởi vì chuyện này mà m ư ờ i phần đau đầu ngươi liền b ấ t tranh cãi à ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là người cầm vào giờ phút này hiện trường tình hình đích thật là có chút khiến người không thể tưởng tượng nổi tóc vàng lại lần nữa dừng lại một chút cuối cùng trực tiếp sảng k h o a đứng lên tới chuyện này xác thực không thể cơ đũa cả nắm nhưng cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng nếu không phàm là nếu là xuất hiện một chút xíu vấn đề hậu quả như vậy thật liền không phải là bọn họ có khả năng thừa nhận được ta chẳng qua là cảm thấy hiện nay cả một cái thôn xóm người đều chết rồi chuyện này sợ rằng là không thể coi thường nếu như lại không có một cái giải thích lời nói chúng ta đến tiếp sau rất có thể thật sẽ có n ổ i loa nước này đến lúc đó chúng ta sẽ thành toàn dân công địch tình huống như vậy phía dưới đang muốn hối lận sợ rằng liền đã không kịp cho nên chuyện này nhất định phải có lời giải thích nhà xuyên chương chín trăm bốn mươi mốt lựa chọn một mà rừng chương chín trăm bốn mươi mốt lựa chọn một mà rừng ta tự thân ngược lại là đối với chuyện này thái độ thờ ơ thế nhưng hiện tại việc này xác thực hắn liền đã là không thể coi thường nha n g h e xong lời nói này về sau lâm phong cũng là không tự chủ được xít sao n h ữ n g mày l ờ i mặc dù là như vậy một chút cũng không sai thế nhưng từ một loại nào đó đặc biệt dưới tình huống mà nói hiện nay cũng đúng là không có biện pháp tốt hơn nha phàm là nếu là có biện pháp tốt hơn người nào lại nguyện ý làm ra nhiều như vậy chuyện tiền phải đâu chúng ta hiện tại đúng là không có biện pháp tốt hơn phàm là nếu là có biện pháp tốt hơn ta liền nguyện ý tại cái này ngồi uống rượu giải sổ sao người quả thực chính là nói nhảm hết bài này đến bài khác hồng bao dừng lại một chút sau đó mỗi chữ mỗi câu mà nói kỳ thật muốn c o n hát qua cũng không phải không được nhưng phải cũng không phải đen đ u ổ i như vậy pháp nha chúng ta lại tiếp tục như vậy đến lúc đó nỗi loan ớ c này liền tại trên đầu không k u ô n g được người tông chủ này hiện tại liền mặt đều không chịu theo chúng ta thấy ai nào biết hắn đến tiếp sau có thể hay không đem chúng ta cho lấy ra làm kẻ chết hay đâu ngài nói có đúng hay không đạo lý này đâu tóc vàng quả nhiên là lợi hại coi hắn viên này lời nói ra khỏi m i ệ n g về sau đúng là để người có như vậy một chút phá phòng thủ dưới loại tình huống này là thật không biết đến cùng nên nói cái gì cho phải tiểu t ử ngươi ngược lại là nói nhiều vậy ngươi ngược lại là nói cho ta hiện tại chúng ta phải làm gì ngươi cho ta một câu lời chắc chắn chỉ thấy tóc vàng như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút liền xem như vì chính hắn bản thân hắn cũng nhất định phải có một chút giải thích nếu không hậu quả phương thức không thể tưởng tượng nổi lão đại ta cho rằng chúng ta hiện tại có lẽ đi nương n h ờ những người khác dù sao tông chủ liền mặt cũng không chịu cùng ngài gặp nhau không sớm thì muộn có một ngày chúng ta sẽ bị trở thành kẻ chết hay cho nên nhất định phải có chỗ giải thích ta nghe nói ngự thú tông người hiện tại ngay tại kiểm tra chuyện này chúng ta có lẽ có thể từ cấp độ này hạ thủ ngài nghĩ như thế nào đâu n g h e xong lời nói này về sau cũng thuộc về thực là khiến người ta cảm thấy vô cùng không thể làm gì nói thì nói thế cái kia ngược lại là một chút cũng không sai vấn đề mấu chốt ở chỗ hiện đối với việc này hắn ép căn bản không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy tuyệt không phải bọn họ nói mấy câu liền có thể có thể giải quyết bởi vì cái gọi là lương cầm lựa chọn một mà hơi thở chúng ta hiện tại nhất định phải mở rộng tự cứu nếu không hậu quả khó mà lường được đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp dù sao chuyện này cũng không phải chúng ta làm chỉ cần chúng ta nói ra như vậy còn có chỗ giảng hòa nghe xong lời nói này về sau đến nay đối phương chậm rãi như mày mấy lần tìm hiên viên tông tông trụt đều không có bất kỳ cái gì đáp lại dưới loại tình huống này đao ba cũng không khỏi sinh ra chất vấn thật chẳng lẽ chính là mình phán đoán sai lầm sao lại tiếp tục như vậy sợ rằng cuộc sống này liền không có cách nào qua không quản từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói lại tiếp tục như vậy xác định là chỉ có một con đường chết t ố t c a người đều là muốn tự cứu tất nhiên hắn bất nhân cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa người đi nghĩ một chút biện pháp nghe nói lâm phong đại nhân cũng ở nơi đây cùng lâm phong đại nhân dắt lên l dây ta muốn đích thân cùng lâm phong đại nhân nói rõ chuyện này nghe xong lời nói này một chấm không về sau tóc vàng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng loại này sự t ì n h kỳ thật cũng là làm rất dễ trực tiếp cùng ngự thú tông người nói không được sao vì sao còn cần phải muốn làm như thế loại loại đây này thực sự là không có cần thiết này a l á o đại cái này liền không cần tìm lâm phong đại nhân a lâm phong đại nhân vẫn luôn tại phía sau mà muốn cùng hắn d ắ t dây sợ rằng rất không có khả năng chuyện này cùng ngự thú m ô n có liếp ăn nghe nói bọn họ tông chủ rất dễ nói chuyện